Này Lý phá phong thật là có ý tứ. Lần trước tìm cha bị tước, nhiều cho ta hai mươi lượng. Lúc này lại là, nhiều cho ta hai mươi lượng. Ha ha, ta hy vọng hắn mỗi ngày tới a. Lý không cứu lạnh nhạt nói. Là ngươi xuẩn. Nhìn không ra hắn là tới làm lấy lòng sao. Bạch phù dung hồn không thèm để ý, vén tay áo đem một vò đàn tùng hoa điêu đề đi lên. Không sao, ta không thèm để ý hắn áo trong tưởng cái gì, ta chỉ để ý vàng thật bạc trắng có phải hay không ở trong tay ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn bớt lo chuyện người bên chân quy xà yêu cầu cao độ điệp la hán trạng dùng mai rùa tặng tam liền trồng vào rượu chúc diệp thanh tùng hoa điêu đều có vui mừng bạch phù dung ôm hắn lên hôn mấy khẩu quy xả đầu dừng một chút chậm gì gì quay mặt đi lý không cứu nhìn này mạc mắt đau chụp cánh rơi xuống Yến ra cái kia yến cửu tin ngươi tính toán làm sao bây giờ bạch phù dung chụp bay một vò thanh ngân tuyết đổ một chén đạm sắc rượu ở trong rừng ánh mặt trời chiếu dọi xuống Lộ ra gần như không thể phát hiện màu xanh lá, nàng ba lượng khẩu uống làm, thủy sắc nhuận ướt môi. Giao trộn Một phó không sự nhị chủ, đây là ít nhất. Chúng ta chúc Diệp Thanh Thanh danh hòa bạo, hơn nữa 13 châu liên tuyển thêm chút lửa, khẳng định sẽ có bò lớn người tới khu rừng đen. Tin ta, đói khát marketing là vạn kim thạch. Cái quỷ gì đói khát marketing, Lý không cửu nhìn chầm chầm thanh ngân tuyết cái bình, dùng hắc cánh tiêm nhi chọc chọc. Như thế nào xác định những nhân loại này có thể tìm tới lạc lạ tuy nói này bốn phía không phải khu rừng đen trung lại cũng là hẻo lánh thực thật sự không phải phồn hoa chỗ bạch phù dung cười khẽ ra tiếng đánh bạo sờ soạng một phen lý không cứu hạc đỉnh hồng ta không phải đã nói muốn kéo khu rừng đen lạc nguyệt trấn sao nói nữa ngươi xem bạch phù dung rộng lượng cuối cùng một chén uống làm một vò thanh ngân tuyết mặt không đỏ cách không đánh đảo bình rượu đem tiểu bạch bàn tay tiến đàn khẩu ở lý không cứu hơi trận to trong ánh mắt móc ra một chương ướt lộc cộc mảnh vải triển khai xem Mặt trên viết đúng là tình tế tiểu quán địa chỉ. Lý không cứu. Lý không cứu, ngươi gì thời điểm nhét vào đi. Bạch Phù Dung Tiêu ngạo nói, làm rượu thời điểm. Lý không cứu mỗi đàn đều có. Bạch Phù Dung tươi cười tự tin, đương nhiên. Nay thật đúng là cái ý kiến hay, Lý không cứu trong lòng nhịn không được cảm thán. Ngoài miệng lại không tính toán làm Bạch Phù Dung đắc ý, không thành tưởng. Mới vừa há mồm, chim hoàng oanh thanh quá, một phong thơ từ trên trời răng xuống, thiếu chút nữa thọc vào hắn một trương điểu trong miệng Mặt trên còn dính mới mẻ cất chim. Lý không cứu. Lý không cứu phốc một tiếng phun ra tin liền phải xé nát, bị Bạch Phù Dung mắt sắt cản lại. Đừng đừng, không cứu, đó là viễn chỉnh tin màu lam thiêm. Bạch Phù Dung chạy nhanh kề, nắm tin thượng màu lam kim loại thiêm không bỏ. Mở ra vừa thấy, là một phong bài thiếp. Dán lên chữ viết một mạc tự nhiên, đại xảo không công, như có mặc long du với trên giấy, xem chi lệnh nhân tâm sinh xúc động. Đọc xong qua đi Bạch Phù Dung. Đọc xong qua đi Lý không cứu. Bạch Phù Dung như mày, không hiểu liền hỏi, quay đầu nói. Không cứu, Khổng Tử là ai? Khổng phu Tử cùng hắn cái gì quan hệ? mười 17 tiểu thuyết gia, Khổng Gia tên tuổi, tuy là ở Nho Tu Sĩ ít nhất thấy yêu giới, cũng là như sấm bên thai. Cho dù hiện tại trư tử Bách Gia hưng thịnh, nhắc tới Bách Gia đứng đầu, Nho Gia khiêm tốn nói đệ nhị liền không ai dám xưng đệ nhất. Đảo không phải bởi vì Khổng Gia trước mắt thế lực cỡ nào khổng lồ, tu chân giới như vậy nhiều môn phái, Nho Gia lấy đến ra tay cũng liền ba lượng gia mà là nho gia sở đại biểu đã từng tu chân giới chủ lưu văn hóa, từ thượng cổ xuân thu bách gia hứng khởi, nho gia là chân chính đại nhất thống vương triều sau, độc nhất cái bị tuyển vì hán vương triều văn hóa tiến hành mở rộng tu hành chi đạo, thanh danh chi thịnh, tôn binh chi trọng, đều là độc nhất phân. đối này, lý không cứu đánh giá rất là toan chít chít, thích có bản lĩnh tìm về hán đại nhất thống vương triều một lần nữa bị nâng đỡ a, tam rơi vỡ vụn, lại nhảy cái rắm. cảm thấy ai không biết nho gia người dài quá hai mồm dường như bạch phù dung bạch phù dung ba điều chân tiên hạc hảo tìm hai há một người không hảo tìm đi trong tầm tay chim hoàng oanh kêu một tiếng bạch phù dung nể tình nói ta coi như không cứu ngươi ở khen nho ra người năng nôn thiện biện hảo nói đem chén nhỏ đặt ở chim hoàng oanh bên miệng nhìn tiểu ra hỏa vui sướng mà lẩm bẩm ăn bạch phù dung tâm ngứa lại cho nó bỏ thêm đinh điểm linh thảo phấn năng nôn thiện biện lý không cứu đối này đánh giá khịt mũi coi thường kiến thức thiếu Tìm cái pháp gia tu sĩ cho ngươi mở mở mắt, ngươi liền biết cái gì kêu chân chính năng nôn thiệt biện. Ta nói bọn họ hai há mồm, là minh mắng bọn họ thích thuyết giáo, thấy cái gì không vừa mắt đều sẽ dôi thượng một miệng. Nghe này, Bạch Phụ Dung trong lòng đống nhiên một linh, một câu đã tới rồi bên miệng, tự nhiên mà vậy thổ lộ ra tới. Thu thân tề ra trị quốc bình thiên hạ. Ta đoán đây là nho ra áo nghĩa trí nhất. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy thấy bất bình mà ra ngôn. Trung quanh không ít tuổi nhỏ yêu thú vừa nghe bạch phụ dung lời này thế nhưng không hẹn mà cùng rụt rụt cổ nhìn phía đại yêu tiên hạc giống như sợ hãi lý không cứu ngừng câu chuyện đen như mực trong mắt trên dưới đánh giá bạch thiếu nữ loài chim thon dải nâng lên hốc mắt biên mơ hồ phiếm huyết sắc chật vừa thấy có vải phần đáng sợ biết đến không y ta nhìn không ra tới ngươi một cái sơn giã nha đầu nói lên nho ra áo nghĩa một chữ không tồi đâu sơn giã nha đầu cái quỷ gì bạch phụ dung đối với đời trước tinh tế văn hóa truyền thừa giữ kín như bưng Giờ phút này nàng mới sẽ không quản lý không cứu bực không bực. Đúng vậy, ta đến từ khu rừng đen, sơn giã thực. Nhưng là không cứu, lý không cứu ngươi như vậy làm thấp đi chính mình quê nhà, không thích hợp đi. Lời này vốn nên lệnh lý không cứu giận tí mặt, nhưng mà bạo kiểu tiên hạc tôn giả lại ở nghe được bạch phù dung nôn nói chính mình đến từ khu rừng đen khi, quỷ dị phát giác nội tâm có vài phần vui sướng, hắn trong lòng có gợn sóng lại trên mặt băng cứng như cũ, lạnh nhạt nói. Ngươi biết cái gì? Chúng ta yêu tu nói đến tự sơn giã là kiêu ngạo. Các ngươi hai chân quái không phải đâu. Nhàm chán đến cực điểm, bạch phụ rung xua xua tay như là đuổi rồi bỏ giống nhau. Kết thúc này đối thoại, trong lòng lại đối với trong tay tin nơi phát ra, nổi lên thập phần coi trọng. Như Lý không cứu lời nói, nay khổng tử chính là cái ma ốm. Nhưng cũng là cái đã từng huy hoàng, thiên phú chắc tuyệt ma ốm. Ngã xuống thiên tài, trên đường từ nước bùn trung phóng lên cao, cốt truyện này này tiểu đoạn. Xa so thuận buồm xuôi gió hát vang tiến mạnh đi đến cuối cùng, tới càng bắt người tiếng lòng. Mà nếu, từ nước bùn trung vớt lên người này tay, đến từ bạch phụ dung nói, bạch gia thiếu nữ liền cảm thấy này chuyện xưa nghe tới càng có ý tứ. Khác nhau một trời một vực. Không ngoài như vậy. Chúc phúc khổng tư sống lâu trăm tuổi, thăng chức rất nhanh đi, bạch thiếu nữ. Như vậy ngươi mới có thể tài nguyên quần của tới. Phóng nhãn vọng, bên hồ trên cỏ đều là tiểu yêu thú, không hiểu sự giả chiếm đại đa số. Khu rừng đen mấy cái ẩn sĩ đại yêu Bạch Phù Dung liền tên Huy cũng không biết, duy nhất một cái ái gào to lý không cứu lại là bên ngoài thượng loại thái độ này, Bạch Phù Dung là không trông cậy vào có thể từ hắn nơi này nghe càng nhiều về khổng tử sự tình. Bất quá, này địa giới thượng, Tổng hội có người biết những cái đó quỷ bí không vì tục nhân nói cũng sự tình. Lâm Nguyệt Thành trước sau như một phôn hoa, bên đường buôn bán các màu kim loại quán phô xem người hoa cả mắt. Bạch Phúc Quý nhìn trầm trầm một khối màu tím vân thạch, Suy nghĩ nếu nạm ở chính mình xuyên vân trên thân kiếm có thể hay không rất đẹp. Ai ngờ hắn đem trong lòng suy nghĩ lộ ra tới, bên cạnh đang đứng ở bên cửa sổ phẩm hỏa một lan rượu Bạch Phù Dung một ngụm rượu phung tới, cười to. Gì? Ha ha ha ha ha phúc quý ca, ngươi thần binh kêu gì? Bạch Phúc Quý buồn bực, thành thật đáp. Xuyên vân kiếm A. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Bạch Phù Dung cười đến đánh cách, phe phẩy tiểu bạch tay cũng không giải thích, đánh giá nói. màu tím vân thạch màu bạc thần binh khá xinh đẹp bạch phúc quý bạch phúc quý rút ra bản thân thần binh xuyên vân kiếm nhìn nó thân kiếm tạo hình vô kỳ lại đường cong lưu sướng nhan sắc hết sức sạch sẽ thuần khiết mũi kiếm sắc bén suy mau lập đoạn ban đêm ánh trăng lãng chiếu khi xem kiếm còn có thể thấy nhẹ nhẹ ánh trăng thẩm thấu thần binh trong suốt cảm bạch phù dung để sắt vào mắt đảo qua liền nhìn ra được tới đây là đem hảo kiếm ngón tay thử đụng vào xuyên vân kiếm bị một cổ không lớn không nhỏ lực đạo chắn hồi bạch phù dung nhướng mày trong lòng kinh ngạc Ngoài miệng vui tươi hớn hở nói, khó lường, này xuyên vân kiếm còn nhận chủ đâu. Bạch Phúc Quý đạn đạn kiếm thể, phát ra ong lóng thanh. Khả năng đi. Đây là lao kiếm, cha ta nói nhiều thế hệ truyền, cũng không biết đã bao lâu. Nói, Bạch Phúc Quý thu kiếm, vọng ngoài cửa sổ ngựa xe như nước đám đông dũng dũng, do hỏi. Bạch Phú Dung, ta tới chỗ này rốt cuộc làm gì? Ngươi muốn thật muốn nghe cái gì khổng tử, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút cha ta bạch phù dung thế tiểu phúc quý sửa sang lại cổ áo tử ân một tiếng ta hiểu được sương bình thúc bắt nghe nhưng là rất nhiều có ý tứ chuyện này vẫn là muốn nghe chuyên môn làm này hành người tới nói bạch phúc quý tò mò chuyên môn làm này hành người ai bạch phù dung cười thần bí ngươi nghe nói qua bách gia trung tiểu thuyết ra sao bạch phúc quý bạch phúc quý bừng tỉnh đại ngộ tiểu thuyết gia nghe tới giống cái giã chiêu số làm văn học sáng tác viết viết bất nhập lưu văn trường huyên huyên cho má văn hải kỳ thật bằng không Tiểu thuyết gian này ba chữ sở đại biểu đúng là trước mắt tu chân dưới một cổ đốm lửa thiêu thảo nguyên tu luyện chi đạo, cùng với dưới đây nói mà đi tu luyện giả. Trong đó tiên tu ma tu yêu tu, kiếm có chi, quả nhiên là thông hành thiên hạ tiên ma tà linh đều có thể nhập đạo. Tiểu thuyết gia tu sĩ đi chính là thâm nhập trần thế gần sắt nhân gian pháo hoa, siêu tập trí quái truyền kỳ, xem người khác chi chuyện xương nội chính mình chi thiên đạo chiêu số, này phương pháp nghe tới giã chiêu số tà phái thậm chí không ít địa phương cùng sử gia tu sĩ có giao hòa trùng hợp chỗ cho nên một ít coi thường này không môn không phái vô thế ra người liền xưng này vì dã sử gia nhập vân các là lâm nguyện thành nhất lấy đến ra tay hoa lâu bên trong cô nương người mỹ nói ngọt mỗi người kiểu mềm như là mới vừa thải thủy mật đảo các ân khách hôn một cái ngọt đến ra nước nhi hơn nữa bán nghệ không bán thân nay nhập vân các lầu một không giống giống nhau trong hoa lâu tầng tầng đều lưu ân khách rộng lớn lầu một đại đường là đứng đắn trà trang bên trong hàng năm sinh động khu rừng đen quanh mình hơn mười chấn nhất tinh nói người kể chuyện sở nguyệt hòa bưng một ly trà xanh thành tơi phẩm nghe đằng trước kinh đường một một phách người kể chuyện nói về hắn sở nguyệt hòa mới nhất viết tốt chuyện cười tam kinh lâm Nguyệt thành trúc diệp thanh ra đời khốn cục triệu phích lịch vô thố xảo chiêu bạch trưởng quẻ hiện uy nhìn một cái này trung quanh nạc đại sảnh đường bên trong người thế nhưng ngồi tràn đầy mỗi người trong tay một ly trà ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm người kể chuyện thấy hắn môi khép mở kể ra truyền kỳ Kia triệu trưởng quầy là người phương nào, mấy năm trước đi vào ta lâm nguyệt thành, hô đao to bừa lớn, phô khai ngày mưa thanh bán, khi yến trưởng quầy tự mình kết cục cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Nếu không nói như thế nào, một người kịch một vai sướng lên không thú vị đâu, mấy năm gần đây ngày mưa thanh cùng bạc tuyết hàng năm đều có như vậy mấy tháng so ném ưu đãi, ta quần chúng nhưng không phải nhặt tiện nghi. Người kể chuyện nói học đậu sướng đều dai, khi thiếu nộ mạ gian đều là chuyện xưa, sở nguyệt hòa nghe lộ ra mỉm cười, vừa lòng với quanh mình quần chúng phản ứng. Chuyện xưa thực mau vào đi được tới Trúc Diệp Thanh xuất hiện, người nghe nhóm nghe được mê mẩn, cắn hạt dưa không khái, uống trà bưng, cái ly đã quên bông. Nếu không nói này bạch trưởng quầy lợi hại đâu, lúc trước ta đại gia hỏa ai có thể tưởng được đến, uy danh nhất thời triệu phích lịch triệu đại trưởng quầy sẽ như vậy thê thảm chết ở hẻo lánh yên tinh trong rừng. Người nghe nhóm nghe được cân ân theo tiếng, sống ở này dung chuyển 13 châu lâu rồi, xuất sắc giết người đảo thành đại gia thích đề tài. Bạch Phù Dung cũng gật đầu hướng tiểu phúc quý nói người này hảo linh hoạt đầu lưới bạch phúc quý nghiêng đầu bạch Phụ dung ngươi này cách nói thực sự có độc ngươi kể chuyện đúng lúc mở ra quạt xếp riêu vài cái nhướng mày làm bộ nói nghe nói ngày ấy triệu phích lịch trưởng quầy xuất lĩnh một đám người vạm vỡ phóng đi khu rừng đen hoặc mỗi người đều là kim đăng kỷ ầm ầm một chuôi vàng a kia chân đạp lên trên mặt đất đều có thể cấp ấn ra hô tới nhưng chúng ta bạch trưởng quầy là ai a nàng chính là bầu trời bay tới tiên nhi trong hồ nhảy ra long năng lực thực a bạch phù dung đúng giờ miệng vừa kéo vì giảm bớt xấu hổ nàng nâng trung trà lên trong rừng an tĩnh hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch người kể chuyện nhíu mày bàn tay duỗi ra tựa vì đại gia đẩy ra ngày đó sự kiện xương ngủ điếu quỷ thần bí chỉ thấy kia triệu phích lịch trưởng quậy một phương người dùng ra nhất chiêu hai mươi tám kim đang trận chốc lát gian không trùng phong lôi đại tắc dông tố đan sen bạch trưởng quậy không chút hoang mang bàn tay trắng vừa nhấc ngàn vạn tấn lạc nguyệt hồ nước thế nhưng bay lên trời nói Kinh đường mục một, một độn gõ một tiếng, mọi người reo hò. Như thế đáng sợ công kích, Bạch trưởng quầy thế nhưng có thể sinh sôi bị, dữ dội không thể tưởng tượng, dữ dội kinh thiên khóc mà a. Uống trà Bạch Phù Dung, phúc. Đứng ngồi không yên Bạch Phúc quý, Úy, Ilie. Gà con. Gà con cấp Bạch Phù Dung ấn xuống tiểu cây miệng, chính cu cu cu buồn ở trong bụng kêu to đâu. Chuyện xưa hướng đi càng thêm thanh kỳ, chỉ nghe kia thần thoại Bạch Phù Dung thiếu nữ cầm trong tay cửu thiên phong lôi, thân khoác năm màu hà Ilie, thánh môn thể thiên địa vì này một thanh bạch phù dung úc này bạch trưởng quầy hảo ngầm nga các vị lao gia có thể đoán bạch phù dung trưởng quầy chân thân không người kể chuyện thần bí tê tê mắt nhỏ tinh quang trật lóe mọi người ném trái cây ném trái cây tạp bạc tạp bạc ngươi này lão con nhi nhưng thật ra mau chút nói a lời nói không nói xong đêm nay đã bị ma tu bắt đi xuống rút lưới địa ngục úc ngại ngại cái chân ngươi nhưng thật ra đầu lưới nhanh nhẹn chút hay thấy chính mình viết chuyện xưa hấp dẫn người sở Nguyệt hòa tươi cười kiêu căng bạch phù dung nghiêng đầu liếc hắn một cái cấp bạch phúc quý chỉ chỉ hảo hảo một cái bạch phù dung trưởng quầy Nguyên lai nàng chính là kia yêu giới trăm ngàn năm không ra thần thú huyền vũ chân nhân chi chân thân a quái không nàng đau thương bất nhập nước lửa không sầm quái không nàng có thể làm muôn vản thần thông vạn loại biến hóa a triệu phích lịch thật là mắt bị mù mỡ heo che tâm chết không oan chết mình bạch a người kể chuyện kinh đường một một phách thiên lôi quần của nói bạch phù dung bạch phú dung sợ tới mức tay run lên trà đều đảo sái bạch phúc quý nghe và mê đột nhiên chừng lớn đôi mắt người nghe nhóm một trận úc thanh bừng tỉnh đại ngộ trạng bắt đầu tình cảm mãnh liệt thảo luận một hồi thuyết thư tan người nghe nhóm chưa đã thẻm giải rác không đi xong không ít người lôi kéo thuyết thư lão quan hỏi tiếp theo tràng thời gian sở Nguyệt hòa nhất hưởng thụ lúc này khắc một hồ trà nơi tay làm chuốc rượu trà ôm hồ manh rót một bàn tay giúp sở Nguyệt hòa khai hồ cái nắp không ngừng hướng ấm trà trung đổ nước Sở Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy trà uống không xong hơn nữa, càng lúc càng mờ nhạt. hắn Dương mắt vừa thấy, Bạch Phụ Dung ân cần làm gã sai vật trạng, rót nước lạnh đói trà. hướng Sở Nguyệt Hoa manh kỷ kỷ cười. Tại hạ Bạch Phụ Dung, đa tạ Nguyệt Hoa chân nhân nổi danh tri ân a. Sở Nguyệt Hoa, Sở Nguyệt Hoa, phúc. Này, chính chủ tới cửa. Chương mười tám viết khách. Sở Nguyệt Hoa tự nhận là cái da mặt dày, nhưng hắn thật chưa thấy qua như vậy da mặt dày. Vốn dĩ khó chủ tìm tới môn tới chuyện này. Quán ai trên người đều sẽ có điểm số hổ. Lúc này lấy ra tiểu thuyết gia xưa nay mặt dày lĩnh vực bao lại đối phương, bảo đảm bách chiến bách thắng. Kết quả hôm nay nhưng hảo, sở Nguyệt Hòa phát giác chính mình gặp phải ngạnh tra tử. Bởi vì này Bạch trưởng quay ra mặt, so với hắn còn dày hơn. Bạch Phù dung cười tủm tỉm, cảm tạ Nguyệt Hòa tiên nhân nổi danh tri ân. Sở Nguyệt Hòa soạt một tiếng rũ ra cây quạt, cây quạt thượng thư có kim đan hai chữ chói lọi chát người mắt, làm Sở Nguyệt Hòa tự tin, này hai tự viết khí khái lỗi lạc. Hảo thuyết hảo thuyết, tiểu thuyết một đạo, chú ý chính là một cái vừa phải điểm tô cho đẹp. Bạch Phú Dung, xin hỏi tiên nhân từ đâu phán đoán ta huyền vũ chân thân đâu? Sở Nguyệt Hòa nghe huyền vũ chân thân này từ khỏe miệng vừa kéo, thiết mặt đáp. Này ngươi không quan tâm, ta đều có rượu chiêu đến tình báo. Bạch Phú Dung gúc gúc nói một câu thì ra là thế, ngay sau đó ân cần đưa lên đạm đến không vị nước trà, nói. Chính là ta cảm thấy huyền vũ thật sự là quá khó nghe, không bằng đổi thành chu tức như thế nào? Sở Nguyệt Hòa, sở Nguyệt hòa diêu cây quạt tay dừng lại bạch phù dung thao thao bất tuyệt nói ngài tường à huyền vũ trầm gì gì nơi nào so được với ta tinh xảo dáng người mạn diệu tài nghệ đâu hòa chi thần thú chu tức cỡ nào thần khí à miệng một chương lửa đốt ngàn dặm như bức không được đâu tâm tắc sở Nguyệt hòa sở Nguyệt hòa ra mặt đau ngược đau bạch phù dung càng nói càng nghiện lại nói kia triệu phích lịch trưởng quầy cách chết cũng là ứng tên của hắn không phải lôi đình xét đánh nói ta là chu tức nói còn có thể gia tăng không ít nói từ, cấp cốt chuyện gia tăng khúc chiết, không đợi nàng bá bá xong, sở nguyệt hòa đau đầu ôm quyền nói, hảo hảo, thật sự là xin lỗi bạch trưởng quầy. Nguyệt hòa ở chỗ này cho ngài xin lỗi, nói ngài là yêu thú, thật sự là xin lỗi. Nói xong, sở nguyệt hòa đứng dậy, bản lề chắp tay thi lễ. Bạch phù dung mặt mang mỉm cười, đợi ước chừng năm tức thời gian, mới làm sở nguyệt hòa đứng dậy. Sở nguyệt hòa trong lòng biết này bạch trưởng quầy là cái thật không dễ trọng tuy nói là cái phảng nhân hắn cũng không dám làm bộ làm tịch thành thành thật thật ngồi xuống xem bạch Phù dung đem kia ly đạm đến không thể lại đạm bạch thủy đẩy đến trước mắt sở nguyệt hòa sở nguyệt hòa đem bạch thủy uống một hơi cạn sạch nhiệt thành khen hảo trà bạch Phù dung đem tùng hoa điêu đề đi lên nói còn có rượu ngon sở nguyệt hòa ánh mắt sáng ngời chính là trúc diệp thanh bạch Phù dung lắc đầu cũng không phải ta bạch Phù dung như thế nào lấy rượu lâu năm cầu tân nhân sở nguyệt hòa cũng không che giấu vui sướng rót rượu tế phẩm, say mê với kia một đoạn tùng một thanh khí, tâm cảnh sơ lãng cũng không cảm thấy vừa rồi bị Bạch Phù Dung chọc ghẹo có cái gì không qua được, sảng khoái nói. Xin hỏi Bạch trưởng quậy là vì chuyện gì a? Bạch Phù Dung cho chính mình cũng đổ một ly, cười nói, vì một đoạn truyền kỳ. Sở Nguyệt Hòa móc ra giấy bút, này truyền kỳ tên họ là gì? Bạch Phù Dung đoan chính thần sắc, khổng ra khổng từ. Ngoài phong sắc trời đại lượng, vô yêu ma quỷ quái quay phá. Sở Nguyệt Hòa lại không duyên cớ cảm thấy chính mình nổi lên nào rác vào ta trướng. Bạch trưởng quầy hỏi chính là mười mấy năm trước khổng gia nổi tiếng nhất vọng thiên tài khổng tử. Bạch Phu Dung gật đầu, đúng là. Sở Nguyệt Hòa, Sở Mô tất nhiên là có chuyện xưa, nhưng chuyện xưa không thể nói vô ích. Bạch Phu Dung lộ ra một cái tươi cười, thanh tú khuôn mặt thêm diễm sắc, làm Sở Nguyệt Hòa trong lòng lấy làm kỳ. Này nếu là mỹ nhân mảnh mai có thể viết thành hồng nhan thì tốt rồi, đáng tiếc là cái ngạnh tra tử. Ta Minh Bạch có tới có lui mới trầm trồ khen ngợi chuyện xưa. nói, nàng vô vô trên mặt bản tùng hoa điêu vào rượu, nhẹ nhàng bâng khuâng nói. bị chém eo thiên tài, nghe tới nhiều không thú vị. nếu là ta cho hắn tục viết sau trường, nguyệt hòa tiên nhân cảm thấy này chuyện xưa như thế nào. sở nguyệt hòa thần sắc nhẩn ra. tiểu thuyết gia tiểu thuyết gia, đọc rộng hình tượng thành văn, tinh luyện cách nói sẵn có. một cái tiểu thuyết gia thu thập chuyện xưa tới tu luyện hiểu được, lại ở một mức độ nào đó cũng có thể nói một cái tình báo siêu tập chuyên gia. Hán sở Nguyệt hòa tự nhiên là biết dẫn tới người tu chân chen chúc tới tranh đoạt bạch gia rượu căn nguyên ở nơi nào đương nhiên là vì kia khả năng cổ vũ tu vi bạch gia rượu khuếch gân thác mạch đề cao người tu chân hạn mức cao nhất dung quả cây linh lực với rượu vì người tu chân tích lũy tu vi so đo lên đối khẩu khổng tử chứng bệnh có thể nói hoàn mỹ như vậy tưởng tượng sở Nguyệt hòa liền hô hấp đều thô nặng lên thế gian truyền kỳ phần lớn từ số trọng nhân lực tác dụng hỗn loạn trùng hợp mà thành là một cái chuyện xưa ký lục giả chứng kiến một đoạn khả năng truyền kỳ phát sinh sở nguyên hòa cảm thấy không còn có so này càng quang vinh càng thần thánh sự tình tuy rằng chỉ là khả năng truyền kỳ hắn thiếu chút nữa liền phải một phách cái bàn miệng lưỡi lưu loát bạch phù dung nhìn hắn sắc mặt có dị con ngươi cùng trên đỉnh đầu kìm quang ẩn hiện quan tâm nói có khỏe không tiên nhân sở nguyên hòa vội liêm tức tính tâm điều chỉnh đan điển hòa hoãn mà nói không có việc gì nghĩ thấu bạch trưởng quậy đưa tới rất tốt sự Nhất thời kích động mà thôi. Bạch Phú Dung Bạch Phú Dung bị trọc cười, tiên nhân thật là hài hước, bất quá một đoạn chuyện xưa, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Sở Nguyệt Hòa đánh cây quạt lắc đầu, Bạch trưởng quầy không phải ta tiểu thuyết ra người, sẽ không minh Bạch. Bạch Phú Dung thuần hiếu kỳ nói, lời này nghe tới như là sử gia tiên nhân lời nói. Sở Nguyệt Hòa ha ha cười, bàn tay thượng cây quạt chuyển bay lên, nghe hắn cất cao giọng nói. Khó được nghe lời này. Ta tiểu thuyết gia cùng sử gia vốn là trăm sông đổ về một biển, Ký lục nhân gian, đại đạo về một, không ngoài như vậy. Bạch Phú Dung vẫn duy trì ngọt kỳ tươi cười, không tiếp lời này. Bạch Phúc quý giúp đỡ cấp nhập vân các lầu một trưởng sự tắc tiền đi, bằng không nhân gia mới sẽ không làm người rượu tự bàn. Bốn phía trà đường không tính thanh tĩnh, nhưng thắng ở chung quanh một vòng không người. Tiếp theo chàng thuyết thư còn không có bắt đầu, lúc này đám người giải rác, các làm một đáp. Sở Nguyệt Hoa tuần tra xong, móc ra mặc khối bắt đầu mài mực. Bạch Phù Dung nhìn hắn hạ bút thông thả, có kim quang theo bút lông sói ngòi bút tuôn chảy, lại miệng động đến bay nhanh, lời nói không cần quá não, xuất khẩu thành thơ. Có tới có lui, ta đây trước tới. Nói lên kia khổng gia khổng tử, năm đó thật là tiên giới độc nhất vô nhị thiên tài. 10 tuổi giảng đạo lệnh Lão Nguyên Anh tiến dai, 11 tuổi làm trọng ni từ đường thượng tân, thừa này sư ân giả quá vàng người. Cho tới bây giờ, hắn khổng tử đều là tam giới nhỏ nhất tuổi thu môn khách kỷ lục bảo trì giả. Dừng một chút sở Nguyệt hòa trên giấy viết xuống ngút trời kỳ tài bốn chữ nói tiếp nhưng mà thu đảo khỉ mạ cả ca giải mười ba tuổi năm ấy khổng tử xảy ra chuyện nhi từ đây môn đình vắng vẻ trên giấy bút tẩu long xả lưu lại thiên đố anh tài bốn chữ bạch phù dung híp mắt đào đọc nhìn mấy chữ này viết truyền đạt ra cảm tình sở Nguyệt hòa là đồng tình khổng tử ra chuyện gì nhi đâu bạch phù dung tiến thêm một bước truy vấn sở Nguyệt hòa bút dừng lại trầm luân mười ba năm mấy chữ không viết xong hắn ngẩng đầu tươi cười rào hoạt Dưới đều vì tạp ngôn loạn ngữ, không làm chuẩn, bạch trưởng quay nghe cái chê cởi phải, đường thật sự. Không ra là đại tộc A, nội bộ đấu đã khẳng định có. Thiên Phú Hảo không đại biểu thiện với quyền đấu đối không. Hắn khổng tư hành 13, phía trên 12 cái lão ca đầu. Lúc trước khổng tư làm tiểu bối đệ nhất ghi, đệ nhị là lão lục khổng xanh, đệ tam là mười 11 khổng linh. Này hai người đều không xem như thiện cha phi, này hai người đều là đại tài người. Sở Nguyệt Hòa ra vẻ nói sai. Phun ra vài tiếng, Bạch Phù dung chạy nhanh úp một tiếng, cấp sở Nguyệt Hòa thêm rượu. Sở Nguyệt Hòa tiếp theo kể ra, ngoài miệng trên tay hai không lầm, Bạch Phù dung nghe nhìn ân ân theo tiếng, thường thường vấn đề vài câu, vài chén rượu xuống bụng sau, nói như thế tới, nay khổng từ thật đúng là cái vạn chung vô nhất người tốt nhi. Bạch Phù dung sở cầm bình luận, Sở Nguyệt Hòa gương mặt tướng đỏ, mang theo điểm yếu ớt thở dài nói, ai nói không phải đâu, lúc trước ta tu tiểu thuyết chi đạo, chính là tính toán quá làm hắn muôn khách vì hắn làm truyền lập nói đi chính là không thành tưởng ai nha thiên không theo người nguyện đâu bạch phù dung nhìn hắn thần chí không còn nữa bắt đầu thanh minh nhưng cũng không tính toán lừa hắn nói vô ích chuyện xưa móc ra khổng từ danh thiếp đương nhiên là nàng viết tay phiên bản triển lãm cấp sở Nguyệt hòa xem đây là ta chuyện xưa xem như nửa đoạn sau bắt đầu đi cũng không biết có hay không kế tiếp bái thiếp thượng viết rõ ràng việc này từ trương điền dắt đầu làm rõ triệu ra sự kiện chung đối với bạch phù dung ân tình theo sau đưa ra khổng tử cùng bạch phù dung vừa thấy yêu cầu câu câu chữ chữ đều không có nhắc tới khổng tử chấm kha lại trong ngoài đều là làm người cảm thấy là ý tứ này sở nguyên hòa sở nguyên hòa buột miệng thốt ra chịu phích lịch chuyện đó nhi ngươi còn chịu quá ám sát bạch phù dung bạch phù dung một hơi cứng lại ta không phải trò chuyện khổng tử đâu sao sở nguyên hòa phi một tiếng chạy nhanh dùng nước miếng nhuận ướt ngoài bút xoát xoát xoát đem bạch phù dung lời nói ký lục xuống dưới ngươi không hiểu bạch trừng quầy Chuyện xưa đều là chuyện xưa. Nhưng chuyện xưa chú ý trật tự rõ ràng lo di hoàn chỉnh. Hô, nhìn một cái, tiến triệu bạch tam ra chém giết ta lại có thể viết một hồi. Thật là mở mắt, bạch phù dung hảo tâm hỏi, ngại như vậy hành sự, cũng không sợ tao ai trả thù Sở Nguyệt Hòa lại bắt đầu qua tử, phong một phiến đều là hân nhiên mùi rượu. Cho nên ta nói, Nguyên Anh kỷ phía trước tuyệt đối không ra lầm người thành. Hắc hắc, tìm đường chết cũng phải nhìn sống lưng có đủ hay không ngạnh sao nơi xa bạch phúc quý hướng bạch phù dung này bản liều mạng với tay thì dắt vấn đề lại bị sở nguyệt hòa cây quạt cấp chặn bạch phù dung không nhìn thấy này sẽ vô ngự chăm chú nhìn tiểu thuyết ra sở nguyệt hòa sau một lúc lâu nói ngài thật làm ta mở mắt sở nguyệt hòa ôm quyền nói đà tạ đà tạ dứt lời hắn mắt mạo tinh quang thò qua tới nói bạch trường quầy như thế nào về khổng gia thiếu gia yêu cầu người có gì ý tưởng không sở nguyệt hòa tròng mắt đảo qua trên bàn bình rượu ám chỉ nói bạch phù dung trong lòng ý tưởng mơ hồ không tính toán thổ lộ đang nghĩ ngợi tới nói thượng vài câu lời nói khách sáo qua loa lấy lệ qua đi chợt nghe bên cạnh một trận luân nghiền bánh xe thanh ôn hỏa giọng nam vang lên lao nguyệt hòa tiên nhân lo lắng bạch trưởng quay không cần quá cấp thiện năm sở tới vì giao hữu không vì bên bạch phù dung nghe tiếng quay đầu một thanh nhã công tử làm sam ngồi ở trên xe lăn cười vọng bên này trương điển kiều dâu tiêm trước sau như một băng sân mặt đứng ở chủ công bên cạnh sở nguyệt hòa kinh mà đánh cái diệu cách khổng thiện năm khổng tư gật đầu kính đã lâu lâm nguyệt thành nguyệt hòa tiên nhân thanh danh tại hạ khổng tử chương mười chín gian thương lâm nguyệt thành nhập vân các lâu một tiếng người hy nhương tiếp theo chàng thuyết thư mở màn sắp tới giảng thuật chính là gần mấy tháng tương đối nổi danh án kiện khu rừng đen ma tu chặn được hoàng kim giết người sự kiện nhưng mà duy nhất ngồi một bản không một người có tâm tư đi nghe đại gia chuyện trò vui vẻ các mang ý xấu mấy vòng hàn huyên xuống dưới khổng tư trong tay vô quạt xếp quần áo vô màu đậm Đạm cười ngồi trên xe lăn phía trên, lại đều có một cổ thông dòng khí độ, cơ hoàng hơi hơi tạp bằng vàng, đen như mực xe lăn trước chuyển vài bước, tới gần Bạch Phụ Dung. Sự tình phía trên, Bạch Phụ Dung cũng không chối tử, bưng lên tùng hoa điều, khoan lô tử kính rượu, nói một câu. Tạ hôm nay quen biết tri ân. Thiện niên công tử quả nhiên là nhân trung long vượng. Sở nguyên Hòa nhìn khổng tử trong ánh mắt mang theo kích động, hắn đệ nén xuống chính mình phát run thủ đoạn, ôm quyền nói. Thỉnh công tử cho phép Lam Nguyệt Hoa ký lục hạ hôm nay này một hồi mặt, không từ gò má tái nhợt, tươi cười triển lộ khi, như bạch hà điểm thượng đạm chu sắc, hết sức động lòng người. Nguyệt Hoa tiên nhân thật cũng không cần như thế. Tiểu Thuyết gia tự tại quay lại, khoái ý nhân sinh, cần gì người khác cho phép? Sở Nguyệt Hoa gà con mổ thóc gật đầu, bang một tiếng đánh nát mặt thạch, thần tốc bắt đầu mài mực, hạ bút như có thần. Cho nên đây là đồng ý ký lục, Bạch Phù Dung đánh giá không từ, phát giác nam sắc trước mặt, thật sự rất khó hết sức chăm chú tự hỏi đối sách bạch phù dung nga thật sự hào xoáy úc lập trương điền hư lạnh một tiếng sợ tới mức tiểu phì gà thầm thì che lại mắt đem kim sắc đầu nhét vào bạch phù dung nách trung dấu đi thấy bạch phù dung bưng rượu chưa bông khổng tử hiểu ý chấp ly đáp lễ bạch phù dung thở ơ lạnh nhạt chưa nhắc nhở đây là thích hợp kim đan kỳ dùng để uống tùng hoa điêu chỉ thấy khổng tử làm tay háo bao quát hầu kết lăn lộn xứ ly một lần nữa thả lại trên mặt bàn khi đã là trống trơn Sở nguyện hoa đình bút áp lực hưng phấn nói công tử cảm giác như thế nào trương điền nhìn chăm chăm khổng tử ôm ấp thần kiếm từ bên trái đổi đến bên phải bạch Phú dung âm thầm quan sát khổng tử sắc mặt nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận, không gì khác thường mới trong lòng yên tâm tùng mục thanh hương mang theo điểm đêm tuyết thanh hàn quanh quẩn ở trong miệng tổng hội làm người than thở nhớ tới những cái đó thản nhiên phiền muộn chuyện cũ rượu hiệu lực nhập bụng như suối nước nóng như ấm tuyết uất thiếp khổng tử tổn hại nhiều năm gân mạch tựa thật nhỏ kim tiến tu bổ này tòa đường hoàng lùi bại đại điện dù cho nhỏ bé lại như cũng là thay hình đổi dạng tu bổ khả năng chết đi mười mấy năm suối nguồn rốt cuộc ở hôm nay vốn lượn chạy xuôi ra một đường nước chạy trong nháy mắt khổng tử nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ trọng ni trong từ đường giảng kinh năm tháng từ ngọn núi ngã xuống sau cực khổ dày vò cuối cùng hắn mặt mang mỉm cười thần sắc bất động một lát sau nói quả nhiên tiên tiểu. trương điền lời nói cực kỳ nghe này trương điền một sửa băng sơn bộ mặt thần sắc buông lỏng lại là thở dài một cái bút lông sói bút một đốn mạc lây động thành một đống màu đen sở Nguyệt hòa cắn quai hàm ngăn chặn thủ đoạn run rẩy nhanh chóng viết dưới ngòi bút lòng xả du tẩu khổng tử tân thiên mười ba châu đã lâu kỳ ngộ mười ba năm tái tục tiền duyên ngắn ngủn một hàng tự viết dùng tình sâu liền bạch phù dung loại này cẩu bọ tự tay bút đều nhìn ra được tới nàng tế nhìn sở Nguyệt hòa cảm thấy hắn mơ hồ hốc mắt rưng rưng bạch phù dung nhướng mảy kinh ngạc cười nói Nguyệt hòa tiên nhân thật sự một bộ mềm mại tâm địa a tiểu thuyết ra lấy thư tình viết lấy tình độ người lời nói phi hư a Sở nguyệt hoa hút hút cái mũi cây quạt cắm ở cổ sau cổ áo tử cũng không ngẩng đầu lên nói án này chén cơm tu này nói không cần tâm dùng tình sao lại có thể đứt gãy kỳ duyên tục viết lên nhất thoải mái nhất truyền kỳ càng đừng nói hán thiếu niên khi sùng bái quá khổng tử bạch phù dung hắc hắc cười rộ lên tiếp theo cái này câu chuyện đối khổng thiện năm mỉm cười nói nhìn a khổng thiếu ra cỡ nào chân thành tha thiết cầu đạo giả nói, Bạch Phù Dung vì khổng tử tục thượng một ly tùng hoa điêu, tươi cười thẳng thắn thành cần nói. Vừa rồi quên nói cho thiện niên công tử, này rượu, nàng ngón tay một chút cây cỏ vào rượu, phong khẩu chỗ thái dương hệ ấn họa vừa lúc hướng về phía khổng tử đôi mắt, này rượu cũng không phải là không phân chia độ. Khổng tử ánh mắt chưa động, này đàn tùng hoa điêu phía trước Nguyệt Hòa Tiên Nhân cũng uống quá, là chuyên cung kim đan kỳ dùng để uống. Bạch Phù Dung nhàn nhạt công bố đáp án trong lòng biết này khổng tử xa không bằng trên mặt sở biểu hiện ra ngoài như vậy trời quang trăng sáng sở nguyệt hòa bút dừng lại nhướng mẩy ngẩng đầu nhìn khổng tử bạch phú dung không nhanh không chậm tiếp theo tự thuật tươi cười ngọt ngào chút nào không cảm giác được thổ lộ ngôn ngữ xương lạnh trước tiên cùng nguyệt hòa tiên nhân liêu lên thiện niên công tử không phải đều nói năm đó nguyên anh độ kiếp thất bại tu vi lùi lại đại tam tầng sao dứt lời thiếu nữ lục mắt linh động thực khách khí mà nhị độ đánh giá khổng tử nguyên anh lùi lại ba tầng không phải kim đan đi ha ha không nên là nhất mặt chúc cơ kỳ sao lời vừa nói ra môn khách trương điền lập tức ra tay mũi kiếm ra khỏi vỏ trong thời gian ngắn hoành ở bạch phủ dung cần cổ làm càn bạch phúc quý chậm một giây đem xuyên vân kiếm đặt tại trương điền đầu vai trương điền lạnh lùng cười cánh tay chút nào bất động khổng tử như cũ mặt mang mỉm cười quay đầu nhìn khuôn mặt non nớt lại mang theo quen thuộc cảm bạch phúc quý ôn hòa nói thiếu hiệp thật can đảm phách xin hỏi tôn tính đại danh Binh gia chính thống nhất huyết mạch chảy xuôi ở Bạch Phúc Quý trong cơ thể, từ ngày ấy chính mắt thấy Triệu Phích Lịch chết thảm sau, Bạch Phúc Quý thay đổi mắt thường có thể thấy được. Binh gia tu sĩ, thấy huyết mạch bén, thần binh trở thành. Bạch Phúc Quý banh mặt vọng cùng tử, mới vừa tính toán mở miệng thổi phồng chính mình một đợt, bị Bạch Phù Dung một phen che miệng lại, cười tủm tỉm nói: "Không ai, là cách vách thúc gia Vương Nhị cậu tử." Bạch Phúc Quý, ngài. Bạch Phúc Quý khí thiếu chút nữa lấy không xong kiếm, trong lòng đau mắng Bạch Phù Dung vòng ân phụ nghĩa vừa đặt tại trương điền trên cổ kiếm nàng cũng có thể trang nhìn không thấy nhưng mà không đợi hắn bùng nổ bạch phụ dung một ánh mắt trừng lại đây câm miệng ít nói tên của ngươi bạch thiếu nữ như thế ám chỉ nói bạch phúc quý tức khắc bẹp khổng tử đem này phiên hỗ động rõ ràng xem ở trong mắt lệnh trương điền buông kiếm tiểu phúc quý ngay sau đó thu kiếm vậy bạch trưởng quầy vấn đề kỳ thật thực hảo trả lời Không ra rốt cuộc đại tộc một ít thuốc và kim châm cứu vẫn là mua khởi khổng thiện năm nhàn nhạt nói Hô. Ta sao không nghe nói qua gân mạch trọng tổn hại sau còn ôn dưỡng đảo thăng thăng cấp đâu? Sở Nguyệt Hoa cắn ngón tay cái, ánh mắt chớp động, dưới ngòi bút sinh phong. Đêm này đoạn ngươi tới ta đi miêu tả xuất sắc vạn phần. Bạch Phù dung ngọt kỳ kỳ cười, coi như vấn đề này buông tha đi. Ta người này tháo, nói chuyện không thích qua lại vòng. Thiện Niên công tử ý đồ đến, ta đại khái có thể đoán cái tám chín không rời mười. Thiếu nữ vén lên bảo phục, huyền sắc quần áo sấn đến nàng dáng người mảnh khảnh đơn bạc, lại hai mắt khác hẳn có thần muốn đủ rượu dưỡng ngân mạch lý luận thượng có tính khả thi chính là ta này rượu không thể bạch cấp bạch phù dung tàng một nửa lậu một nửa nói trong lòng kiềm chế nên như thế nào công phu sư tử ngoạm tương đối hảo ai ngờ nói còn chưa dứt lời khổng tử liền bình tĩnh tiệt lời nói nói thiện năm nguyện toàn lực phối hợp bạch phù dung bạch phù dung bị lời này đổ đến nhất thời không có hạ tử cười cười không có lập tức tiếp được văn khổng tử chăm chú nhìn bạch phù dung trong lòng là không người biết hiểu thở dài lâu lắm Vô số lần hy vọng thất bại, lại vô số lần trọng châm hy vọng. Hắn tự giác thẹn với vì chính mình khắp nơi buôn tẩu muôn khách, thẹn với thi trọng ân gia tộc. Cũng thực xin lỗi năm đó cái kia ngút trời kỳ tài chính mình. Đỉnh núi phong cảnh hắn vô duyên nhìn thấy, nhưng hành tẩu với lên núi chi lộ hân hoan hắn là hiểu được. Do đó, một chân đạp trống không cực khổ hắn càng cảm thấy sâu nặng. Tràn ngập hà màu trường thiên chi lộ, hắn khổng từ khát vọng, khát vọng lần thứ hai đặt chân. Một lát trầm mặc sau, Bạch Phù dung gật gật đầu đem ngón tay chấm uống rượu, liền mặt bàn viết trường kỳ hai chữ tốt, cảm tạ công tử ngài phối hợp. nhưng là đầu tiên, nay đợt trị liệu khẳng định thời gian không ngắn, ở giữa thư từ phiền nhiễu, thậm chí thời gian dài cùng với, đều là át không thể thiếu, mà ta là trường cơ khu rừng đen người, không có khả năng đi theo ngươi chạy cái gì tiên giới trung tâm đại thành trì. bạch phụ dung như thế lời ngầm nói. hơn nữa muốn chạy nói, lộ phí như thế nào tính, chi trả không? không tư đáp, chỉ sợ bạch trưởng quầy không biết. Năm nay Yến Vân 13 Châu rượu thị liên tuyển vừa lúc đuổi kịp Thanh Thiên Môn 3 năm một lần khai sân lễ. Các châu đệ nhất nơi tiệm rượu, nhưng bằng tự nguyện đi trước Thanh Thiên Môn nơi Triều Ca Thành, tham dự tranh cử. Tháng, chính là ta Thanh Thiên Môn năm nay khai sân rượu, tam giới nổi tiếng. Thanh niên bằng phẳng nói, màu đen con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung, tình cảm mãnh liệt kiếm tiền tình cảm mãnh liệt kiếm tiền tình cảm mãnh liệt, cả liệt kiếm tiền gì vậy Bạch Phù Dung lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cười tủm tỉm nói: Ai nha, thật là mặt dài đâu. Sao có thể không đi đâu. Bất quá, sự tình không để yên đâu. Ngài khẳng định cũng biết chính mình tình huống. Sự vô tuyệt đối, ta này rượu tầng tầng ôn dưỡng, có thể cứu trở về tới nhiều ít, ta không thể bảo đảm. Bạch Phú Dung Tươi cười đầy mặt, lại lời nói lạnh nhạt. Khổng tử ý cười ôn hòa, không sao, thẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Trước mắt thiện năm kim đan kỳ, đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Vừa rồi kia hai ly đoái thủy tùng hoa điêu càng là làm hắn mơ hồ đã nhận ra kim đan kỳ bưng lỏng bạch phù dung nghe vậy gật đầu tiếp theo ở trên mặt bàn viết nói như vậy ta tới nói chuyện điều kiện giá cả ta chấm liêu ta yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng thiếu nữ dương mắt thu liêm tươi cười ánh mắt nhìn gần khổng tử bệnh của ngươi trình trị liệu không thành tác đã chỉ cần khởi hiệu ta liền yêu cầu toàn bộ số lượng cho hấp thụ ánh sáng vì ta tinh tế tiểu quán tạo thế tranh danh. đồng thời ta yêu cầu nếu thiện niên công tử ngày sau đắc thế Trường kỳ đem tinh tế tiểu quán rượu ngon làm khổng ra phòng rượu như thế nào? Nôn ngữ bình đạm không bận sóng, lại thâm ý tùy thời phong. Trương Điền nghe lời này dâu đều phải khí hoai, mũi kiếm nhắc tới tới hai lần lại ở khổng từ liếc xéo dưới bung hai lần. Mơ hồ thuộc về hóa thần kỳ tiên lực dao động quanh quẩn ở Trương Điền quanh thân, theo cảm xúc dung chuyển, thời khắc uy hiếp Bạch Phụ dung đoàn người. Xem ra ngày ấy dự châu khu rừng đen rượu thị, Trương Điền ẩn tàng rồi không ít tu vi, Bạch Phụ dung suy nghĩ. Bạch trưởng quầy đánh hảo bản tính. Khổng tư nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm kia không tùng hoa điêu bình rượu, nhìn không ra hỉ nộ. Người làm ăn, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Bạch Phú Dung đứng dậy chắp tay thi lễ, cáo tội nói. Nam sát trước mặt, đầu góc lại không thanh tỉnh, phòng trừng sẽ bị ngài lừa đến táng ra bại sản đi. Bạch trường quay hát hát nhạt nói. Này một phen lời nói chọc cười khổng tử, hắn ngón tay đánh xe lăn tay vịt, ta đáp ứng. Ta tin tưởng, Bạch trường quay nếu dám khai ra như vậy hà khắc điều kiện trong lòng đối với khổng mỗi trâm kha hẳn là có vài phần năm chắc sở Nguyệt hòa viết trang giấy thay đổi một tờ lại một tờ bạch phụ rung mắt lẽ xem nàng cùng khổng tử có kẻ mặc cả nói tất cả đều bị ký lục xuống dưới mới yên tâm mà từ sở Nguyệt hòa cổ áo tử trung rút ra quạt xếp soạt mở ra tự làm tiêu sái phong lưu trạng thẳng thắn thành khẩn nói từ đâu ra năm chắc bất quá là thương nhân diễn xuất mà thôi ta vốn chính là một gian thương không cần che giấu chương hai mươi rượu bình sư bắt trùng nhập vân các lầu một tân một hồi thuyết thư bắt đầu rồi bạch phúc quý thực mau bị rời đi lực chú ý rõ ràng chính là phát sinh ở khu rừng đen tiệt kim giết người sự kiện hắn cũng có thể xem đến ngao ngao kêu Hưng phấn đến không được khổng tử cười trêu chọc vài câu cùng bạch Phụ dung nôn nói gần nhất mấy ngày này sẽ ở tại lâm nguyễn thành bạch Phụ dung cũng ôm quyền đáp lại nói trở về sẽ điều chế sơ diệu vì thiện niên công tử tới lần đầu tiên nếm thử hai bên đạt thành hữu hảo hiệp thương lẫn nhau từ biệt sơ nguyên hòa Sở Nguyệt Hòa còn ở múa bút thành văn, viết nhập tình quên mình, tiếng người ồn ào chung, Bạch Phù Dung đều hắn vài tiếng đều nghe không thấy. Gà con từ bố trong bao chui ra tới, cu cu cu lẩm bẩm Sở Nguyệt Hòa một ngụm, tiểu thuyết ra ai u một tiếng, bị lửa đốt đến cuống quýt buông tay, mắt thấy bút lông sói bút ở không trung hóa thành cho tàn. Sở Nguyệt Hòa. Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung chạy nhanh xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, quay đầu lại bồi ngài một chi tân. Sở Nguyệt Hòa bi phẫn không thôi. Đây chính là Long Hiên các bút lông sói bút, mà giới rất khó mua đến." Bạch Phù Dung trong đầu phì mãn con thỏ bóng trắng chợt lóe mà qua, hì hì cười nói: "Kia không bằng, Nguyệt Hòa tiên nhân thử xem chúng ta yêu giới đặc sản khu rừng đen bút lông thỏ bút. Ngươi còn yêu giới đặc sản đâu?" Sở Nguyệt Hòa cũng không thật sinh khí, bĩu môi từ nhỏ ba lô móc ra một khắc chỉ màu đen bút lông, Bạch Phù Dung tế nhìn cán bút thượng một cái kim sắc du long đánh dấu, khen: "Này Long Hiên các hảo tinh nói thủ công. Điều khác tài nghệ xuất chúng." Sở Nguyệt Hòa phiên đôi mắt, lại bắt đầu phiến cây quạt. Bằng không ngươi nghĩ sao, nhân gia Long Hiên các là ma giới nhà giàu, nhiều loại sản nghiệp mọi thứ tinh mọi thứ thông. Này vang dòng du Long chính là bọn họ tiêu chí. Dứt lời, hắn nghiêng đầu xem một cái đầu nhích tới nhích lui tiểu phi gà, thuận miệng nói. Bạch trưởng quay ra này gà dưỡng không tồi a. Mông Mao phỏng trừng cũng có thể làm tốt bút. Bạch Phu Dung đứng đắn hồi phục, hành, quay đầu lại ta lạc nguyệt bên hồ đi bộ vài vòng nhặt mao cho ngài thải mấy đành phải bút tài liệu tới sở nguyệt hòa lỗ thai một ong cái gì hồ khu rừng đen trung tâm mảnh đất lạc nguyệt hồ bạch phù dung hắc hắc cười không gì dưới ngòi bút thông thả thêm câu sửa tự sở nguyệt hòa kiến thức rộng rãi tâm tư linh động suy nghĩ vừa rồi gặp mặt gà con ngắn ngủi ba lượng dây chậm gì gì nói ta nói trắng ra trường quầy ngài ra này gà bất phẳng a mong tiếp theo tất sinh huyết điểm huyết điểm thành mai khẩu có thể ngôn Hảo một con đại yêu a Đây cũng là sở Nguyệt Hòa không dám thật muốn hạ Bạch Phù Dung nói lông gà bút nguyên nhân, hắn sợ này đại yêu ngày sau truyền thừa ký ức thức tỉnh, nhớ lại chính mình này mút ném mông mau. Phòng chứng đến lúc đó chính mình liền phải ăn không hết gói đem đi. Gà con, khanh khách đát. Bạch Phù Dung cào cào gà con cổ, khẽ cười nói, Nguyệt Hòa tiên nhân quả nhiên bất học. Sở Nguyệt Hòa lại cảm thấy lời này nghe người sau cổ lãnh thực, hắn vội buông bút quạt tử, tận sức phiến đi tà khí. Ngài nhưng đừng nghĩ nhiều a, Bạch đại trưởng quài. Ta người này tuy là tiên tu, nhưng không cửa đệ chủng tộc quan niệm, tiên ma yêu ở ta trong mắt đều là giống nhau. Bằng không, ta cũng sẽ không cổ suý ma giới long hiên các đồ vật hảo đi. Sở Nguyệt Hòa trêu đùa trong tay cán bút vụ vù, vù xé gió, cùng kia tiểu quạt dường như. Bạch Phú Dung ân ân gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Nguyệt Hòa tiên nhân đừng khẩn trương, ta chỉ là tò mò ngài đối với nhà ta gà con đánh giá. Nói ví dụ, nhìn ra được gì chủng tộc sao? Tiểu thuyết gia phân tán các giới, vân du thiên hạ. Kết nói ngẫu nhiên, phi thăng xem mệnh, loại người này trong tay trí quái chuyện lạ nhiều nhất nhất quảng, nói không chừng nhìn ra được cái gì. Gà con bị bạch phù rung ôm ra tới, bẻ cái đôi khấu nông cấp Nguyệt Hòa đại phu nhìn một nhìn. Gà con, ô Sở Nguyệt Hòa híp mắt xem kỹ, này loài chim yêu thú toàn thân đỏ đậm phím kim, thân vũ nhưng mềm mại nhưng cứng rắn, một đôi mắt mang theo lạnh lạnh lạnh nhạc cảm, hình thể cực đại thon dài, cái đầu kêu hắn gà con đều là nhục gà. Gà. Sở Nguyệt Hòa lại nâng gà con miệng, xem hắn mõm hạ thành thốc huyết điểm, mỗi người hình bầu dục, ghé vào một chỗ như là từng đoá tiểu hoa mai. ba 7. Sở Nguyệt Hòa. Người hắn nương tam mai khai thái đâu. Sau một lúc lâu suy tư, Sở Nguyệt Hòa hoa một chương gà con sơ đổ phát thảo gác tiến chính mình trong bao, châm chước nói. Ta cảm thấy hẳn là chị kê linh tinh đại yêu. Tin tưởng bạch trưởng quầy cũng là biết đến, gần trăm năm tới, yêu giới không trung thần thú hiếm thấy cũng không biết là tập thể phi thăng vẫn là qua đời. Nguyệt Hoa tu hành thời gian ngắn ngủi, đáp không ra cái nguyên cớ tới, nhưng là lông đuôi màu đậm, đây là chỉ cây loại thần thú một cái tiêu chí, Nguyệt Hoa hẳn là ký ức vô sai. Bạch Phù Dung gật gật đầu, nói câu cảm tạ. Sợ Nguyệt Hoa tức khắc nở nụ cười, treo chọc nói, không cần như thế, chờ ngày sau Bạch gia đại yêu ở tu chân giới xuất thế, ta còn chờ ngài lông gà bút đâu. Bạch Phù Dung khách khí cười nói, hảo thuyết hảo thuyết, đẹp nhất lông đuôi nhất định cho ngài lưu trữ. Gà con nhìn trộm nhìn hai nhân loại, cu cu cu kêu vài tiếng. Bạch Phú Dung gần nhất ở Lâm Nguyệt Thành ra nổi bật không ít, dọc theo đường đi mở ra nhà gỗ nhỏ trở về đi, đều có thể nghe được duyên phố kêu to tiếng người. Bạch Trường quay. Ra Tân Diệu không có A. Cảm ơn ngài A. Ta hôm qua đột phá kết đan kỳ. Ai U, đừng Tân Diệu. Nói Thủy Trúc Diệp Thanh cũng đúng A, có thể tưởng tượng chết ta. Bạch Phú Dung không theo tiếng, làm Bạch Phúc Quý viết một bộ tự, treo ở cơ quan nhà gỗ bên ngoài chỉ thấy tuyết trắng bố cuốn triển khai thượng thư một hàng tự tinh tế tiểu quán tùng hoa điêu đưa ra thị trường hoan nghênh quang lâm khu rừng đen lạc nguyệt trấn đám người bên ngoài ầm ầm ứng hảo lâm nguyệt thành ngoại là rậm rạp rừng cây ly lạc nguyệt trấn còn có hơn nửa canh giờ xe trình con đường quanh co khúc hiệu tiến sâu nơi xa nhà gỗ bánh xe bị bạch phù dung tạo kiên cố giảm sóc lực thật tốt nóc tại nhà gỗ tử bay nhanh hai trăm mã đi trước kiêm ngắm cảnh ngoài cửa sổ rừng rậm thực sự là tốt đẹp thể nghiệm Phòng trong bạch phúc quý ngồi sổn tiểu bếp lò bên cạnh nướng lá cải tư tư nhỏ bé du bạo thanh bồi gia vị hương khí tràn đầy nhà gà con ở trong phòng đi bộ thường thường quét kết thúc ba cấp linh thảo bón chút phân lại thường thường nhìn trộm nhìn xem bạch phụ dung chính là lúc này bạch phụ dung không nghĩ phản ứng hắn nhà gỗ trên vách treo một quần trướng dựa theo lịch ngày đánh dấu con số bạch phụ dung tính tính thời gian trong khoảng thời gian này tới nay mười ba châu liên tuyển tiết bảng tiến ra thanh ngân tuyết tiêu thụ hòa bảo hơn nữa sở nguyện hòa trùng hợp tính tân biên ra bạch tiến triệu tam quốc hành xem nhật tử nên là nhiều trọng hiệu ứng tập hợp bùng nổ lúc nhạ cơm trưa tiểu phúc quý bưng chén nhỏ đi tới đưa cho bạch phụ Dung, trong chén mặt giản dị nướng bờ bờ cờ thơm nước phát muối. đi tới phúc quý ca vong thượng bạch phụ dung hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhảy dựng lên ha ha cười chụp bạch phúc quý bả vai đầu hồi khu rừng đen bầu trời muốn hạ hoàng kim vũ lạc bạch phúc quý bạch phúc quý gác xuống chén Đánh giá nàng, ngươi đây là nhà ai thời tiết đó trước? Bạch Phù Dung ngẩng đầu đỡ ngực, Bạch Phù Dung độc nhất vô nhị. Khu rừng đen uy danh ở 13 châu như sấm bên tai, Yến Cửu lang thang tam giới nhiều năm như vậy, nghe nói qua nhiều lần. Cái gì thú triều vừa ra, Thiên hạ vô địch? Cái gì khu rừng đen giá rượu, dư vị vô cùng? Dã man nguyên sinh thái, đây là Yến Cửu trong lòng đối với khu rừng đen mới bắt đầu ấn tượng. Một đường đi tới, nay Lạc Nguyệt trấn thực sự so không được Lâm Nguyệt thành phồn hoa không gì cửa hàng không nói duy nhất loại nhỏ thương thị cũng là lủi bại bất kham cục đá đáp đài thượng đều là cỏ dại do thổi qua phần phật vang nghĩ đến này keo kiệt an tĩnh tiểu địa phương hẳn là lần đầu tiên gặp được lớn như vậy dòng người đi tiến cửu theo dòng người chậm rãi tiến lên thấy chung quanh người đều mang theo túi tiền phình phình một nhìn liền không ít tiền bạc hắn trong lòng liễu lưới này tinh tế tiệm rượu thanh danh thật đúng là khai hỏa trước mắt chính là lâm nguyện trấn cùng khu rừng đen tới hạn chỗ nhìn về nơi xa chi chít màu đen rừng sâu ở người tu chân trong mắt hình dáng phập phồng rừng rậm gian tràn ngập đều là yêu thú yêu lực giao động cùng gào giống tinh tế tiểu quán liền khai tại đây tiềm thiện đơn bạc giao giới tuyến thượng kẻ hèn một tràng nhà gỗ tu so với kia trong rừng đại thanh tùng còn cao một đoạn tử nhìn cơ quan nhà gỗ yến cửu yến cửu thâm chịu khiếp sợ nay nhà gỗ đến có hơn hai mươi mê cao vẻ ngoài màu nâu nhìn kỹ cũng hiểu được đó là bạc bản trải thâm sơn thình lình một tôn quái vật khổng lồ Quả thực như là cái gì máy móc lưu quay thú. Còn có, này nhà gỗ hai bên cổ cổ quay quay cánh dạng đồ vật là cái gì, lớn lên gờ giáp lại bình thẳng, chẳng lẽ còn sẽ bay. Tiến cửu vì chính mình hoang đường tưởng tượng tự dễ một giây, ngay sau đó đi theo dòng người đi xếp hàng. Dòng người như Trường Long, Tiến cửu ở xếp hàng đầu người nhìn thấy không ít 13 châu nổi danh rượu bình sư. Ú, tư năm ngươi cũng tới, sao? Ta dự châu Trúc Diệp Thanh Thanh danh đều chuyển tới các người thương châu đi. Cũng không phải là sao. Thương châu long đầu say ta sớm đều uống đủ đủ, hán uông bình rằng còn hàng năm làm ta viết rượu bình, phiền chết cá nhân, này không, sấn cơ hội này, chạy đến dự châu tới khoan khoái khoan khoái. Ha ha, lâm tư năm ngươi liền thấy đủ đi, bọn em lương châu chính là căn bản không có lấy đến ra tay rượu ngon đâu. Tiễn cửu nghe những lời này trong lòng lấy làm kỳ, suốt y hề quan, chiều vài vị nửa đồng hành đi đến, mấy người cho nhau chào hỏi, liêu nổi lên tinh tế tiểu quán tân phẩm Tùng Hoa Điêu. Vài vị đều là hưởng qua chúc Diệp Thanh đi. Lâm Tư năm miệng lung lay trước mở miệng nói. Mọi người gật đầu, Lương Châu Chu cảnh sinh hướng Yến Cửu chế nhạo nói. Yến huynh hảo phúc khí A, ngốc tại này khu rừng đen bên cạnh kiếm ăn. Ngày ngày đều có rượu ngon uống A. Yến Cửu cười khổ, cảnh sinh ngươi cũng đừng nói móc ta. Ai không biết Lâm Nguyệt Thành Trung Yến Hồng quân trưởng quậy bị bạch phù dung khí dầm chân, ngươi nói ta hiện tại có thể làm cái gì. Duy vọng bạch trưởng quậy đáng thương ta. Đừng bởi vì ta vì yến ra làm sống liền cho ta tăng giá. a Nghe này, mọi người cười to. Dòng người dần dần ngắn lại, không ít người mua tùng hoa điêu uống xong cảm thấy vị cực sảng, lại đến quay đầu lại tới xếp thứ hai thứ đội. Đến phiên vài vị rượu bình sư, mấy người sôi nổi móc ra giấy bút, ngưỡng mặt nhìn nhà gô bán cửa sổ, ba ba chờ đợi. Tùng hoa điêu từ một con gà cánh đệ ra tới, hoặc xem này cánh, xích trung mang kim, nướng nướng khẳng định ăn ngon, phía trên bạch phúc quý xú mặt vọng yến cửu Này không phải Yến ra kia ai sao, Thảo không bị ghét ra, chạy người đối diện tới mua rượu. Yến cửu ra mặt dày, toàn đương không nhìn thấy. Mấy người chạm cốc, thần đồng bộ ôm tay háo, uống một hơi cạn sạch. Một trận an tĩnh, chung quanh nhận thức này mấy cái rượu bình sư đều ở chờ mong bọn họ điển nhã thoát tục đánh giá. Nhưng mà... Lâm Tư Năm, hạ uống. Chu cảnh sinh, sảng khoái. Yến cửu, lại đến một ly. Vây xem con chúng, này gì nổi danh rượu bình sư liền cái nguyên lành lời nói đều sẽ không nói thật hắn nương rượu ngon a vị sảng liệt một mà đề thần tình não cùng chúc diệp thanh so sánh với lao bạc tuyết giống như là nguyên thủy thời đại dườm già hốt tạp Tiến cửu trong lòng rượu ngon thiên bình khoảnh khắc phản chiến chương hai mươi cửu tu tinh tế tiểu quán mở ở khu rừng đen cùng lạc nguyệt trấn chỗ giao giới nơi này lưng dựa đen nhánh rừng sâu màu lục đậm quần quận mà thượng tới gần lạc nguyệt trấn đồng dạng dậy nặng hoàng thổ tầng lục hoàng giao cùng một đường lan tràn đến nơi xa Nhà gỗ tiền nhân đội như Trường Long. Bạch Phú Dung mồ hôi đầy đầu từ nhà gỗ thí nghiệm khu để tới một đại đàn Tùng Hoa Điêu Nguyên Tương, đang định từ Bạch Phúc Quý nơi đó lấy thống kê số liệu, mượn này tính toán này, một đám tiêu thụ Tùng Hoa Điêu hẳn là dùng mấy thành nguyên tương. Kết quả, Bạch Phúc Quý từ cửa sổ chạy tới, sắc mặt giờ khóc giờ cười, bên chân đi theo một con nhảy bắn không ngừng phì gà con. Bạch Phú Dung quan tâm nói, làm sao vậy? rượu bán không hảo sao? Bạch Phúc Quý, này vấn đề có độc. Bạch Phúc Quý việc nào ra việc đó nói, nói thực ra, ta cũng cảm thấy một vò nửa thành nguyên tương định giá 12 lượng thật sự là quý không được. Ngay sau đó hắn mặt mày giãn ra, cười nói. Chính là không chịu nổi mua người nhiều a, Bạch Phù Dung thực sự có người a, Bạch Phù Dung, cho nên ngươi vì cái gì vừa rồi cái loại này biểu tình. Tiểu Phúc Quý xua tay chỉ, lôi kéo Bạch Phù Dung ra tới xem, chỉ thấy tinh tế tiểu quán trước mặt mặt cỏ thượng, đám người dũng dũng. Còn có đại khái một phần năm rượu khách ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, quanh thân quang mang kích động, xem còn lại người hâm mộ không thôi. Ta thiên A, này liền đột phá. Cũng không phải là sao. Bạch trưởng quầy tiên tiểu tuyệt đối không sai được. Ta chính là chuyên môn từ Thương Châu chạy tới. Hy vọng có thể xông về phía trước một vò Tùng Hoa Điêu. Tùng Bông lỏng ta tích ba năm láo kết đàn kỳ A. Hắc, các ngươi mau móc ra Linh Châu nhìn một cái. Nho lâm thành phát rượu bình. Về này Tùng Hoa Điêu mọi người tò mò, vội móc ra đưa tin Linh Châu vây xem, chỉ thấy Linh Châu thông tin danh lục chung, nho lâm thành rượu bình tư mới nhất tuyên bố thứ nhất bình luận ngắn, lôi minh bình tùng hoa điêu, tinh tế tiểu quán sinh ý thực sự hòa bạo, hôm nay buổi sáng lao lôi ta đuổi cái đại sớm, mới miễn cưỡng cướp được sớm nhất mười đàn tùng hoa điêu chi nhất, hắc tiền mười hảo dấu hiệu sao, vò rượu thiết kế cũng không hoa hoẹ loẹt loẹt, so không được thương châu long đầu say, phong khẩu chỗ viên cầu xuyến đồ ý nghĩa không rõ, rảnh rỗi Ta lại đi quấy rầy Bạch Trưởng quầy kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút. Uống đệ nhất khẩu đi xuống, lạnh lạnh nuột nuột, xa không có chút diệp thanh nhập khẩu khi kia ngày mùa hè tiến hầm băng cốc sảng, nhưng hậu vị lâu dài, mang theo tình thơ ý họa mơ màng. Tuyết đêm qua rừng thông, minh nguyệt chiếu qua đầu, đây là lão lôi một cái đi xa người ở rượu ngon nhập bụng khi, trong đầu hồi ức cảnh tượng. Vài phần trừa ý, vài phần ôn nhu, một tiết tùng hương, một đoạn ánh trang. Mà này rõ ràng là tên lấy tự kính tiết thanh tùng rượu ngon a. Có ý tứ. Bình luận ngắn dừng ở đây, vây quanh ở một chỗ xem bình luận ngắn người không hẹn mà cùng phát ra ca ngợi. Lôi minh diệu bình trước sau như một giản dị A. Cũng là làm khó hắn, đại thật xa từ nho lâm thành chạy tới. Hắc không hợp khẩu vị, ta nơi này còn có một ngày lộ trình từ Thương Châu tới rồi huynh đệ đâu. Nhìn mặt cỏ thượng như vậy nhiều người cố định tìm hiểu, đều mau tế mông ngồi vào nơi xa bờ sông thượng, bạch phụ dung nhíu mày, xoay người từ phòng giác đánh thức ngủ đến mắt đều không mở ra được quy xà. Tiểu kiều tiểu kiều. Quy xà bị đảo treo để ở trong tay, ném đến xà cổ loạn hoảng. Một cổ khủng bố hơi thở từ nó quanh thân giật tràn ra tới, sợ tới mức bên cạnh phì gà con xúc xúc cổ, thầm thì kêu đem đầu tàng tiên cánh. Bạch phù dung đi lên cho quy xà đầu một cái tát, người không lớn còn có rời dường khí. Lên làm việc. Đi ra ngoài, âm thầm thủ kia bọn cố định tìm hiểu người. Đừng tới mua cái rượu, nộ đạo trong quá trình bị người trả thù hoa hoạn. Loại này nổi, bạch phù dung mới không bối. Quy xà. Quy xà thở dài, vươn chân vịn cửa sổ biên, chầm gì gì bỏ đến bên ngoài. Bạch Phú Dung ở phía sau bổ một chân, ngươi nhưng thật ra nhanh lên a. Quy xà mở miệng, lộ ra miệng đầy răng nọc, loại này hoa đốm rắn độc dương mắt bộ dáng, sợ tới mức gà con tức một tiếng lăn xa. Bạch Phú Dung móc ra thần binh, cho hắn một nồi cái xẻng. Mau đi. Nói xong, cũng không phản ứng hỏa khí nổ mạnh Quy xà, bị Bạch Phúc quý kêu đi rồi. Quy xà một đôi huyết hồng dựng đồng nhìn chằm chằm nơi xa gà con. Không tiếng động đặt câu hỏi nói. Lý không cứu đâu. Khoảng thời gian trước quy xà bắt đầu cùng gà con câu thông khi, gà con còn bị dọa đến chết khiếp, tuy rằng không rõ vì cái gì này tiểu vương, tăng có thể mở miệng nói chuyện lại nghẹn không nói, bất quá đã nhiều ngày gà con đã thói quen, hắn run run cánh gà, lẩm bẩm mõm. Không cứu thực chán ghét nhân loại. Ít người thời điểm, hắn ngẫu nhiên còn sẽ qua tới, nhiều người như vậy, hắn khẳng định sẽ không tới. Cho nên này khán hộ hai chân quái nhiệm vụ liền dừng ở ta trên đầu. Quy xà trong lòng lạnh nhạt nói, ngay sau đó nhìn gần gà con nói. Ngươi tốt nhất lấy điểm cẩn thận, phi gà. Trường quay đã bắt được ngươi sơ hở, cái kêu kêu sở nguyệt hòa tiên tu còn xem như có đầu óc. Gà con chớp đôi mắt, cái gì sơ hở. Quy xà đôi rắn một quyển, thiếu chút nữa đánh vào gà con trên cổ, sợ tới mức hắn một ngày. Người mong hạ huyết điểm đều trường đến chín đoá, còn sẽ không nói. Gà con, ta liền muốn tránh làm việc, sao liền như vậy khó. Quy xà trong lòng cười nhạo trên mặt không hiện sơn không lộ thủy Trầm gì gì bò qua cửa sổ vòng quanh mặt cỏ thượng đám kia đả tọa tìm hiểu người bò một vòng mơ hồ màu làm quang mang hình thành vòng tròn bao lại đám người cửa sổ bán hừng hực khí thế bạch phù dung nhìn sang quy xà kia đầu nhi bạch phúc quý kêu nàng lại đây cũng là vội không kịp nói chuyện hắc phù dung đại lão ngươi xem ngươi xem nho lâm thành rượu bình sư cấp ta tùng hoa điêu ai ngài hảo ngài hảo khách quan ngài tưởng uống điểm gì tùng hoa điêu không thành vấn đề Tam đàn cho ngài tiện nghi ba lượng, ngài đi thong thả a. Bạch Phù Dung ngươi nghe ta nói chuyện không có, nhìn một cái, Lôi Minh viết, hắn chính là rượu lâu năm bình sư. Tiếng lành đồn xa. Bạch Phù Dung nghiêng đầu, cấp Bạch Phúc Quý đệ thượng một vò rượu, chân thành đặt câu hỏi nói, Lôi Minh, trường di dạng? Bạch Phúc Quý để vò rượu đi lên công phu bất thời giờ thế tư, lão cha Kim Quang mà bị hắn mua quá một lần. Năm đó Lôi Minh vẫn là dâu quay nón, võ nhân trang điểm đi, nhưng không văn nhã nga đúng rồi lôi minh có điểm tạ đỉnh bạch phú dung xem tiểu phúc quý linh châu trung Diệu bình hồi ức châm trước nói hôm nay buổi sáng khai trường mở đầu không thấy được cái gì tạ đỉnh người bất quá nhưng thật ra có một cái người hói đầu thực phù hợp ngươi nói trang điểm bạch phúc quý nghe lời này thiếu chút nữa bị nước miếng sặc theo sau cất tiếng cười to ta thiên khả năng mấy năm nay không thấy đại lao đầu chọc đi người hói đầu người hói đầu ha ha ha bạch Phú dung ngươi có độc đi ngươi lâm tư năm điều tức xong mở ra hai mắt con ngươi trung mơ hồ điện quang hiện lên cuối cùng ngưng tụ thành một đường kim quang chìm vào đan điển luyện thành càng ngưng thật nho ra điển luận Tiễn cửu chờ một đám người sôi nổi ôm quyền chúc mừng nói chúc mừng tư năm huynh tu vi cao hơn một tầng lâm tư năm sắc mặt vui sướng ôm quyền hồi tạ nói đáp lễ đáp lễ tạ các vị hộ pháp tri ân này kim đan trung giai tư vị chính là so cấp thấp hảo chút ta coi vật đều cảm thấy rõ ràng không ít nghe lời này mọi người đều cười khai Tiễn Cửu lắc đầu thất giọng giải thích nói thưa qua tuổi tán vì ngươi hộ pháp cũng không phải là chúng ta nói xong hắn cổ tay háo ngăn chặn ngón tay âm thầm chỉ chỉ mặt cỏ thượng ám màu lam trận pháp vòng lâm tư năm tinh tế xem kỹ chỉ thấy kia ám màu lam vòng sáng trung mơ hồ có thể thấy được quỷ bí khắc văn lại hoàn toàn không biết phù văn ý nghĩa ở trận pháp cuối cùng đầu nằm bo một con rùa đen nó trước mặt phóng một chén lớn rượu thường thường vươn đầu tới liếm một ngụm rượu nho nhỏ một con rùa đen lớn lên hình thù kỳ quái bình yên ngốc tại nơi đó tản ra quái vật khổng lồ hơi thở không hề yêu lực dao động lại lệnh người sờn tóc gáy. hít hít mũi lâm tư năm phạm vào sàng nghiện nói này rượu đủ hương a tiến cửu tiến cửu tay áo vung tư năm thật là hảo ngũ cảm nhìn không thấy yêu thú chỉ nghe nhìn thấy rượu ngon lâm tư năm giờ phút này thần thanh khí sảng, sang sảng cười nói cửu gia thận trọng a lâm mỗi từ trước đến nay cậu thả này bạch gia mở cửa đón khách chúng ta trả tiền chính là tòa thượng tân quản hắn cái gì tà ma đại yêu Chúng ta thanh toán bạc ca. Nói xong, lâm tư năm vô vô yến cửu bà vai, tươi cười chế nhạo. Lại ở chèn ép lòng ta hẹp nhất gan, yến cửu trong lòng nói, trên mặt thở dài, tư năm nói chính là. Ta chỉ là nhìn này tinh tế tiểu quán cửu lưu hôn tạm, trong lòng bất an thôi. Bên cạnh lại đoan lại đây một vò rượu chu cảnh sinh tiếp cha nói. Bất an cái gì? Sao, cửu ra lại tưởng tê khác đại cây ngô đồng? Yến cửu cười mắng. cút đi ngươi, lại không phải cái phượng hoàng, tê cái gì cây ngô đồng. Nói xong, tiếp nhận chu cảnh sinh đệ chén rượu, nhất phẩm, hoặc, cảnh sinh ngươi có thể à, hôm nay bán tùng hoa điêu ngươi lấy chúc dịp thanh. kia bạch trưởng quầy là cái minh bạch nhân nhi, sống yên ổn bán rượu, đồ cái ta rượu bình sư hảo thuyết pháp. Hơn nữa, chu cảnh sinh nhìn xem bốn phía, thần bí nói, không ngừng đâu, ngươi lại tinh tế phẩm nhìn xem. Tiến cửu những mày, từ vừa rồi rượu ngon hơi dính môi đến bây giờ mãn uống một ngụn, rượu nhập khẩu, hắn lập tức ngần ra nguyên lai like mặt hướng trên thị trường bán ra trúc diệp thanh là đoái quá thủy điều quá tỷ lệ chuyện này hiến cửu đã sớm biết hắn ban đầu tập hợp chướng còn hung hăng chửi thầm quá bạch phù dung loại này kiếm lòng dạ hiểm độc tiền cách làm lại không thành tưởng hôm nay thật sự uống thượng một ngụm độ dày cao chút trúc diệp thanh hiến cửu ngược lại có chút không biết làm sao phía trước trúc diệp thanh như là khối băng hóa thủy nhập khẩu lạnh lẽo này ly trúc diệp thanh lại như là thuần mị trung điều khối băng nổ mạnh ở khoang miệng trung là tràn đầy lạnh băng sướng sảng cùng hậu vị nóng rác băng hỏa lưỡng trọng thiên quả muốn cứ gọi người mọc ra một hơi hét lớn một tiếng sảng dường như lâm nguyên một cuốn phong cảm thụ tự nhiên chân lý đồng thời hận không thể hóa phong đồng thời trở lại đây chính là so với phía trước việc đời thượng bán trúc diệp thanh cao gấp đôi độ dày đâu chu cảnh sinh đối với yến cửu hơi hơi dại ra biểu tình thập phần vừa lòng mới vừa tính toán lời bình vài câu liền nhìn yến cửu quanh thân tiên lực kích động trong tay háo thần binh như có thần tự động vụt ra quay chúng quanh chủ nhân xoay tròn thành kiếm trợn khiến cho chung quanh người không được tới gần kim quang từ yến cựu đỉnh đầu ba thước huynh đảo mà xuống vì hắn nắn kim thân quang mang bắt mắt chu cảnh sinh đây là muôn tấn dai chu cảnh sinh trong mắt chợt lóe sáng quay đầu chiều bạch phụ dung kêu gọi nói bạch trường quầy xem trọng ngài ra cửa hàng thiểu tâm bị ném đi lâu nơi này phải có một cái nguyên anh kỳ xuất hiện lời vừa nói ra chung quanh mật ma ma rượu khách ầm ầm hưởng ứng Một năm miệng mười thảo luận khai ông trời nguyên anh là nguyên anh kỳ sao? nho nhỏ, nhỏ lâm nguyệt thành tổng cộng mới nhiều ít nguyên anh tiên tu à? này đầy đủ thiên địa linh khí đều bị yêu tu ba chiếm. hôm nay nhưng hảo, ta rốt cuộc nhìn một cái nguyên anh tiên tu. nhưng đừng tùy tiện phạm khẩu giới. chờ nhân gia tấn giai xong rồi lại nói. hiện tại giảng này đó cũng không sợ tiết tiến cửu gia khí vận. ha ha, ta chỉ nghĩ hỏi một chút. tiến cửu này nhiều họ gian ô, tiến hồng quân một cái kim đan đỉnh còn có thể hay không lưu được? bạch phù Dung xa xa lên tiếng, không thấy được người chỉ nghe thấy ca băng một trận giòn vang nhà gỗ tựa hồ béo vài phần tinh mịn mũi tên từ bạc hợp kim bản trung rỗi ra tới quy xà chậm gì gì từ trong đám người bò ra tới nho nhỏ một con cũng không chớp mắt mọi người đều đang khẩn trương với hiến cửu nguyên anh kỳ đột phá không người chú ý tới quy xà xa mắt thấy hiến cửu thái dương chạy ra tinh mịn mồ hôi quay đầu lại nhìn bạch phụ dung sắc mặt ngưng trọng từ phòng trong đi ra quy xà lạnh lùng bằng quan một lát sau đem một con béo chân ấn ở hiến cựu bên cạnh trận pháp thượng Màu lam pháp trận vòng mơ hồ vừa động. Đột phá trung Yến cửu, biểu tình lập tức đẹp rất nhiều. Chương 22 quy phục cùng vọng luôn. Quy xả âm tam tiểu ám lam trận pháp bao quanh quay trung quanh trụ trung ương ngộ đạo giả, kim quang cùng lam quang đan treo ở một chỗ, chính như tiên tu cùng yêu tu, giới hạn rõ ràng. Như nhân cỏ xanh thượng, một vòng người cách an toàn khoảng cách tập thể vây xem yến gia yến cửu tấn chức nguyên anh kỳ, người tu chân nhóm sôi nổi khoanh tay mà đứng phát ra cảm thán. Nay bạch trưởng quay hành a, quang minh lối lạc Yến Hồng Quân Bạc Tuyết ở Lâm Nguyệt thành cùng tinh tế tiểu quán đấu thành bộ dáng gì, nàng còn có thể như vậy thản nhiên giúp đỡ Yến Cửu, tấm tắc cũng không dám nói bậy, Bạc Tuyết nơi nào cùng Trúc Diệp Thanh đấu đắc thế đều dùng lực. Nói được là đâu, kia Thanh Ngân Tuyết nói chính là yến ra rượu, ai mà không uống xong lúc sau càng muốn uống Trúc Diệp Thanh, ha ha. Cũng không biết này yến ra khiến cho cái gì hôn chiêu, thế nhưng còn ở bán Thanh Ngân Tuyết. Mấy cái rượu bình sư vừa lúc ghé vào nơi này, nghe nói lời này, Chu Cảnh Sinh mỉm cười đáp lại: đây là đạo hưu không đúng rồi kia yến lao gia tử như thế nào sẽ lâu như vậy đều cảm giác không thanh ngân tuyết quỷ bí chỗ chẳng qua hiện tại thanh ngân tuyết đã cấu thành yến ra khoảng thượng tuyệt đại bộ phận hắn nếu là không dứt loại này nửa tân diệu sắc thật là đáng giá khen ngợi tráng sĩ đoạn cổ tay cử chỉ nhưng là không dứt lúc sau là cụt tay trọng sinh vẫn là chưa gượng dậy nổi liền khó nói lời này nói chung quanh mấy người gật đầu xưng là lầm tư năm lắc đầu thấp giọng nói cảnh sinh nói rất đúng cũng đúng sai cũng sai kia hiến hồng quân ta đã thấy hắn không cái kia tráng sĩ si đoạn cổ tay trí dũng chu cảnh sinh nuốt cằm suy nghĩ nói cũng là mấy năm trước bạc tuyết thế như vậy hảo cũng không thấy hắn mượn cơ hội quyết trương xác thật là cái nhát gan ra hỏa mọi người ánh mắt trung tâm yến cửu khoanh chân cố định quanh thân kim quang làm quang ra hỏa giữa mày lại không thấy dãy rủa, đảo như là tấn giai thập phần thuận lợi dường như tiêu đôi rắn gãi gãi bối xác quy xả âm tam kiệu lạnh lùng liếc yến cửu thầm nghĩ thật là khó được Sống lớn như vậy lần đầu nhìn sống nhà chiến lược người. Trong đầu cái kia bình đạm thanh âm lại lần nữa nhắc nhở nói. Ngươi đã sớm gặp qua, nhà chiến lược ở ngươi này thế phía trước vô số thế không biết gặp qua nhiều ít. Thượng cổ tiên tần, ngươi còn đã từng làm bạn quá một vị nhà chiến lược đại năng. Âm tam kiểu. Quy xà, úc. Đối với truyền thừa ký ức chuyện này nhi, mỗi loại có được yêu thú phản ứng các không giống nhau. Quy xà đối với chính mình truyền thừa ký ức có khi thực phiên chán, hán đời này độc lập nhân cách rất mạnh. Thân cận lương thiện ghét cái ác như kẻ thù, đối với trách nhiệm phân chia độ rất cao, cho nên đối với truyền thừa ký ức loại này động bất động thích nhắc nhở hắn hành vi, thực chứng mắt. Nhưng đồng thời Quy xả cũng phi thường rõ ràng, chính mình truyền thừa ký ức là chân bảo, là đi phía trước ngàn vạn năm sau này ngàn vạn năm đều hiếm thấy bảo tàng, cho nên hắn vẫn luôn ẩn nhận không có làm cái gì. Tựa như phía trước, rõ ràng có thể phun nhân luôn lại bị truyền thừa ký ức nhắc nhở, Quy xả mới lại ẩn tàng rồi một đoạn thời gian. Chờ đợi đi chờ đợi chính mình lại thành thục chút hoàn toàn tiêu hóa rớt này đó truyền thừa ký ức thì tốt rồi ấm tam kiệu thầm nghĩ có chút mắt thèm mà nhìn chằm chằm bạch phù dung tiểu quán tử kia bạc hợp kim bên trong chôn rậm rạp không đếm được rượu ngon mỗi một vỏ đều có thể cất cao tu vi bạch phù dung lại nhìn đến tiểu kiều ngươi loại này ánh mắt quy xả quy xả tâm thái một tạc thầm mắng chính mình thế nhưng không có thể trước tiên phát hiện bạch phù dung ngay sau đó chậm gì gì xoay qua đầu nhìn nàng bạch phù dung cũng không muốn làm cái gì nàng vén lên áo choàng ngồi xổm xuống từ đám người giữa hai chân xem nhắm mắt ngộ đạo hiến cửu tiểu kiều a cái này hiến cửu mấy ngày trước đây lại cấp chúng ta viết thư quy xả chậm gì gì gật đầu thoạt nhìn sắc thật giống cái có đầu góc người không biết vì cái gì có đầu rút cổ tại đây là người thành bạch phù dung tún túng tóc nói thầm nói ngươi nhìn lên cũng là xảo trá vô cùng vì sao ngốc tại này góc xó xỉnh quy xả lạnh lạnh xem nàng bạch phù dung tiểu kiều ngươi này ánh mắt rất có thâm ý a ủy giả lại chậm rì rì gật đầu. Bạch Phù Dung, đấng ngươi úp. Không đợi Bạch Phù Dung lại kéo hoa cái gì, không trung an bình hơi thở bỗng nhiên biến đổi, khổng lồ tiên lực từ nơi không xa nổ mạnh mở ra, người vây xem không hẹn mà cùng niệm động pháp quyết chống đỡ đánh sâu vào. Chỉ thấy mọi người ánh mắt trung tâm, Yến cử quanh thân kim quang đại thịnh, đỉnh đầu ba thước kim nguồn nước đầu thông thả hóa thành một cái nho nhỏ trẻ con, giảm xuống rơi vào yến cựu đan điền, ánh sáng ngưng thật, giờ phút này, Yến cựu chậm rãi mở mắt ra. Ở đây tiên tu đều vì nguyên anh kỳ dưới, tức khắc vì Yến Cửu trong mắt quang mang sở nhiếp, lùi lại một bước. Đa tạ các vị hộ pháp tri ân. Yến Cửu cũng không miệt mài theo đuổi này bọn không có việc gì xem náo nhiệt người liệu tính, thần thanh khí sảng đứng dậy, bái tạ nói. Trung quanh nhân tâm tình khác nhau, mới vừa rồi còn có không ít chờ xem Yến Cửu nộ đạo thất bại người, này sẽ cũng đều là toàn bộ bảy gia hòa nhã chúc mừng. Bên chân ám màu lam pháp trận vô thanh vô tức triệt hồi quang mang, Yến Cửu mắt sắc nhìn thấy nhớ lại ngộ đạo phía trước gần ở trong đám người kia chỉ hình thù kỳ quái yêu thú giống xà lại giống quy âm tam Tiểu, ma phê ngươi mới hình thù kỳ quái mới vừa rồi kim quang đại thịnh đem mặt đất đánh rách tả tơi bạch phụ dung đốt này đạo đạo ra ngại văn trong lòng lấy làm kỳ đang định cùng âm tam Tiểu thảo luận một phen nguyên anh kỳ tân chức biểu hiện lại không nghĩ yến cựu đẩy ra đám người hướng về phía ngồi xổm trên mặt đất mòi chân bạch phụ dung thật sâu nhất bái rốt cuộc bạch phụ dung chân còn không có ngồi xong tiến cửu biểu tình chân thành, chăm chú nhìn bạch phụ dung, cất cao giọng nói, cảm tạ bạch trưởng vậy đại ân đại đức. nguyên anh chi kiếp với yến mỗ mà nói, ân cùng tái tạo, ít nhất ta không hề lấy đổi chủ lấy làm hổ thẹn. ngày hôm trước yến mỗ tin chung lời nói, tự tự là thật, vọng bạch trưởng vậy thương hại. nói xong cũng không dông dài, xoay người rời đi, liền mấy cái rượu bình sư huynh đệ cũng không như thế nào chào hỏi, tiêu sái thực, bạch phụ dung, về xem tiên tu. chu cảnh sinh trong lòng nĩu môi. Móc ra đưa tin linh châu cấp dự châu Tiên sẽ đưa tin tức, luôn nói rõ ràng Dự Châu địa giới lại một vị tân nguyên anh kỳ ra đời, đồng thời cùng Lâm Tư Năm thấp giọng nói: "Này đến cửu có thể a?" Sống sờ sờ đem tinh tế tiểu quán Tân rượu doanh số hỏa bạo tin tức cấp tế đi xuống. Lâm Tư Năm chế nhạo nói: "Cho nên tế đi lên chính là cái gì?" Chu Cảnh Sinh vỗ tay cười to, tự nhiên là: "Rượu ngon thêm kỳ ngộ, Dự Châu hiến cựu phẩm rượu tấn chức lạp." Lâm Tư Năm cũng nở nụ cười. Nghe tới nhưng thật ra câu chuyện mọi người ca tụng, sửa ngày mai ta đi trọng ni từ đường cọ giờ dạy học, cùng khổng gia phu tử nhóm nói một chút chuyện này, xem có thể hay không viết tiến giảng kinh vở. Đầm ta nho ra ba người hành tất có ta sư điện luận, phúc trạch càng nhiều người. Chu cảnh sinh ai u một tiếng, cả kinh nói, khó lường, chuyện này nếu là thành, tiến cửu thật muốn nổi tiếng thương châu. Lâm Tư Năm mở ra quạt xếp lắc lắc, sang sảng nói, rốt cuộc hiện trường nhiều người như vậy có thể thành câu chuyện mọi người ca tụng cũng là không tội a Nhân môn thành kim nhân thổi người sao? Một cái Nguyên Anh Kỳ xuất hiện, không hề nghi ngờ bậc lửa ở đây người toàn bộ nhiệt tình, Lâm Nguyệt Thành quanh mình mấy chục chấn đều không tính đại địa phương, quân không thấy triệu gia thế lực như mặt trời ban trước khi, cũng chỉ có thể mời đến kim đăng kỳ mà tu săn giết Bạch Phù Dung sao? Nguyên Anh Kỳ, ở tiểu địa phương, là có thể thành lập tiểu môn tiểu phái. Không bao lâu, thùng hoa điêu đã bị một đoạt mà không. Bạch Phù Dung ôm quy hồi nhà gỗ trong phòng bạch phúc quý mệt nằm liệt trên mặt đất đá đá tiểu phúc quý bạch phù dung nói được rồi tiểu ca nhi lên thu thập đồ vật bạch phúc quý kêu rên ngươi đây là gì trưởng quầy có để người sống bạch phù dung thông tình đạt lý nói hảo à nếu không ta thu thập đồ vật ngươi tính toán sổ sách tính sai một bút khấu một vò trúc diệp thanh như thế nào bạch số tính cặn bã phúc quý bạch phúc quý lanh lẹ mà chạy trốn lên sửa sang lại bình rượu đi quy xà hoa ở một bên nhìn xem bạch phù dung nằm sấp xuống đất kiểu hai cái đùi tinh xảo ngón tay đôm đốp đôm đốp gậy bản tính đánh bay nhanh nhìn nàng thần sắc nghiêm túc không một hồi quy xà vươn thon dài đôi rắn giúp đỡ bạch phù dung bắt hồi một viên tính trâu bạch phù dung ngón tay dừng lại thầm nghĩ thật đúng là tính sai rồi quay đầu vọng quy xà, nhìn tiểu ra hỏa nghiêng đầu một đôi mắt đỏ manh manh đắt mà trừng mắt nàng quy xà thầm nghĩ nhân loại này xanh biết con người lớn lên thật là xinh đẹp cùng kỹ lục đá quý dường như tinh thần vừa động Hắn mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ cái gì, nguyên lai like cũng không sẽ tính sai. Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung thần sắc tự nhiên nói, mới vừa đi thần, nghĩ đến yến kiểu tin trung quy phục chi ý, còn rất chân thành. Âm Tam Tiểu. Âm Tam Tiểu nhìn nàng thần sắc vô dị dạng, trong lòng không lý do sản sinh một chút thất bại cảm, nhưng hắn trên mặt đồ sộ bất động, đứng đắn đặt câu hỏi nói. Ngươi sớm biết rằng ta sẽ nhân ôn. Khi nào biết được? Vô nghĩa, lần trước ngươi cùng gà con đúng đúng mắt như vậy rõ ràng. Ta là mắt mù mới có thể nhìn không thấy, Bạch Phụ Dung trong lòng phung tảo, trên mặt manh lộc cộc nói. Không gì, ta đoán. Âm Tam Kiệu. Âm Tam Kiệu có chút buồn bực, hắn nói không rõ chính mình loại này mạc danh tưởng khoe ra tâm tư, cũng không hiểu được không khoe ra thành công thực thất bại cảm giác. Ai, lớn lên thật thống khổ, thành thành thật thật thú tính là được, vì cái gì trưởng thành nhân tính như vậy phiền thoái. Cho nên ngươi tính toán tiếp thu hiến kiểu sao. Âm Tam Kiệu chậm rãi bỏ gần Bạch Phụ Dung, nghe thiếu nữ trên người hơi thở. Có rượu hương, còn có thổ nhưỡng hương vị, tự nhiên giản dị rồi lại thập phần dễ ngửi. Bạch Phù Dung ngưỡng cổ cào cào cằm. Kế tiếp 13 châu liên tuyển không phải muốn đệ nhất danh vào thành từng trại sao. Có người chiếu ứng quê quán bên này, xem như chuyện tốt. Âm tam kiểu. Cái gì vào thành từng trại? Lâm Nguyệt Thành không phải thành sao? Bạch Phù Dung đem quy xà bế lên tới, thế hắn mạn sạch sẽ mai rùa thượng thổ, ôn tồn nói. Tự nhiên là kiến thức một chút thanh thiên môn sở hạt đại thành chi A. Khai Sơn Diệu Bình chọn không phải muốn ở thanh thiên môn đệ nhất vệ thành, ngạch, têu gì tới. Chiều ca, thân an phủ chiều ca. Âm Tam Kiệu nhỏ giọng nhắc nhở nói. Úc úc, đối, chiều ca. Bạch Phù Dung gật đầu, ngay sau đó phát giác tên này kỳ quạc. Thân an phủ. Này thế nhưng là phủ không phải châu A. Âm Tam Kiệu. Âm Tam Kiệu rốt cuộc thể hội một phen lý không cứu vô ngữ cảm giác. Bạch Phù Dung thẳng nhãi này thường thức thật là thiếu thốn tới rồi một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Phủ vốn là so châu đại, hơn nữa, tu chân giới có thể kêu châu phần lớn tập trung ở Yến Vân mười ba châu, mà Yến Vân mười ba châu làm tam giới chung hai hai giao hội chỗ, cũng không xem như tiên giới dân cư trung thuộc địa. Thân An Phủ là tiên giới nhất phồn hoa địa vực chí nhất, nói là vào thành tường trải, cũng có thể. Quy xả không nhanh không chậm sửa đúng nói, giảng đạo lý rõ ràng. Bạch Phù dung tò mò nhìn âm tam tiểu, thầm nghị cũng không biết ra hỏa này là trời sinh ấu răng nhan kỳ thật tuổi đại, vẫn là có truyền thừa ký ức. Tiêng đầu Bạch Phúc Quý quay cuồng bình rượu trở về, đang ở lấy khăn lau tay, thấy Bạch Phù Dung viết ở sổ sách thượng tổng số, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta Thiên A, mười hai và lượng, Tổn thọ tổn thọ, ma phê, là ta mắt mù vẫn là ngươi viết sai rồi. Bạch Phù Dung, hì hì hì. Bạch Phúc Quý nhìn Bạch Phù Dung, xem nàng nho nhỏ một người ngồi dưới đất, tế gầy linh đinh trên mặt tươi cười sán lạ, trong lòng thâm chịu xúc động. Ngươi là Tì Hưu chuyển thế đi Bạch Phù Dung, ngươi nhất định là cái kia chiêu tài thần thú ma ma này đều thành khu rừng đen nhà giàu số một bạch phù dung nghe vậy sang sảng cười to trang nghiêm trang nói không nghĩ tới bị ngươi phát hiện bất quá ta không phải tì hưu tên kia tham tài lại xú thí phiền đã chết ta là huyền vũ chân nhân kim cương bất hoại chính là ta âm tam kiệu nói giống chuyện thật nhi dường như tì hưu xác thật là cái kia đứa hạnh bạch phúc quý bạch phúc quý sau lưng hàn khí ứa ra ngươi ngươi nói chính là thật sự bạch phù dung cười nhạo đương nhiên là giả chương hai mươi ba không cứu chuyện cũ tinh tế tiểu quán làm năm hưu nhị hôm nay bên ngoài mặt trời lên cao vạn dặm không lây bạch phù dung liền giá cơ quan nhà gỗ mang theo một phòng bọn tiểu nhị ra cửa giã bơi đi mục đích địa mặt trời lặn trước đuổi tới dự châu đại thành nho lâm đây là một cái từ phía nam rời đi khu rừng đen đường nhỏ thực vật tươi tốt sinh trưởng tắm gội ánh mặt trời phía nam vô núi cao ngày sung túc cây cối thảo diệp một sửa phía bắc gâm trầm trầm màu sắc trở nên nùng lục bích thúy Lý không cứu khoảng thời gian trước bay đi tiên giới không biết làm cái gì, trở về gặp hắn thần sắc mỏi mệt. này sẽ hoa ở bạch phù dung tiểu vong thượng điều tức. Vì thế nhà gỗ trên đỉnh chuyên trúc với Lý tiên hạc vị trí đã bị tiểu phúc quý đoạt đi rồi, nhìn hắn lên tiếng hát vang, đón ánh mặt trời sướng đi điều khúc. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư cách chiều ánh nắng, phòng trong, bạch phù dung một tay khệ bạc bản tính hạt trâu hạch trướng, một tay bị phì gà con dùng tiểu kê cánh lôi kéo, trên sàn nhà uống rượu viết chữ. Mấy ngày trước đây Bạch Phụ Dung cùng âm Tam Kiệu một phen tình cảm mãnh liệt biện luận, trong thủng này hai chỉ tiểu yêu quái nhân không muốn làm việc mà giấu giếm có thể nói nhân ngôn việc này, làm đến phì ga con bị nổi trận lôi đình Bạch Phụ Dung kéo mấy vòng ngông mau làm bút lông, hiện giờ hắn thí đít trơ trọi, ngừng nghỉ không ít, lại bắt đầu đi theo Bạch Phụ Dung ngông mặt sau lại nhảy dài dòng. Nhạ, hiện giờ bay ở Bạch Phụ Dung trong tầm tay ghi sổ bút lông tơ liền sinh hoa hoẹn loẹn, loẹ, sắc thái sáng lạ, cũng không biết là nào chỉ yêu thú trên ngông lông đôi, đẹp cực kỳ phì gà, kỳ kỳ kỳ, trần, huyền thương, bạch phù dung ai xem phì gà dẫn nàng viết tên, rượu ướt ngân khắc ở trên mặt đất, chữ viết quyến tú, hơn xa bạch phù dung cẩu bò tự có thể so, thoại lại niệm một lần, trần huyền thương, gà con vui sướng gật đầu, chắc ít ỏi mấy cây bảy màu cái đuôi mau lắc qua lắc lại, bạch phù dung trong lòng thở dài chính mình này tự thật là không cứu, nhìn chằm chằm hắn, đây là ngươi truyền thừa ký ức sau khi thức tỉnh biết đến tên, vẫn là chính mình thuận miệng hồ bể trần huyền thương ca một tiếng run run cả người xích vũ thần sắc hơi giật mình đây là chính mình cũng không biết ý tứ lâu bạch phù dung trong lòng nói thầm vô vô huyền thương đầu không nói cái gì nữa lý không cứu về vải hoa ở cửa hàng nhìn trần huyền thương này phó xa điêu dạng hắn trong miệng phát ra cười nhạo vừa định mở miệng châm chọc vài câu liền nghe được nhà gỗ trên đỉnh một trận phanh phanh phanh rầm chân thanh ngoài cửa sổ đi điều nhạn đãng sơn theo đuổi phối ngẫu cười nhỏ biến thành mê ngông quần quận hy sinh vì nước khúc dì tin thẳng chi không hai nôn kiển kiện lấy hoài thương, tâm đắt đắt như lúc yếu, thân chín chết này chưa thương, có lẽ là phía trước sướng mà lâu rồi, nay sẽ tiểu phúc quý tiếng nói một chút nhẹ nào. Lý không cứu, Lý không cứu sắc mặt biến đổi, cả người tuyết vũ đều phải nổ tung, mọi người chỉ thấy bóng trắng trận lóe, giây tiếp theo bạch phúc quý đã bị người nắm xuống dưới thật mạnh quăng ngã trên sàn nhà, phát ra vang lớn. Bạch phúc quý kêu thảm thiết, Lý tiên hạc ngươi làm gì? Lý không cứu giờ phút này là nguyên hình, một đôi hẹp dài hạc mục tràn ngập tơ máu. Quát khẽ nói, ngươi vừa rồi sướng cái gì? Bạch Phúc Quý nghe vậy càng cảm thấy không thể hiểu được, cái gì cái gì à, ngươi chưa từng nghe qua sao? Lao cha dạy ta điệu a, Lạc Nguyệt chấn quê nhà hương thân sẽ người không ý ta? Lý không cứu thần sắc dữ tợn, lại ánh mắt một thành, sau một lúc lâu lánh mạnh nói. Sướng quá khó nghe. Nói xong, xoay người đem chính mình ném thắt cổ giường, không hề phản ứng tiểu Phúc Quý. Người trong phòng. Bạch Phúc Quý, ta đi ngươi đại gia trong phòng không khí khôi phục, bạch phúc quý suốt áo choàng, mặt sám mày cho lại bò đi ra ngoài, hát vang như cũ, chẳng qua lại đổi trở lại phóng đảng đi điều nhạn đảng sơn theo đuổi phối ngẫu ca, bạch phú dung cùng trần huyền thương đối diện, tiểu xích gà lắc đầu, bạch phú dung lại cùng âm tam tiểu đối diện, quy xả lắc lắc xả cổ, bạch phú dung, hợp lại này một cái hai cái đều là người câm đúng không, bạch phú dung giận dỗi, xoay người chính mình tính số đi, trần huyền thương không biết làm sao, quy xả dùng đuôi rắn vô vô nó đầu ý bảo hắn yên tâm chơi đùa đi thôi chính mình tắc ý vị thâm trường nhìn liếc mắt một cái lý không cứu bạch trưởng quay hiểu sai ý trần huyền thương lắc đầu là bởi vì hắn lúc này tuổi nhỏ thả ba trăm năm tới yêu giới hiếm thấy không trung thần thú trần huyền thương chính mình cũng làm không rõ chính mình là cái cái gì thần thú nói không chừng hắn đời trước luân hồi là ngàn năm trước đâu như thế như vậy hắn như thế nào biết mười bốn trăm dư tuổi lý tiên hạc âm tam kiểu ném đầu nguyên nhân tắc rất là thú vị không nuốt gan qua trộn lẫn rượu ngon nước biển Bị Bạch Phù Dung bắt được đến phía trước, hắn nhiều năm tiềm với Bắc Hải, không hỏi thế sự sống được đơn giản ngừng nghỉ. Hơn nữa âm tam kiệu thằng nhãi này tính tình cổ quái, nói tốt cũng lại, đối đãi chân bảo truyền thừa ký ức có khi ghét bỏ quá sâu, có khi lại thâm giác thú vị. Hắn quan khán quá rất nhiều truyền thừa trong trí nhớ đoạn ngắn, biết được đời trước luân hồi trước hắn cùng Lý không cứu quan hệ rất có ý tứ, xưng được với nửa câu đồng liêu. Bất quá lúc đó Lý không cứu tuổi nhỏ, thiên phú xuất chúng thần Thái Phi Dương sống ở đại đường thần vương dưới trướng làm hoàng hôn thần tướng nổi bật chính kính cùng âm tam kiệu đời trước lao thần khắp nơi cá tính thật sự là xứng không thành đắc tử dù sao hắn không có việc gì bằng cái quẻ chiếm cái hung cắt liên hảo khi đó ngự lâm quân khải hoàn hồi triều hắn xa xa gặp qua lý không cứu hoàng hôn kim quang dưới nói quá một câu hảo cái phong thái thiếu niên lang nhưng mà thế sự vô thường lại gặp nhau đã là cảnh còn người mất thiên địa đảo ngược cho nên âm tam kiệu lắc đầu lý do rất là ý vị sâu xa Hắn biết Lý không cứu một ít chuyện cũ, trong đó thiển đào trôn sâu đều là đau xót, bạch phúc quý hy sinh vì nước khúc chạm đến hắn đáy lòng làm hắn đau triệt nội tâm này cũng không khó lý giải. Vấn đề là âm tâm cũng kiệu không biết chính là, vừa rồi câu kia ca tử. Đau tới rồi hắn hoàng hôn thần tướng cái nào đau chân. Mỗi cái canh giờ 200 mã khi tốc, rốt cuộc làm tinh tế tiểu quán một đám trưởng quầy tiểu nhị ở mặt trời chiều ngã về Tây là lúc đi tới Nho Lâm Thành. Cửa thành Nho Lâm hai chữ viết bạc câu tranh sát, rất có hàm ý lý không cứu nhìn viết chữ khó khăn hộ bạch phù dung đối với kia cửa thành bài tấm tắc ra tiếng lạnh giọng trâm trọng nói khổng phôn tu tự cũng đáng đến ngươi như thế đại kinh tiểu quái được rồi đừng nhìn nay tự giống nhau nhưng ngươi cũng không biết ra được tới bạch phù dung bạch phù dung từ tay háo phiên thông quan bài nhẹ rằng không cứu ngươi một ngày không chèn ép ta sẽ chết phải không lý không cứu khoan thai hóa thành bạch dĩ dẻ công tử quạt xếp nhẹ lay động nói sẽ chết nga vào thành Cơ quan nhà gỗ khổng lồ thân hình dẫn tới không ít người quan khán, Bạch Phù Dung chạy nhanh đem tinh tế tiểu quán biểu ngữ kéo tới, đón gió một tay thể chữ nhan hảo tự rêu rao, người qua đường sôi nổi niệm ra tiếng tới. Tinh tế tiểu quán, hưởng rượu ngon, hưởng tự nhiên. Nay tự chân Dung không tồi, bất quá ý tứ này. Thực sự quá trắng da chút. Bạch Phù Dung bỗ tay, trắng da là được rồi. Lý không cứu lập tức mở cửa nhảy ra nhà ở trong lòng cảm thấy không kinh trụ mê hoặc giúp bạch thiếu nữ viết tranh chữ chính mình thật là cái xa điêu nho lâm thành xem như dự châu trung tâm thành trì trí nhất có được rộng lượng người tu chân lại sẽ không như lâm nguyệt thành gia đình bình dân như vậy sinh cái nguyên anh kỳ ra tới đều phải gióng chống thua chiêng nguyên anh kỳ sơ khuy thiên địa áo nghĩa dưới chân ngự phong quan sát phàng thế tinh tế tiểu quán đoàn người đối với nho lâm thành trên không vèo vèo bay loạn tiên nhân tấm tác bảo lạ bạch phù dung quay đầu gà con ngươi sẽ phi sao Chân huyền thương khanh khách đắt một tiếng run rẩy cánh gà nhợt nhạt cách mặt đất lên tới bạch phù dung nhìn thẳng độ cao bạch phù dung sơ cảm ai u không tối úc lý không cứu ma lưu ấn xuống đầu gà đoàn thanh đoàn nguyên lành nhét vào trong túi trách mắng hóa hình đều không biết tại đây tiên tu thành khoe khoang muốn chết đem nhà gỗ ngừng ở nho lâm thành tọa kỵ khu đỉnh khán hộ người ma huyện ánh mắt tiểu quán đoàn người thống nhất trang phục bạch yi hải quá xếp phiêu diêu phong lưu Thần binh các làm tam giới xích đại nhãn hiệu chiếm cứ nho lâm thành hảo đoạn đường ba tầng lâu cửa hàng nhìn kia lưu ly thúy ngói nội bộ kim ngọc trưng bày Tiểu quán người trước mặt ba trượng cao triển giá thượng rậm rạp tất cả đều là tiểu khối cấm kim lớn nhỏ không đợi hình thù kỳ quái kia ánh sáng kia tỷ lệ kim quang lộng lẫy rượu người mắt hai cái bạch họ hai chân quái hoa lý không cứu quạt tử hử thanh mất mặt tề thiên lộc trưởng quầy thông hiểu quanh mình sự tự nhiên nhận được này dẫn đầu bạch di y thiếu nữ là trước đoạn nhật tử khu rừng đen trung nổi bật cực kỳ bạch trưởng quầy, toại nhật tình giới thiệu nói khách quan hảo nhãn lực a này nhưng đều là ma giới long nguyên đảo gia cấm kim cũng chính là khổ người quá tiểu làm không thành đại môn đại phái khai sơn thạch mới bị chúng ta thần binh các nhạc tiện nghi không phải bạch phúc quý nhìn nhìn chung quanh thần binh các lầu hai phòng ốc bốn vách tường treo đầy thần binh lợi khí thân ở trong đó kiếm ý đao mang thiết ra như ngàn vạn hai mắt ở nơi tối tăm lạnh nhạt nhìn chăm chú hắn hít hà một hơi nhỏ giọng nói thầm. rõ ràng chính là cấm mỏ vàng vật liệu thừa còn khổ người quá tiểu nay thần binh các bán binh khí quý còn chưa tính bán quặng còn như vậy quý tề thiên lộc thai thính mắt tinh mỉm cười ôn thanh nói bởi vì thần binh các chính là dựa đảo quặng đúc kiếm lập nghiệp khẳng định đối đãi hảo quặng muốn tất cả quý trọng ngài nói có phải hay không đạo lý này bạch phúc quý bạch phù dung bạch phù dung trong lòng mồ hôi lạnh đem tiểu phúc quý che ở phía sau cười mỉa cáo tội nói Xin lỗi xin lỗi tể trưởng quài. Nhà ta tiểu nhị người tiểu không kiến thức, vọng nôn, vọng nôn. Thế thiên lộc nhân tâm khoan thể béo, đồng dạng chắp tay nói. Tới cửa chính là khách, tại hạ tự nhiên hiểu được. Bạch trưởng quay chỗ nào nói a? Nói xong, dùng ánh mắt tỉ mỉ đánh giá một phen bạch phúc quý, làm đến bạch phụ dung trong lòng lạnh lùng. Vì thế nàng một phách cái bàn nói. Này một trận tử, ta bao. Thế thiên lộc ngẩn ra, ngay sau đó biết nghe lời phải nói chín vạn bảy nghìn lượng bạc trắng xin hỏi ngài là ngân phiếu vẫn là linh thạch bạch phù dung bạch phù dung xúc xúc cổ ta nhìn nhìn lại nhìn nhìn lại cuối cùng mấy người ôm mười mấy khối cấm kim ra thần binh cát bạch phù dung vẻ mặt cho người ta cắt thận biểu tình lý không cứu xem bất quá mắt được rồi được rồi cấm kim nơi tay phương tiện về sau vào nhà cướp của a bạch phù dung ta ngân phiếu anh anh anh quy xả từ ý y hệ nhẫm chung bỏ ra tới kéo kéo bạch phù dung hất trường tạc thấp giọng nói Nhạn Đãng Sơn có Linh Thạch Quạng, quá mấy ngày mang ngươi đi, được không? Bạch Phù rung ánh mắt sáng ngời, rất giống là thận lại trường đã trở lại. Một lời đã định. Lý không cứu. Lý không cứu vung tay háo, hứ lệnh, nhìn ngươi kia tiền đồ. mươi 24 xây trường An. Nho lâm thành làm tiên tu đại thành, đám đông dũng dũng, cầu thông tứ phương. Nghe nói xuân thu trong năm, khổng phu tử tứ phương du học, từng ở chỗ này thu đổ đệ 12 người. Sau lại khổng phu tử tính cả 72 đồ chúng sau khi phi thăng, hạ giới các thành trì mấy người đầu, phát giác này tòa tiểu thổ thành thế nhưng là thu đồ đệ nhiều nhất địa giới, tòa ban danh Nho Lâm Thành. Nay tòa cỡ trung thành trì vị trí cơ yếu, bắc lân nhạn đăng sơn, chiếm dưới chân núi lớn nhất một mảnh ốc thổ bình nguyên, đông tiếp thương châu bắc dựa lương châu, mậu dịch phát đạt, thành trung ương chạy qua Lai Dương Hà, này hàn lại tu chân giới lớn nhất thủy hệ giới tử giang chi nhánh, vừa lúc ở Nho Lâm Thành hối nhập giới tử giang. Lưỡng giang khẩu khiến cho nho lâm thành trở thành dự, lạnh, thương tam châu chúng phải tính đến đại cảng, kinh tế pháo đài. Màn đêm trung lưỡng giang nước miếng lãng ngập trời, khí thế bằng bạc, hôi hoàng giới tử nước sông cùng xanh biếc lai dương nước sông quần quận giao hòa, làm nổi bật mặc làm không chúng. sắc thái nùng lệ dẫn người dai than. Bờ biển sở eo lâu Mỹ danh truyền xa, Bạch Phụ Dung sải có thể mua một con thuyền thuyền hoa tiền, mua sở eo lâu bên sông bàn trả ba cái canh giờ. Bạch Phụ Dung, Hảo, Hảo quý giang thượng đàn sáo quản huyền dễ nghe bờ biển tài tử giai nhân rửa vào làng can trên bàn chén trà sinh kỳ quái trung eo tinh tế lại hai đầu thanh thản bạch ngọc sứ ấm trà chả chảy nhỏ giọt tế lưu thủy rơi vào eo nhỏ ly trung có thể rõ ràng ánh thấy ly đế sở quốc mỹ nhân đồ theo nước trà nhộn nhạo mỹ nhân vũ động ống tay áo bạch phúc quý bái cái bàn xem tấm tắc ê bạch phù dung híp một con mắt điên đảo cái ly xem nói một câu lợi dụng dung dịch chiết xạ nguyên lý hảo đầu vóc thật là sở eo lâu chung có eo nhỏ lý không cứu chút nào khó hiểu phong tình một ngụm uống làm ly trung trà, cầm cái ly khái cái bản phát ra tiếng như thế nào như vậy quý trà lâu không thấy ngươi lộ ra cắt thận mặt bạch phù dung tiêu sái vung tay háo học lý không cứu quạt tử tổng cộng hai thận mua cấm kim cắt xong rồi dứt lời nàng săn sóc thác thác gầm tam kiệu đầu sợ hắn trường cổ rơi vào eo nhỏ trong ly tạp trụ ra không được lý không cứu liếc xéo nàng trầm trọng nói ngươi là đã biết linh thạch quạng cảm thấy có thể tùy tiện lăng đi bạch phú dung vừa lòng gật đầu người hiểu ta không cứu cũng lý không cứu meo mắt quay đầu thích đường ăn mặc kiểu trung quốc hoàng trắng lệ tơ vàng làm rèm bạc lũ vì lót khăn trải bàn dưới chân giẫm lên mềm mại thảm kia đều là thủ công dệt lông lạc đà hai mặt thêu thủa xa xỉ đến phàm nhân nhận không ra bạch phúc quý chống cầm nhíu mày không nên đi liền tính xa hoa như thế cũng sẽ không giá trị như vậy nhiều tiền a xuyên vân kiếm gác ở bên người ghế dựa Ở một chúng vàng bạc quan sát chung, quê mùa đến rất cha. Bạch Phú Dung soạt rũ ra cây quạt, che miệng nói. Không ai là coi tiền như rác. Nghe nói này sở eo lâu có dự châu tốt nhất trà, dự châu tốt nhất diễn, dự châu tốt nhất người kể chuyện. Là nho lâm thành du lãm thắng địa. Bạch Phúc Quý xấu hổ. Sau đó, Bạch Phú Dung ngươi liền chạy này tới nghe thư tới. Bạch Phú Dung dung đùi đắc ý, cho nên nói đây là kẻ có tiền hưởng thụ. Nói trắng ra là, tiền nhiều hơn thiêu quy xả thật sự một đầu nãng vào eo nhỏ ly trung chồng vó dây rủa lộn xộn lý không cứu dỗi tay đem hắn hướng cái ly ấn ấn lạnh lùng nói bạch tiểu tử ngươi đừng nghe bạch phù dung hồ bẻ nơi này người kể chuyện đều là tiểu thuyết gia tu sĩ có thể lấy được đến trực tiếp trí quái truyền kỳ Nguyên nước nguyên vị hơn nữa thường xuyên xong ra đối chọi nói không chừng ngươi còn có thể nhìn hai phái tiểu thuyết gia đánh nhau đâu bạch phúc quý bạch miệng mắt vừa nhắc liền nhớ tới lâm nguyệt thành trung sở Nguyệt hòa tức khắc hắn liền tới rồi hướng thú nghe lý không cứu nói bạch phù dung hắc hắc cười cười không làm giải thích thuận tay đem âm tam tiểu kiệu từ cái ly trung quy xả đi con mẹ ngươi lý không cứu đèn rực dỡ lượng đến đệ tam tràng khi trăng non bỏ lên trên trung thiên đường trung ánh sáng ảm đạm xuống dưới trên mặt sông chuyển đến đạp thủy tiếng động đường người trong hoác hoác hoác tất cả đều thân cổ nhìn về nơi xa chỉ thấy hai gã tu sĩ rẽ sóng mà đến giang lãng thổi quét chung như dẫm trên đất bằng trong đó một người phấn sam tu sĩ thực sự lệnh người quen mắt không thôi Bạch Phù Dung, Bạch Phúc Quý, Lý Không cứu, Trần Huyền Thương, Tiểu trưởng Quầy, là cái kia viết diễn. Bạch Phúc Quý, này sở eo lâu thật quý. Lý Không cứu, hô, Bạch Phù Dung, ngươi cắt thật đi. Bạch Phù Dung, ta gõ. Ngươi tới đúng là sở nguyệt hòa. Phấn y thể phong tao, đạp lãng phong lưu. Bạch Phù Dung phỉ nổ, trong lòng thầm mắng thật là thiên nhai nơi nào bất tương phùng. Vì sao đào nhiều như vậy tiền tới xem khổng từ người sùng bái? muốn nghe hắn thuyết thư trực tiếp lần sau dùng khổng từ tình báo trao đổi a vì sao muốn bỏ tiền bạch phù dung vô cùng đau đớn sở nguyệt hòa cùng một khắc danh đồng đạo tu sĩ chắp tay thi lễ vân an trực tiếp làm bộ không nhìn thấy bạch phù dung này một bản bước lên đường công chính tòa kinh đường buộc một, một phách bắt đầu bài giảng hôm nay sách này mở màn giảng chính là đường hoàng lý thế dân cùng chu Tức thần thú phong lưu vận sự đang ngồi giả nghe chính là mùi ngon mút hoa quả quả khô một đĩa một đĩa xuống bụng thả xem kia hồng y di chu tức từ trên trời giáng xuống đôi mắt đẹp lưu chuyển gian vô tình lại có tỉnh thái tông sao có thể bỏ mặc bước nhanh đi lên ủng này nhập hoài tinh tế trấn an một khác tu sĩ cất cao giọng nói mặt một mạt hóa thành uy vũ đường hoàng ở bên sở nguyệt hòa lập tức véo tế tiếng nói thiện sướng thắc khóc ống tay háo phất động gian tiên lực kích động trong chớp mắt biến thành hồng y hề mỹ nữ nhìn kia hẹp dài tức trong mắt mắt vàng linh động màu đỏ mắt ảnh mật mật bôi trên mí mắt thượng lông mi khép mở hoặc nhân tâm di động Tiểu quan trưởng quay bọn tiểu nhị bạch phúc úy ta mẹ lý không cứu thái tông phỏng trường sẽ khí sống lại bạch phù dung nữ trang đại lão nay kinh điển một màn dẫn tới đang ngồi người bùng nổ từng trận trầm trồ khen ngợi thanh vỗ tay tiếng sấm gian hồng y lý chu tức quanh thân châm mãn ngọn lửa lại đôi mắt đẹp rưng rưng không đành lòng thương cập thái tông mảy may chỉ thấy kia ngọn lửa nở rộ thành liên vờn quanh hai người đúng là đặt mình trong biển hoa thành cựu một đoạn giai thoại cựu có người thường không tới này cho hay mấy người Một đám trận trắng mắt vô ngực khẩu muốn đem mới vừa uống đi vào trà lại nôn ra tới. Âm tam kiệu. Đánh rắm, đời trước Chu Tức rõ ràng là công. Hạt gà nhi xả thực mau hai gã thuyết thư giả thân hình run lên, khôi phục nguyên thân. Tiếp theo giảng kia trăm năm trước Thái Tông lợi dụng tuyệt hảo eo lực thu phục Chu Tức sau, đánh thắng hổ lao quan chi chiến dụng mãnh phi thường sự tích. Xem ngày đó không tràn đầy con kiến, trên mặt đất tiếng kêu than dậy trời đất, hổ lao quan bao phủ ở dậy đặc trong bóng đêm vỏ cây sớm bị găng quang đất quan âm cũng là ăn nghẹn người hết hầu mắt nhi thái tông thương xót vọng quân hạ phất tay hạ lệnh dục khai áp phóng lương Sở nguyệt hòa nhíu mày than một tiếng gõ bên cạnh bàn nói hào một cái thái tông thánh hoàng lòng mang thương sinh nề hà chu tức là cái bạo tính tình tiểu mỹ nhân nàng nhả khí như lan tiểu hé miệng thần thú chân hỏa như mà khiếu tửa quần phong thổi biến thành lạc dương nơi nhìn đến trước mắt biển lửa nay hỏa rốt cuộc thiêu nát vương thế sung sưng bá chi tâm Thiêu Khai Thành Lạc Dương nhắm chặt cửa thành. Lý Không Cứu uống một hớp nước trà, nhàn nhạt nói: "Không đúng đi, này hổ lao quan nổi như thế nào sẽ ném cấp chu tức?" Bạch Phúc Quý môi môi xuyên vân kiếm, nhỏ giọng nói: "Ta nhớ rõ lao trà nói, hổ lao quan chi chiến rõ ràng là Thanh Long chu tức vân gian đấu pháp, Thái tông chiến trung nội đạo đột phá, tấn chức động hư kỳ, lực áp vương thế sùng, đem Thành Lạc Dương khí vận toàn bộ hút đi sau." Sau quật hoàng hà khẩu, phải không? Bạch Phù Dung nói tiếp: bạch phúc quý ân ân gật đầu thủy yêm thành lạc dương tàn sát phạm nhân quá nhiều nghiệp trướng thành sơn học không thuộc thái tông hoàng đế chiến hậu đã bị bức cho lùi lại hồi khuy hư kỳ trần huyền thương từ bạch Phụ dung nách lộ ra đầu kỳ kỳ kỳ nói tim thần thú gánh tội thay nên lý không cứu ngón tay gõ cái bản liếc xéo bạch phúc quý thần thú vân gian đấu pháp bạch sương bình nghe ai nói bạch phúc quý mắc kẹt lao lực hồi ước nói anh lao cha tuổi trẻ khi bằng hữu rất nhiều Hắn nói là nghe sử gia tu sĩ giảng. Nhưng thật ra chó ngáp phải rồi lý không cứu thầm nghĩ, không hề ngôn ngữ. Bạch Phù Dung ân một tiếng, cảm thán. Ta xem như biết vì cái gì sử gia tu sĩ như vậy chán ghét tiểu thuyết gia Bọn họ là thực sự có ý tứ, cũng là thật có thể nói hiệu nói vượng. Đường trung chuyện xưa tiến triển thực mau, không trung thường thường bay qua tiên lực hình thành cảnh tượng. Khói lửa biển lửa, vỡ đê chi thủy cuối cùng bao phủ vô biên lửa cháy. Sơ đường tàn phá tường thành chịu tải lịch đại ký ức thổ thạch dễ như trở bàn tay bị nước lửa đánh sập phàm nhân cùng các tu sĩ linh hồn tùy cuồng phong thăng thiên bập lửa chiến tranh trường mình chi đuốc còn chúng không một người mở miệng ngẫu nhiên nghe nói một tiếng thở dài cuối cùng chuyện xưa lấy đường hoàng nhịn đau bắt giữ chu tước nước mắt sái thành lạc dương vì kết cục đem thần thú hạ ngục đại lý tự an ủi mấy vạn vong linh kết thúc kết thúc ở từ từ trường an thành viễn cảnh trung một hàng tự hiện lên không trung trương an kinh biến huyền vũ môn đẫm máu xin nghe lần tới phân giải bạch Phú dung nhìn chằm chằm trường an hai chữ mày nhảy dựng nàng nhấp khẩu trà thầm nghị trong lòng này một chuyến không đến không cấp khổng từ tân diệu trong lòng có ý niệm quân chúng nhóm phẩm trà xem diễn cảm thấy này ra thuyết thư dư vị dài lâu hai gã người kể chuyện tan cuộc thực mau như tới khi giống nhau đạp lãng rời đi công bằng tới giảng trận này thư sinh động như thật dung tình dung cảnh lôi cuốn vào cảnh ngoạn ngụ, xương được với tinh diệu tuyệt luân diễn đến hảo từ hảo cốt truyện khúc chiết thoải mái, còn có nữ trang đại lão. Trừ bỏ này hồ bẻ tẩy trắng Đường Thái Tông đến mức tận cùng cốt truyện. Bạch Phù Dung đem eo nhỏ ly uống làm, đảo khấu ở trên mặt bàn, ý vị không rõ. Nơi này người đều như vậy thích lật ngược phải trái sao? Bạch Phù Dung quan điểm rất đơn giản, kẻ trộm quốc bị chém, kẻ cướp nước phong hầu, giết một người đương chết, sát vạn nhân xưng hùng. Đối với Đường Hoàng, lịch sử đều có công đạo, không cần mượn cớ che đậy nhiều lời. Lý không cứu bóp nát cái ly nho ra người khoe khoang đầu lưới bạch phúc quý trước đôi mắt đỉnh lôi nói tôn giả rõ ràng là pháp gia tu sĩ thích khoe khoang đầu lưới đi lý không cứu không phản ứng hắn âm tam kiệu bò đến bạch phù dung trên người nhỏ giọng hỏi nàng tưởng hảo khổng tử tân diệu không có bạch phù dung gật đầu lý không cứu kinh ngạc ngươi không phải tới nghe thuyết thư bạch phù dung hì hì nói một nửa một nửa lạc lý không cứu nhìn quanh bốn phía khách khứa không ít người ly tràng hắn bỗng nhiên sáng tỏ Ngươi là đã sớm biết hôm nay sở eo lâu muốn giảng giã sử đường truyền, mới đến nghe. Bạch Phù Dung không ngôn ngữ, từ thí trong túi lấy ra tới một trường tiểu trang tử, mặt trên tinh tế câu hỏa hôm nay sở eo lâu nội dung tóm tắt, diễn nói đường hoàng, thần thú kỳ duyên mấy chữ xem Lý không cứu mắt đau. Xuất thần binh các khi, lầu một lấy. Liên gác ở cửa. Bạch Trường quay cười tủng tìm nói. Lý không cứu nín thở, ngạnh thanh nói. Ngươi làm tân diệu còn phải tới nghe cái thuyết thư. Đó có phải hay không khai cái tân tiểu quán tử, đến mua chàng thanh lâu A. Bạch Phú Dung Hảo nôn hảo ngữ nói, tìm linh cảm sao. Hơn nữa, này thuyết thư tuy rằng xả con B, nhưng sắc thật linh cảm tràn đầy A. Đại đường phong thái, trường an cổ thành, cỡ nào mê người. Lý không cứu nghe đại đường phong thái lời này, trong lòng một thứ, như là châm chọc hoàn toàn đi vào trái tim, chảy ra màu tươi. Ràng Lạc Dương, ngươi xả cái gì trường an. Nghe nhân gian thảm kịch nghĩ thịnh thế hoa đều, đầu góc có bệnh. Cho nên, ngươi tân rượu là cái gì? Đường vương triều sán sán minh châu trường ăn a, Bạch Phù Dung gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Tài liệu muốn tìm xem. Tên ta nghĩ kỹ rồi. Đã kêu say trường an. mươi 25 lại tương nộ. Đêm đục giang thượng, sở eo lâu trung đàn sáo mạng vũ. Lý không cứu nhìn chằm chằm Bạch Phù Dung ngôi, hồi ức nàng mới vừa rồi nổ ra rượu danh. Say trường an, trường an. Hắn luôn là không thể lý giải cái này giống cái nhân loại. Nàng tựa hồ không hiểu đến đường Vương Triều tại đây trên đời người trong lòng đến tột cùng là chỗ nào vị, do đó không hề kiên rẻ. Nàng cũng giống như không rõ khu rừng đen vì sao là tam giới kiên kỵ. Nàng không hiểu, không hiểu nước lặng bên trong sống tuyển đến tột cùng cỡ nào dẫn nhân chú ngủ. Hơn 200 năm trước, đại nhất thống Vương Triều từ nội bộ nước toạn, trong thiên địa khí vận vì nội đấu đấu đá mà loãng ly tán, Lý không cứu làm ra hắn ra đời đến nay lớn nhất sai sự, hắn nhất tin cậy nhân loại lừa gạt hắn trung thành, hoặc hắn bối quốc phản loạn. Làm hắn vạn kiếp bất phủ. Chẳng sợ lúc đó đường vương chiều sớm đã trong ngoài mưa xa gió giật, kia cũng như cũ là lý không cứu trong lòng trốn đảo nguyên lý tưởng quốc. Khói báo động khởi, thứ phương ứng. Đường hoàng dưới trướng sớm nhất yêu đem phản loạn chính là từ dự châu khu rừng đen dựng lên, này nơi 200 năm trước tu chân giới vô cùng địa giới trung ương nhất nơi. Phản loạn đương dạ hỏa quang tận trời, yêu thần tướng tất phương tiêu hủy dự châu khu rừng đen nơi rừng chân sở hữu kiến trúc công sự phạm vi hơn 1.000 km đại khu rừng đen trong một đêm hóa thành hư hảo. Khu rừng đen nơi rừng chân chạy ra tới nhân tu triều thần đều trường an phát ra cầu cứu lệnh, được đến lại là chấn áp cùng dấu báo, sau lưng so bóng đêm truy đổi càng gấp gáp chính là tất phương. Nguyên bản nhân tu trung tâm giả, hoặc là cùng yêu tu cộng phó hoàng tuyển, hoặc là thấy đường vương triều từ trong hướng ra phía ngoài nhanh chóng suy sụp, từ đây rơi vào ma tu. Từ đây, khu rừng đen lại vô chính thống tiên tu mà phản loạn yêu tu tắc lấy khu rừng đen nhạn đáng sơn hệ vì phân chia mà từ đây phương bắc vô ngần thảo nguyên núi cao phí nhiêu thổ địa trở thành yêu giới vương triều phân liệt đã thành kết cục đã định nói không rõ chính là từ phản loạn phát sinh bắt đầu khu rừng đen nguyên bản dư thừa tinh tế thiên địa linh khí ở mấy năm gian trở nên dã man pha tạp hấp thu nơi đây linh khí nhân tu nhẹ thì tu vi tiến bộ thông thả nặng thì tổn thương gân mạch hỏa này căn bản khu rừng đen lại không phải quá vãng người kia người khuynh mộ hướng tới tu luyện bảo địa. Thế nhân đều nói, khu rừng đen nơi này tà tính, hỏa chủ bối đức, bị yêu quái chiếm lĩnh qua đi liền dơ bẩn bất kham, chuyên gia kẻ phản bội, xứng đáng rách nát tiêu điều. Say trường an tên này đương nhiên hảo, vô luận là 200 năm trước Lý không cứu, vẫn là trước mắt Lý không cứu, hắn đều sẽ không trái lương tâm nói tên này khởi thói tụ. Nhưng là, say đảo trường an danh diệu, như thế nào có thể từ khu rừng đen ra tới đâu. Lý không cứu trong lòng có vết thương, khắc sâu nan giải, hắn không qua được. Tiếp này nay khi khu rừng đen địa giới thượng cỏ cây đều vì lần thứ hai sinh trưởng hoặc là lý không cứu chờ ở nơi đây đại yêu từ tam giới dẫn độ mà đến linh thảo linh mục chủ loại nhưng thật ra rất tốt lại như thế nào cũng không dưỡng hồi nguyên bản tinh tế thiên địa linh khí lại nói tiếp nhưng thật ra tiện nghi bạch phù dung này keo kiệt hóa đàn sáo tiếng vang ở bên hai bạch phù dung cẩn thận phân biệt lý không cứu thần sắc ngọc diện công tử biểu tình lạnh băng gương mặt cơ bắp có chút run rẩy một lát sau bật hơi ngươi thật đúng là dám đặt tên cũng không sợ bị khu rừng đen những cái đó dã tu chê cười chết nói vừa xong lý không cứu sửa sang lại hảo thần sắc quạt xếp một tá che đậy nửa khuôn mặt chỉ nhìn một cách đơn thuần lộ ra tới đôi mắt thật sự là lạnh nhạt khắc cốt đông lạnh như hàn băng bạch phu dung nhìn hắn trong lòng một đột không hiểu được chính mình lại dẫm tới rồi cái gì lôi thu hồi xuyên vân kiếm bạch phúc quý nhìn nhìn rằng có hai vị đại gia trưởng trong lòng nhưng thật ra có điểm minh bạch lý không cứu khúc mắt vị này tử vong đại yêu huy danh tự quảng trừ bỏ di bạch họ cơ hồ toàn tộc bạch phúc quý còn biết điểm khác hắn cảm thấy lý không cứu có chút yêu cầu cao mỗi đôi mắt nhìn đến sự tình đều không giống nhau bạch phúc quý sở đại biểu nhân tu sống nhờ ở khu rừng đen như vô căn lục bình đâu ra lý không cứu như vậy khắc sâu ái hận nhưng này vừa lúc nhất thuyết minh vấn đề hai trăm năm thời gian thay đổi khôn lường khô Hà thanh điền lại thô cục đá cây gậy cũng có thể mài thành kim thế nhân nhiều bình thường Trường sinh quá 200 tuổi người tu chân cũng không phải ven đường hoa dại tùy ý thấy, Cho nên, bạch không môn không phái. giả tu. Phúc quý nhắc tay chi viện bạch phù dung nói. Sẽ không sẽ không, giả tu sẽ không chê cười. Bạch phù dung vui mừng gật đầu, nhìn, có người hiện thân thuyết pháp đâu. Lý không cứu khó được không trở mặt, ngược lại nhẫn mại tính tỉnh, thấp giọng nói. Say trường ăn không phải cho người khác, là cho khổng tử. Không ra chính là chạy dài mấy ngàn năm thế gia đại tộc. Đường vương triều chuyện này, nhân ra môn thanh. Bạch Phù Dung đại khái đoán được điểm môn đạo, hồi dỗi Lý không cứu không chút khách khí. Ngươi cũng biết khổng gia là ngàn năm đại tộc A. Ta hiểu không cứu ngươi là lo lắng trường an tên này. Nhân gia khổng gia xem nhiều, sẽ để ý ngươi như vậy điểm chuyện này. Không cứu, Lý không cứu, ngươi không thể đại biểu khu rừng đen. Bảo thủ không đường ra. Bạch Phù Dung lời ngầm nói. Không khí nháy mắt đình trệ. Lý không cứu biểu tình cứng đờ trong mắt đỏ lên lệ khí trong phút chốc từ hắn quanh thân giật tán mà ra kêu gọi nhau tập học yêu lực thành phong trào âm tâm kiệu đúng lúc từ bạch phù dung trong túi bò ra tới chặn đánh sâu vào bạch phù dung lại lần nữa vui mừng vô vỗ quy xà đầu vừa quay đầu lại đất bằng khởi gió thổi bay một mảnh tóc nhìn kỹ sớm đã không thấy ly không cứu thân ảnh bạch phù dung hỏng rồi thật sinh khí trần huyền thương nhỏ giọng thở dài phiến phiến tiểu kê cánh không cứu khẳng định sinh khí tiểu trường quay người nếu không đi cấp không cứu xin lỗi đi hắn bổn ý là vì ngươi tốt bạch phù dung cười một tiếng ta biết lý không cứu là bởi vì sợ ta này rượu danh súc rủi ro nhưng là ta một chưa nói này say trường an muốn phô chi tiêu bán không phô khai chỉ làm đặc cung nói dư luận nổi liền sẽ nem cấp khổng ra đi bối nhị không nói hiếu thắng thêm cái gì ngụ ý ở rượu thượng là hắn xuyên tạc quá mức nói bạch phù dung đun bay đánh quá tử ta chỉ là đơn thuần cảm thấy trường an tên này dễ nghe mà thôi Thương nghiệp mánh lưới đều là như thế, không biết xấu hổ không cần đức, chỉ cần có thể hấp dẫn trong mắt cướp đoạt mọi người lực chú ý. Như thế nào đều được. Đánh đến chi tiêu lộ mới là vương đạo. Trần huyền thương còn nhỏ, đầu óc có điểm chuyển bất quá tới, nói lắp hỏi. Chính là, tiểu trưởng quay ngươi không phải mới vừa nói, không có gì áp đặt ngụ ý sao. Bạch Phu Dung gật đầu, xuống ái mà sờ sờ đại gà con sọ não. Lý không cứu não bổ đại đường yêu hận tình thù kêu ngụ ý. Ta này nhặt đường chiều phong lưu thanh danh mượn thần đều phồn hoa tới tuyên truyền rượu ngon này không gọi ngụ ý bạch trưởng quầy thần bí nói khẽ nâng cầm tự mình đa tình bộ dáng thoạt nhìn thiếu tấu cực kỳ cái này kêu ma kết tinh thủ đoạn cự tuyệt loạn chủ mũ cảm ơn Tiểu quan tiểu nhị bạch phúc quý khỏe mắt co giật thiệt tình thực lòng nói ta hảo tâm đau hạc đại tiên a bạch phù dung thu cây quạt thần tốc ở bạch phúc quý chán thượng gõ lập tức nghe hắn ai u một tiếng trách mắng đau lòng hắn làm cái gì lý không cứu kia kêu, kêu tâm lý chướng ngại Mánh hỏa trị trưởng kha, biết không? Rõ ràng là cái tờ tờ S giờ trọng độ người bệnh. Ai cho hắn mặt một người đại biểu mọi người đâu? Còn có, Phúc Quý ca, không có việc gì thu thu ngươi kia tràn lan đồng tình tâm. Tiên hạc yêu có bao nhiêu khinh thường nhân loại, ngươi nhìn không ra tới sao? Bạch Phúc Quý. Bạch Phúc Quý trong lòng hơi hàn, tựa khó mà tin được những lời này là từ Bạch Phụ Dung trong miệng nổ ra, nhỏ giọng nói. Bạch Phụ Dung. Nơi này còn có hai cái yêu tu đâu. Bạch phù dung thu liễm tươi cười, bàn tay đại trên mặt lục mắt minh thúy cùng kia ngọc lục bảo tùng thạch dường như, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bạch phúc quý, thanh âm mang cười lại ánh mắt bức người. Ta đây trước nói lời xin lỗi. Chuyện này không liên lụy tiểu kiểu cùng huyền thương. Ta nhớ rõ lý không cứu hiện nay thiện ý, nhưng ta cũng nhớ rõ lúc trước thú triều trung lý không cứu là như thế nào họa họa ta. Phúc quý ca, ngươi đoán, nếu là ta là cái nhân loại bình thường, lý không cứu sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ suy xét như thế nào hạ khẩu càng tốt ăn đi. Nói, Bạch Phụ Dung đều cảm thấy chính mình nói buồn cười, suy cười nhạo lên. Âm tam tiệu chậm gì gì bò lại Bạch Phụ Dung túi, chân huyền thương gục xuống bảy màu cái đôi, không phản bác Bạch Phụ Dung nói, cũng không dám ra tiếng. Bên hai là sở eo lâu mạn rượu ca vũ thanh, thất trung ấm áp như xuân, Bạch Phúc Quý lại cảm thấy đặt mình trong hầm băng, hẳn khí tử lương thượng toán, Nhân tình lạnh nhạt làm hắn tâm chết cũng làm hắn đau lòng hắn không biết bạch phù dung vì sao lý đến rõ ràng tầng này đơn bạc quan hệ đồng thời còn có thể trong lòng không có khúc mắc mà nửa nuôi dưỡng như vậy nhiều yếu thú phải biết rằng khu rừng đen lạc nguyệt hồ các yếu thú từ bạch phù dung nơi này được nhiều ít ưu đãi nhiều ít tu vi a kết quả hóa ra là bịt mắt thượng đấu trường tay chạm vào tay còn tưởng rằng đi dạo phố sao xuyên vân kiếm mơ hồ nóng lên bạch phúc quý cúi đầu nắm chặt chuôi kiếm nỗi lòng phức tạp du lịch một chỗ tâm cảnh sẽ theo người tinh khí thần nhi mà thay đổi. Nếu nói nửa năm trước tới kiểm điểm lạc nguyệt chấn diệu thị là nhiệm vụ yêu cầu tâm tình áp lực nói như vậy này một chuyến tới khu rừng đen lạc nguyệt chấn, chấn ách chính là sướng ca nhi đá chân nhi thần thái phi dương. Nguyên nhân vô hắn, năm nay dự châu diệu thị chấn múc múc tao nổ dâu diệt lạc nguyệt chấn, xung đột mãnh liệt, lấy độc trị độc, này đáng giá cao rộng khải hoàn ca tuyệt diệu tổ hợp ra đời dự châu gần hai mươi năm nhất tranh sĩ diện mặt đầu danh diệu trúc diệp thanh dự châu diệu bình tư dòng chống khua chiêng ăn mừng không sai mười ba châu liên tuyển chúc diệp thanh xếp hạng đệ nhị lực áp dự châu lão đối đầu thường châu long đầu say nhưng làm dự châu diệu bình tư khoe khoang hảo một thời gian kinh này một dịch nên tư phong bình dần dần đi cao tiệm hồi trung du tiêu chuẩn trần ách cũng bởi vậy thành công thần lần này tiếp đãi dự châu đầu danh diệu tham tuyển thanh thiên môn khai sơn diệu diệu bình tư liền lại tuyển lão người quân hắn ven đường phong cảnh tự nhiên tới mát xem chi vọng tục trần ách cóng bọc hành lý trên mặt thần sắc lạnh nhạt trong lòng lại lấy làm kỳ không thôi nay mặc chăm chú khu rừng đen di thời điểm tu một cái bạch tùng thạch phô khúc vòng đường mòn a hô dẫm lên đi một chân cái này thoải mái a thường thường nhuận nhuận quá tiện chân theo bạch thạch đường đi đi vào hai sườn cây cối dày đặc che trời trần ách ngửi ngửi không khí phát giác yêu thú hơi thở phai nhạt rất nhiều không đi bao xa xuất hiện mấy chỗ thôn xóm khói bếp lượn lờ một tràng thật lớn nhà gỗ bạn hùng hồn hắc ảnh nặng nghề đứng sừng sững thôn xóm bên, Trần ách. Này nhà ở hắn nương so với kia hơn hai mươi mễ mau cử thụ còn cao. Hôm nay khai áp phóng bán tùng hoa điêu năm mươi tiểu đàn, trúc diệp thanh ba mươi tiểu đàn, định giá nghiêm khắc, tới trước thì được. Bán thức mau, nay sẽ tiểu quán tử bọn tiểu nhị xoa cánh tay đấm chân. Trần Huyền Thương đau lòng mà vớt chính mình cánh gà, vừa rồi giúp đỡ Bạch Phúc Quý để rượu, túng rất mấy cây cánh mau. Một trận kiếm ý bước tới, như hàn mang lực thân, Trần Huyền Thương thân hình cứng đờ. Lập tức cắn Bạch Phúc Quý quần áo, đem hắn ném đến chính mình phía sau, ngay sau đó mở ra điệu mõm, quanh thân ngọn lửa thiêu đốt, hình thể bành trướng gấp ba, trong thời gian ngắn hóa thành lửa cháy thân điểu, yêu lực thổi quét như cuộn sóng, chạy dài mở ra. Chân Ách rút kiếm, mắt sáng như nước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mặt không trung yêu thú. Bạch Phúc Quý bị gà con ném đến viên lăn lộn mấy vòng, ai u một tiếng, cố định xoa đầu, vừa mở mắt thấy một người một chim ràng co. Bạch Phúc Quý, người này có chút quen mắt. Hắn do dự một lát, đặt câu hỏi nói xin hỏi là dự châu rượu bình tư trần múc múc tiên nhân sao trần ách trần ách hừ lạnh một tiếng kiếm ý bạo trướng như liệt hỏa ngự phong rít gào thành diễm họa trần múc múc là ai không nghe nói qua lao tử kêu trần ách chương hai mươi sáu đi xa sắp tới tu hòa mục lan bình rượu vải lẻ là nhất sáng lạn hỏa hồng sắc bạch phụ dung sùng ái mà loát loát vải lẻ như là vớt ve cái gì tiểu động vật lần trước khai đàn hoa mai điêu mấy ngày này hỏa hậu không sai biệt lắm giờ phút này chính mang theo ướt đấm bùn đất ngồi sổn bạch trưởng quay bên chân lạnh nhạt đối diện bị chịu quan ái hỏa mục lan Hỏa mục lan rượu hoa mai điêu thử. tiếp theo tới khai chính là ngươi cái này tiểu khả ái lạp bạch Phú dung miệng lưỡi khoan khoái nói dẫn theo mấy chục cân hoa mai điêu nguyên tương cùng đề ga con dường như đang định dùng thần binh nồi sạn không thần binh vớt muỗng vớt một chút nếm thử chỉ nghe bên cạnh bạc hợp kim phòng vách tường một tiếng vang lớn phanh bạch phú dung sợ tới mức vớt muỗng run lên nháy mắt sạn đổ bên chân một viên linh thảo bạch trưởng quầy môi mấp máy mắng một câu cái gì ngay sau đó cất bước dựng lên lớn tiếng trách mắng hạc nói nhao nhao cái gì trần huyền thương ngươi nếu là còn dám rượu trắng quán đầu gỗ sắc ngoài ta liền dám đem ngươi rút chọc làm gà nướng cửa phòng mở ra cắt bay đá chạy thiên địa biến sắc kiếm tu đại chiến thần thú bóng cây lắc lư gian có một con tiểu phúc quý ôm xuyên vân kiếm quan chiến trầm trồ khen ngợi trần ách thần xui xẻo kiếm tu chi danh danh xứng với thực xem hắn kiếm pháp thành thạo rồi lại chiêu chiêu phải giết, thủy lam kiếm quang trung nơi trốn toàn vì tử khí. Trần huyền thương tắc bằng không, hắn linh trí mở ra thời gian không dài, này một chút toàn bằng thần thú thiên phú, một hồi bị đánh một hồi phản công, ở trong chiến đấu hiểu được áo nghĩa, đầy đầu tạp mau ngọn lửa bay loạn bộ dáng rất là thả bay tự mình. bạch phu dung, bạch phu dung xiển xiển đầu lưỡi kéo xuống cơ quan phòng huyền áp, chỉ nghe toàn bộ hai tiếng, cấm dây xích vàng bắn ra mà ra, đem một người một yêu bao quanh quân lấy, âm vang một tiếng hai tên gia hỏa bị xích kéo túm đồng thời quăng ngãn lện ở mà trần huyền thương chừng mắt một đôi kim tinh hỏa mục lửa cháy cơ hồ muốn bị bỏng mắt khung mà ra căm tức nhìn xâm nhập giả trần ách ở bị bắt trong phút chốc điều thức hắn nhìn chằm chằm trói buộc chính mình xiềng xích thần sắc mơ hồ hiện lên kinh ngạc xiềng xích là sán lạng kim sắc có thể thừa nhận kiếm tu cầu sinh kiếm ý lại không chút nứt toạc như vậy kim loại tài liệu cũng thật không nhiều lắm thấy không sai đó là cấm kim bạch phù dung xem xét trần huyền thương Xác nhận hắn vô thương sau trả lời nói, Trần Ách nghe này, không hề dãy rủa, cười lạnh nói, "Bạch Phú Dung trưởng quầy quả nhiên đại năng, thu được yêu thú, dung được cấm kim. Nơi nào là nho nhỏ Lạc Nguyệt chấn lưu được người." Bạch Phú Dung ngồi xổm Trần Ách bên người, nhảy ra hắn túi càn khôn chính phản diện nhìn xem, dự châu rượu bình tư đồ huy. Nguyên lai là Trần Ách tiên nhân, thất kính thất kính. Bạch trưởng quầy ôm quyền cung kính nói, "Cũng không có bị cởi bỏ xiềng xích Trần Ách." Trần Ách nâng lên cằm đã biết ta thân phận vì sao còn không bông trói bạch phù dung hảo tâm đem túi càn khôn cấp trần ách quải trở về cười tủm tìm nói lào tiên nhân quan tâm không có việc gì ta ngồi xổm nói chuyện phiếm không mệt ngài dựa thụ ngồi cũng thoải mái nhưng lão tử bị trói không thoải mái trần ách đám đạo trong lòng biết mới vừa rồi không đánh không có nhau ở bạch phù dung trong mắt chính mình liền cùng tạp bãi không sai biệt lắm ngay sau đó hắn hòa hoán sắc mặt liền bị trói mặt sáng mày cho bộ dáng Đem 13 châu liên tuyển mời các châu đầu danh đi trước Tân An Phủ Triều ca sự tình, tường thuật một phen. Bạch Phù Dung, Úc. Trần Ách điểm điểm cảm lần thứ hai ý bảo Bạch Phù Dung cởi bỏ dây xích. Bạch Phù Dung nghiêng đầu, tùy tay bắt đầu giải siếng xích, đồng thời đem Trần Ách độ khó kiếm trừ bỏ ném ra, không nghĩ Trần Ách phản ứng thần tốc đá ra một chân liền muốn ngăn lại tiên kiếm, kết quả hai lực chạm vào nhau, độ khó kiếm thoát tay mà ra. Bạch Phù Dung ám đạo một câu hỏng rồi Trần Ách chơ mắt nhìn chính mình thần binh lợi khí len keng len keng lăn vài vòng, dẫm dứt vào Lạc Nguyệt trong hồ. Trần Ách. Trần Ách phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, "Ta kiếm." Dây xích mới vừa cởi bỏ, hắn liền bổ nhào vào bên hồ chuẩn bị nhảy hồ. Bạch Phù Dung chạy nhanh ném dây xích ngăn lại hắn, chê cười, "Lạc Nguyệt hồ thâm đạt mấy trăm trượng, có đại yêu, nếu là rượu bình tư quan sai bị ăn, còn đi cái gì mười ba châu liên tuyển." Nàng thổi tiếng huýt sáo, anh tuấn hoàng ca chép tiểu tử liền đem độ khó kiếm đỉnh đi lên trần ách kinh hoàng thất thố ôm lấy chính mình thần binh ai bạch phù dung trong lòng thở dài vốn định thu thập một chút cái này lô mãng quan sai tiên nhân kết quả hiện tại nhưng hảo thành thành thật thật bồi tội đi nhà gỗ trước chi khởi một chương bàn nhỏ bóng cây làm đồng tươi xuống xanh biếc dấm mát trần ách mắt lạnh vọng bạch phù dung vì hắn rót rượu thanh nhã hoa mai hương quanh quẩn chóp mũi trần ách nghẹn nửa ngày rác rưởi lời nói tới rồi bên miệng nhi lại thành này lại là bạch gia tiểu quán tân tác Bạch Phú Dung mỉm cười đẩy ly tiến lên, sửa đúng nói. Tinh tế tử quán. Trần Ách hít mắt, cái gì? Bạch Phú Dung cười ra tiểu bạch nha, tiểu điếm tên là tinh tế tử quán. Trần Ách nhíu mày, hai căn thô dài hắc lông mày hoàn toàn liền thành một mảnh, sâu lông ghé vào hốc mắt cốt thượng. Cái gì tên tục đây là? Bạch Phú Dung nhuyễn miệng cười, nếu không kêu hồi nguyên danh đi, cửu tuyển tử quán, tiên nhân nghĩ như thế nào? Trần Ách bị này cửu tuyển hai chữ làm cho hái hùng khiếp nhìn trăm trăm bạch trưởng quầy thiến lệ khuôn mặt giống như la sát bò cặp độc trong lòng lấy không chuẩn cựu tuyển rốt cuộc có phải hay không đưa cho chính mình trâm trọc cảnh cáo sau một lúc lâu cắn răng nói tinh tế tiểu quán tự nhiên là tên hay ở trần huyền thương hiền lành ánh mắt nhìn chăm chú hạ quan sai cùng trưởng quầy hữu hảo bàn bạc một phen thôi bôi hoáng chản nhấm nháp rượu ngon thật là nhân gian chân phẩm a trần ách thiệt tình thực lòng nói chăm chú nhìn đất phó ly trung hoa mai điều xuyên thấu qua bóng cây ánh mặt trời mơ hồ cảm thấy này rượu phiếm đạm hồng nhộn nhạo vài phần mị ý nhập khẩu lại như rét lạnh phong tuyết lạnh thấu xương bạch phù dung ôm tay háo cảm ơn nói tạ tiên nhân cao tán a ngay sau đó uống một hơi cạn sạch lấy kỳ tôn trọng trần ách gật đầu trong lòng quyết định buông tha bạch phù dung một con ngựa rốt cuộc khu rừng đen loạn địa phương cùng thú xào suốt ngày láng diêm chỗ cùng yêu thú quan hệ thân thiện cũng không phải cái gì đại tin tức lại nói ngần ấy năm ma giới sớm đã đối yêu tu rộng mở đại môn tiên giới trung tâm thành trì trung yêu tu cũng không hiếm thấy thôi thôi có rượu ngon có hảo cảnh cớ gì tự tìm phiền nào đâu lại là vài câu không hỏa khí nói chuyện với nhau trần ách lạnh lùng nói kia bạch trưởng quầy dọn dẹp một chút đi sắp tới chuẩn bị đi trước tân an phủ mười ba châu đầu danh tụ tập hết hạn ngày vì mười tháng mười lăm vọng bạch trưởng quầy sớm làm chuẩn bị bạch trưởng quay há mồm nhữ mảy cười nói này tin tức một chương giản tiên liền có thể truyền tống, cần gì tiên nhân đặc biệt một chuyến Trần Ách không giao động, lấy kỳ tôn kính. Đồng thời, đi theo 13 châu đầu danh đi trước Tân An Phủ. Bạch Phú rung rũ mắt chầm tư, một lát sau hồi đáp. Tạ rượu bình tư an bài. Bất quá, ta khả năng yêu cầu nửa tháng thời gian chuẩn bị. Trần Ách nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, vì sao chuẩn bị thời gian như thế lâu? Bạch Phú rung xảo tiếu thiến hề, lại thái độ kiên quyết. Có loại tân rượu còn ở làm, ít nhất phải làm ra một rượu mới được. Rượu khách còn chờ đâu? Trần Ách hừ lạnh một tiếng không tỏ thái độ rút kiếm rời đi phút cuối cùng thuận đi rồi trên bàn một chén hoa mai điều. bạch phù dung lâm nguyệt thành tự nhiên là không thể so chiều ca phấn hoa lại như cũng tràn đầy tiểu địa phương dạ thú trong khách sạn khổng tử sát cửa sổ nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu như lưu gió đêm hơi lạnh hắn thu hồi quạt xếp trương điền gõ cửa tiến vào truyền lại tin tức nói trắng ra phủ dung ước khổng tử ngày mai ở nhập vân các gặp mặt khổng tử gật đầu nói trương điền ngồi đi Trương Điền xưng là, đem cửa sổ đóng ngồi vào công tử bên người. Khổng tử châm trả, đưa cho Trương Điền, dự châu rượu bình tư người đi. Trương Điền đôi tay tiếp nhận chén trả, nói, đúng là. Ngày hôm trước có người nhìn thấy dự châu rượu bình tư chân ách, xuất nhập khu rừng đen. Khổng tử cười khẽ ra tiếng, mẫn trả môi bạch đến trong suốt. Ta nói là bạch trưởng quậy đã quên tân an khổng tử đâu. Trương Điền không theo tiếng, sau một lúc lâu do dự nói. Công tử, sự vô tuyệt đối nam thành chờ mong đủ rồi khổng tư buông chén trả cười nói tự nhiên như thế xưa nay không quen biết người lạ giả giá trị không được thập phần tín nhiệm trương điền có lẽ là tới rồi thời điểm kia bạch ra tiểu trưởng quầy còn muốn nương công tử thế khổng tư than thanh có lẽ là đến lúc đó ta mượn bạch trưởng quầy bả vai đâu trương điền quả quyết nói không có khả năng khổng tư cười cười trương điền ngươi biết hiện tại triều ca bộ dáng gì sao trương điền trầm mặc hắn đắp không ra khổng tư Ta cũng không biết, hạ phóng thương châu nhiều năm như vậy, ta chỉ nhớ rõ 12 tuổi năm ấy triều ca thành. Cảnh con người mất bất quá như vậy. Chẳng qua lòng ta bất tử mà thôi. Trương Điền kiên định nói. Không, công tử là tiềm long tại huyên. Khổng tư bị môn khách chọc cười, ở huyên cũng có thể là cá trắng cỏ. Ngay kế, nhập vân các. Bạch Phúc quý tò mò nhìn chằm chằm bạch Phù dung trong tay bình rượu, kia phía trên phi vải lẻ là hắn chưa từng gặp qua xanh biển, tao khí cực kỳ. Bạch Phù Dung đem âm tam Kiệu từ vò rượu phong khẩu chỗ kéo ra tới, không thể uống cái này, tiểu tiểu, đây là cấp khổng thiên năm. Âm tam Kiệu cảm thấy chính mình đã chịu vắng vẻ, hắn đem thân thể đoàn thành một đoàn, hoa ở bình rượu thượng không cho Bạch Phù Dung khai đàn. Sở Nguyệt Hòa lại đây khi, liền nhìn đến có chút danh tiếng bạch trưởng quầy đang ở cùng bình rượu kéo co, một con rắn đuôi đem bị càng kéo càng dài, cắn bình rượu không buông tay. Bạch Phù Dung nhanh chóng quyết định, thao khởi trên bàn tiêu say ngã vào quy xả trên người hôm màu sám bột phấn ở mai ruột thượng trồng thành tiểu sơn âm tam tiểu a a a a bạch phúc quý chạy nhanh bưng tới chén trà tiếp được nhảy cầu quy xả sở nguyệt hòa sở nguyệt hòa thấp giọng ho khan ý bảo nơi này có cái đại người sống bạch phú dung thấy hắn tức khắc ánh mắt sáng ngời sớm a nữ trang đại lão ngươi tới rồi bạch phúc quý một miệng trà phun tới sở nguyệt hòa sở nguyệt hòa suốt quần áo da mặt dày như đáy nổi thông thả ung dung đứng bằng phẳng ngồi xuống Đây là trị liệu thiện niên công tử Tiên Nhi Diệu. Sở Nguyệt Hòa câu lấy cổ tả hưu xem bình rượu, tay cầm bút lông không gió tự động. "Têu gì danh? Bạch Phu Dung gật đầu, tiểu bạch tay điểm bình gốm tử giới thiệu nói. Say Trường An. Sở Nguyệt Hòa ngẩn ra, nói không rõ trong lòng cái gì tư vị, miệng lại sớm đã tinh thần không tập trung, buột miệng thốt ra nói. Thên hay, thên hay a. Cách gian ngoại khổng tử đang định gõ cửa, nghe thế tên bàn tay một đốn, một lát sau mới gõ cửa bên trong cánh cửa theo tiếng sau trương điền đẩy khổng tử tiến vào hai người vừa lúc nhìn thấy bạch phụ rung sốc lên vỏ rượu vải lẻ nồng đậm rượu hương tam tức gian phiêu mãn phỏng khổng tử có trong nháy mắt hoảng hốt nay hương vị chung có cúc hoa hương hoa quế hương nhiều loại mùi hoa vị giao hòa ở một chỗ hậu vị hóa ở nhàn nhạt bạc hà sát vị trung nhạt méo lại tồn tại cảm cực cường nhất mạn còn có mạc danh đủ rột hương khí nay chấm hương vị tựa một loại cung hương khổng tử khi còn nhỏ từng ở phụ thân trong phòng người được quá Chương hai mươi bảy quải đầu người tu. Hăng hái quên thực, nhạc lấy vong yêu, không biết lao chi buông xuống vân ngươi. Đây là khổng gia trước thánh đặt ở muôn đời điển cuốn luận ngự chung một ngữ, không rửa trước không ai sau, ở khổng từ khổng thiện năm mấy năm giảng kinh năm tháng chung, hắn còn không có chiều sâu tìm hiểu đến này một câu. Thậm chí một lần, hắn cảm thấy lời này thực vô vị, không thôn không ai cửa hàng, biểu đạt ra tới ý tứ cũng cùng nho ra lâu dài tới nay lệ trọng trọng đức chi lệ tương bội. Cố gắng quên thực không thành vấn đề nhưng nhạc đến quên ưu sầu nhưng chưa chắc là học tập tới rồi trong thiên địa đại đạo áo nghĩa chỉ đại không rõ điển ngữ luôn là dẫn người hà tư khổng tư không thích hắn thích mục tiêu minh xác thích đại lộ trường thẳng vô trên chết khiến người lười nhác khiến người quên sầu lo chi vật hắn khổng tư đều bỏ chi như lý nhưng mà nhập vân các trung mau trước chậm uống xong bạch phù dung một vò say trường ăn sau khổng tư lại đối với nhạc lấy vong ưu nho ra vô ưu nói có như vậy điểm thể ngộ ly trung rượu trong suốt vô sắc nhập khẩu ngọt lành mật nhuận mùi hoa miệng đầy rượu dừng lại một lát bước hơi ra trầm một chi hương cực trầm rất nặng giống như ở trước mắt bịt kín sa mỏng xâm nhập không người cung vũ bên thai là đàn sáo thanh chóc mũi là đàn hương quanh quẩn khổng tử rũ mắt ngón tay đụng vào hạ bạch ngọc ly lần đầu tiên không có gặp người ba phần cười mà là thấp giọng kiến nghị nói hậu vị quá trầm quá nặng yêu thích thanh đạm mùi rượu rượu khách chưa chắc thích bất quá trầm hương vị nồng đậm bạch trường quầy con con môi nghe tới thiện niên công tử quan cảm không tồi bất quá Ta càng muốn hỏi chính là, Bạch thiếu nữ ánh mắt như sắc bén câu tử, trên dưới phủi đi khổng tử quần áo, làm cho Trương Điển cắn răng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra làm cản. Công tử thân thể hay không cũng như đầu lưỡi mẫn cảm đâu. Trương Điển. Trương Điển thật nhịn không được, Bạch Phụ Dung, ngươi làm cản. Bạch Phụ Dung ngoài cười nhưng trong không cười, nghe răng nói, ta luôn luôn như thế, cho ngài mất mặt, xin lỗi. Trương Điển cứng lại, ngươi. Khổng tử ôn thanh chặn lại nói, Trương Điển, cầm mồm đại lao đấu pháp gian bạch phúc quý kéo tún chặt khăn trải bàn giác tưởng trộn uống say trường an đuôi rắn nhỏ giọng hướng quy xà nói không được âm tăm kiệu hừ lạnh khổng tử giơ tay đưa tới người hầu lấy giấy bút ôm tay háo viết xuống chính mình về say trường an vị cùng hiệu quả trị liệu kiến nghị bạch phù dung đảo xem hắn viết kia tự như du long kinh hồng bán đi nhất định là giá cao khổng tử nghiêng đầu vọng nàng nhìn nàng mặt mày như liên thanh tú đoan chính thanh nhã trong lòng khó được nổi lên điểm lòng yêu cái đẹp hy vọng này phó bản vẽ đẹp có thể để khấu một chút bạch trưởng quầy khám và chữa bệnh phí bạch phú dung vừa nghe lời này mắt mạo tinh quang bản vẽ đẹp thực đáng giá sao sở nguyệt hoàng ngậm chén trà hàm hồ nói thực đáng giá khổng tử thư pháp tiên giới có chút danh tiếng trương Điền nhìn bạch phú dung này một bộ tham tài trưởng quầy bộ dáng càng thêm trứng mắt khổng tử cảnh cáo tính liếc nhìn hắn cười nói không đáng giá nhất tới so với bạch trưởng quầy trợ giúp mà nói bạch phú dung híp mắt nhìn khổng tử phát giác người này chính là không chịu hoàn chỉnh giảng một đạo huống song rượu sau chung quanh kinh mạch cảm thụ căn bản chính là không nghĩ người khác nắm giữ hắn thân thể chân thật tình huống thôi xem hắn bộ dáng sắc thật là hữu hiệu cùng lắm thì trở về hảo hảo nghiên đọc khổng tử tay gián bạch trưởng quầy một thân huyền sắc quần áo ngồi ở trên ghế nho nhỏ một con hắc trường tạc so tầm thường cô nương đoản không ít khổng tử xem ở trong mắt mở miệng nói không biết thiện năm hay không may mắn biết được bạch trưởng quầy tên bạch phù dung bạch phù dung vẻ mặt ngốc tên là gì khổng tử cười cười diệu nhuận quá môi khó được phiếm ra điểm bừng đỏ khổng tử tự thiền năm bạch phù dung hiểu ra tùy tiện nói ta không có tự a họ bạch danh phù dung đi không đổi tên ngồi không đổi họ khổng tử khổng tử cơ linh truyền khẩu nói tự nhiên xuất tính bạch trưởng quay hảo tính cách trước mắt này mạc tình chàng ý thiếp làm sở Nguyệt hòa rất có sáng tác xúc động móc ra bút lông sói bút sở Nguyệt hòa thực thu liễm mịn mở trên giấy làm mấy cái ký hiệu trong lòng quyết định muốn đem khổng từ sau truyền điển thượng vài nét bút màu hồng phấn gia nhập vân các bạch phúc quý vẫn là cân nhắc bất quá mùi vị tới hắn nhìn chằm chằm đếm ngân phiếu số quá quá vang bạch trưởng quầy lúng ta lúng túng hỏi không đúng đi vừa rồi nhập vân các cục chính là chạy tới uống trà nếm rượu gõ định mười vạn lượng tổng khoản hiện tại này tam vạn lượng sơ khoản số đến bạch phụ dung lòng dạ thoải mái nàng ôm lấy tiểu phúc quý bả vai tiểu phúc quý chạy nhanh đem xuyên vân kiếm chuyển tới một khác eo sườn sợ chọc đến trưởng quầy ngươi cho rằng khổng tử là cái cái dạng gì người dưới chân trường nói săn bằng duyên phố ngũ kim cửa hàng pháo hoa vị hôn tạp bánh rán đồ ăn quấn nhi hương vị bạch phúc quý phân thần nghĩ nghĩ quân tử đoan chính ôn nhuận như ngọc đi khá tốt bạch phù dung quái dị liếc hắn một cái họa bị ma thuật chướng người mắt ta phúc quý ca ngươi không cảm thấy khổng tử là cái được mất tâm rất trọng chấp niệm rất mạnh người sao úc còn thực khách sáo khó nghe điểm nói là dối trá bạch trưởng quậy thầm nghĩ Bạch Phúc Quý kéo kéo chính mình bối tóc, giống như có điểm. Bạch Phù Dung điểm môi, đâu chỉ là có điểm, một tịch xuống dưới, hắn ngẫu nhiên dùng trương điền miệng cảnh cáo chúng ta đâu. Không từ viết tin liền đặt ở Bạch Phù Dung tiểu túi càn khôn, túi càn khôn còn lại là mới vừa rồi dự chi khoản số lẻ mua tiểu ngọn ý. Bạch Phù Dung tính toán hảo hảo nghiên cứu hạ này tiểu địa phương đại không gian thần quỷ chi thuật. Bạch Phúc Quý đối với Bạch Phù Dung nói không tỏ ý kiến tiên tu đối với khổng gia người tôn sùng cao tới rồi một cái bạch phù dung lý giải không được nông nỗi lâm nguyệt thành thần binh cắt như cũng là ngày xưa bộ dáng sưởng đại môn dòng người giải rác tế xem nhập môn giả bần phú kiêm có cộng đồng chỗ ở chỗ bọn họ đều thân xứng thần binh kiếm ý bức nhân bạch phù dung bạch phúc quý hai người chân trước mới vừa bước vào thần binh các lầu một sau lưng cắt bình minh liền từ lầu hai phiêu xuống dưới tơ vàng điêu khắc mặt nạ chặt chẽ chế trụ nửa khuôn mặt khuôn mặt ngăm đen thanh tuyến âm chắc Hôm nay các đại trưởng quẩy như cũ đốt sáng lên chị em bé khóc đêm kỹ năng. Các Bình Minh, hừ. Bạch Phúc Quý ở các Bình Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cả người không được tự nhiên. Bạch Phú Dung mở miệng cứu chàng nói, nói vậy chúng ta ý đồ đến các trưởng quẩy cũng rõ ràng, không biết ngài phương tiện ra vài người. Các Bình Minh cười ưu ám ra tiếng, chưa từng người nghi ngờ quá thần binh các đầu người số. Bạch Phú Dung. Bạch Phú Dung cười tủm tỉm nói, vậy một người hảo. Chuyên môn dùng để bảo hộ chúng ta tuổi trẻ tiểu kiếm sư. Bạch Phúc Quý, tiểu kiếm sư là ai? Cát Bình Minh, Cát Bình Minh còn tưởng rằng Bạch Phụ Dung sẽ công phu sư tử ngoạm nói cái cái gì còn số đâu. Tiếp theo, liền nhìn Bạch Phụ Dung kéo hoa đi hướng Tân An phủ trên đường con đường sạn điểm, hiểm cảnh từ từ. Cát Bình Minh trong lòng đối đi hướng triều ca thành mấy cái lộ rõ rành rành. Bạch Phụ Dung nói hắn vào thai này ra thai kia, độc nhãn nhìn chằm chằm Tiểu Phúc Quý, thẳng đến hắn yên lặng đem xuyên vân kiếm thu hồi trong túi cắn khôn. Nhiều như vậy thần binh tại đây. Xuyên vân kiếm danh nhi tục bộ giáng tục, vẫn là không cần mất mặt xấu hổ đi. Bạch Phúc Quý trong lòng nói thầm nói, xúc xúc cổ. Cắt bình minh ánh mắt trật lóe, trong lòng thở dài. Bạch Sương Bình A Bạch Sương Bình, ngươi già còn có con, như thế nào sẽ dưỡng thành cái dạng này? Bạch Phù Dung, hô, đó là các đại trưởng quầy chưa thấy qua hắn cùng Trần Huyền Thương lẫn nhau xé bộ dáng, nhưng dũng manh phi thường. Trần Huyền Thương, cu cu cu. Bạch Phúc Quý. Bạch Phù Dung ngươi căm miệng thần binh cắt một hàng đi cũng là nhanh chóng bạch phúc quý bị lôi ra tới khi còn có điểm vượng vượng hồ hồ bạch phù dung thần binh các người như vậy hút hàng ngươi phải làm gì a tiểu phúc quý khẩn trương hỏi bạch phù dung cùng bên đường đồ ăn bài thi quán nhi muốn mấy cái bài thi tắt một cái cấp bạch phúc quý cắn một ngụm hàm hồ nói bảo hậu ngươi a bạch phúc quý gì bạch phù dung gật đầu tự nhiên nói là đâu ba ngày sau khởi hành tân an phủ ta tự bảo vệ mình vô ngu Huyền thương tiểu kiệu bọn họ vốn dĩ chính là thần thú, khổng tử có chương điền, huống hồ hắn bản thân cũng không phải cái nhược nam tử, nhưng ngươi đâu? Bạch Lao bò lớn ngươi giao cho ta, ta khẳng định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Nhược nam tử, ý cái này kêu pháp. Bạch Phúc Quý vừa định há mùng nói, chính mình trước đoạn nhật tử tấn trước kim đăng kỳ, Lao Cha còn khen chính mình tiến cảnh cùng cố đâu, kết quả nghĩ lại tưởng tượng tân an phủ là tiên giới đại phủ, tiên tu bay đầy trời, lại nụt chí mà rũ xuống đầu. Không từ không phải cũng là kim đan kỳ tiểu phúc quý không phục nói thầm nói moi moi túi càn khôn dây thừng nói nữa thần binh các tung hoành tăng giới một người đầu treo ở bọn họ nơi này khẳng định quý muốn chết bạch phù dung vô vô tiểu ca đầu trấn an nói không quý ngươi cảnh giới thấp đánh chết bạch nhược nam tử phúc quý ngươi câm miệng bạch phù dung ngoài miệng hì hì cười cái không ngừng lại ánh mắt một thầm, sửa đúng bạch phúc quý một cái cách nói hơn nữa Khổng thiện niên công tử hiện tại là Kim Đăng Kỳ, nhưng không đại biểu quá đoạn thời gian hắn vẫn là Kim Đăng Kỳ. Bạch Phúc quý ngẩng đầu, những mày nói. Bạch Phú Dung, ý của ngươi là nói, kia say trường an không chỉ có có chữa trị huyết quản khả năng, còn có thể dẫn người ngộ đạo. Ngoan ngoan liệt, ngươi trời cao đi ngươi. Bạch Phú Dung béo hắn, nói bừa cái gì. Ta không tin ngươi nhìn không ra tới, kia khổng tử nhiều năm như vậy tới nghẹn dùng sức đâu. Thân thể không chịu nổi hắn đối với nho ra áo nghĩa linh ngộ nhưng không đại biểu đầu góc không chịu nổi. Hơn nữa, là các ngươi nói cho ta, hắn khổng từ thời trẻ thiên tài chi danh hoành hành tiên giới A. Ngươi là cảm thấy mấy năm nay hắn sẽ sống ở đâu, vẫn là cho rằng rượu của ta quá kém đâu. Ngay này, Bạch Phúc quý sở túi càn khôn tay dừng lại, cảm thấy sau lưng lạnh cả người, cho nên, ngươi là nói, khổng từ mấy năm nay đối với đại đạo lĩnh ngộ sẽ làm hắn liên tiếp tấn cảnh. Ta mẹ, Bạch Phụ Dung, ngươi có biết hay không ta khi còn nhỏ, khổng từ nhiều nổi danh a Ai? bạch phù dung đáp trong lòng cẩn thận trên mặt manh kỷ kỷ cười nói cũng không nhất định lạc nói không chừng say trường an hiệu lực hắn tiêu hóa không hào đâu bạch phúc quý rút ra xuyên vân kiếm đối bạch phù dung tự thoá hành vi thập phần coi thường mắt thôi đi ngươi sẽ tạp chính mình chiêu bài sao phù dung đoái rượu nhạc tên này đầu là bạch đến sao bạch phù dung bật cười đem đồ ăn bài thi đưa đến trần huyền thương bên miệng người hiểu ta phúc quý ca Yến hồng quân đại xảo đại nháo thanh âm xuyên thấu qua bàng bạc tiết lực Hùng hồn truyền đạt tiến ra đại trạch mỗi một tấc không gian, bọn hạ nhân đều xúc cổ, cổ cụp mi ru mắt, làm như nghe không thấy bên trong khắc khẩu. Trên đỉnh đầu nước miếng bắn ra bốn phía, yến cửu lương thẳng thán, chạm đoàn chính. Một hàng yến họ nghĩa huynh đệ bị yến hồng quân béo lao ra phun đổ ập xuống. Ba tháng. Mới ba tháng. Lao ra tử thanh như trùng lớn, sắc mặt tường đỏ, nàng bạch phụ dung liền trời cao thành tiên nhi. Thanh ngân tuyết là chúng ta rượu. Điểm này không thể nghi ngờ. Nàng bạch phù dung chúc diệp thanh liền tính là phiên thiên, cũng không nên nhanh như vậy nắm giữ chúng ta lầm nguyệt thành Yến hồng quân hô một tiếng phun đàm, tiên lực theo tức giận quần cuộn nghe thanh âm liền cảm thấy này béo lao ra lượng hô hấp thật lớn. Các ngươi mấy cái. Thanh thanh thật thật tỉnh lại. An lấy tạp muốn đều đánh bóng áp hích. An chúng ta hiến ra mê nên có điểm rắc nộ. Yến tam lạnh nhạt đứng ở hiến hồng quân sau lưng, trang trong suốt người, còn lại chín nghĩa huynh đệ toàn bộ bại lộ ở hiến hồng quân nước miếng công kích hạ. Tiến gia kinh doanh chế độ có thể phòng người họ hàng gần nhu tư, rồi lại đem người làm công biến thành trên danh nghĩa nghĩa huynh đệ, nói so sướng dễ nghe, nên gánh trách nhiệm thời điểm, thu đảo khỉ mạ cả cả giải. Bên hai là Yến Hồng Quân tức muốn hụt máu chất vấn, Tiễn Cửu vốn định biện bạch một câu trước kia đệ trình quá mức tích thanh ngân tuyết thư tín, kết quả mắt vừa nhấc, nhìn thấy Bình Phong sau Yến lao ra tân sủng tiểu nương kia é e lệ hàm xuân ánh mắt, Tiễn Cửu cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm mọi mệnh, cái gì cũng không nghi nói, trang không giả độ ngủ không thú vị. Hắn Yến Cửu bất quá là cảm thấy này nho nhỏ Yến ra bắt đầu nhảm chán mà thôi. Thôi, dù cho bạch phụ dung bên kia không hồi âm nhi, Yến Cửu cũng không tính toán ngây người. Nguyên Anh Kỳ tân chức làm hắn không sợ lâu trệ kim đan kỳ Yến Hồng Quân, đến nỗi vong ân phụ nghĩa, bất quá lấy tiền làm việc mà thôi, nơi nào liên lụy đến ân nghĩa. Yến Cửu, tục tàng. Nhà chiến lược áo nghĩa ngược dòng làm Yến Cửu đối với trung thành nhận chi, cùng người khác thực bất đồng. Từ một chuyện trung chăm chủ, công thành danh toại vì tốt nhất chủ thực hiện khát vọng làm trọng trung trọng tan học sau Yến tam đúng lúc ra tới diễn vai phản diện hy vọng mượn sức một chút các vị nghĩa huynh đệ cảm tình Yến cửu lười nhác xua tay nói một câu đau đầu đi về trước nghỉ ngơi kết quả không thành tưởng trở lại chỗ ở đẩy cửa vừa thấy một phong thơ rơi trên mặt đất tin thượng màu đỏ kim loại thiêm hỏa một bộ tuyến cầu đồ tám lớn nhỏ không đợi viên cầu vòng quanh vòng tròn đồng tâm là tinh tế tiểu quán tin thiêm Yến cửu tiến cửu cảm thấy chính mình đỉnh đầu tỏa sáng Chán khai quang loảng xoảng kỷ một tiếng quan trọng cửa phòng chương hai mươi tám tổ gánh hát tu Nhạn đãng sơn trước hoàng hôn lạc sơn kim quang chiếu không ra bao phủ núi lớn chướng sương mù trần huyền thương tìm được lý không cứu khi hắn đang xem hoàng hôn hấp thu pháp lực hoàng hôn tiên hạc yêu hợp lại cánh hóa pháp tương nguyên hình cực đại một con tuyết trắng tiên hạc tắm gội vàng rực quang khoe mắt tàn định hoa văn màu đen vẫn luôn quấn quanh đến sau đầu hạc mục huyết hồng, an bình nhìn về nơi xa phía tây đường chân trời túi xuống lao hoàng hôn Nhân loại vô pháp nhìn thẳng ánh sáng độ với hắn mà nói, chút nào không chịu ảnh hưởng. Trần huyền thương kính sợ nhìn lý không cứu, còn có hắn dưới chân này viên láo ngô đồng. Truyền thuyết mấy trăm năm trước khu rừng đen có linh, ra qua phượng hoàng, kia phượng hoàng niết bàn trước phi phản cố hương, chết ở sinh chính mình cây ngô đồng thượng. Từ đây, này cây cây ngô đồng linh khí bạo trướng, phi thần thú không được thượng chân. Hơn nữa, sinh trưởng tại đây cây ngô đồng chung quanh cỏ cây hết thể được cân huệ, sinh trưởng cành lá tốt lây. Không chừng lại đến cái mấy trăm năm có thể thành tinh quái đâu. Nhiên tắc, Lý không cứu không phải thần thú, hắn không có truyền thừa ký ức. Hoàng hôn tiên hạc yêu đâm thủng thiên đi, cũng chính là cao giai yêu thú đứng đầu, như cũng là không coi là thần thú. Nhưng đây đúng là Lý không cứu lợi hại chỗ. Trần huyền thương nhìn Lý không cứu kim cây độc lập đứng ở trạc cây tử thượng, vẫn không nhúc nhích, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Như thế nào, ta một con cấp thấp yêu thú đều thượng tới, ngươi một con thần thú nâng không dậy nổi chân nhìn trần huyền thương nửa ngày lại dưới tàng cây thượng không tới lý tiên hạc lánh ngôn châm chọc nói úc cấp thấp yêu thú lý không cứu cũng không trộn lẫn thủy bạch phụ dung thật là khu rừng đen đặc sắc trần huyền thương bẹp bẹp điều miệng bay lên tới đứng ở lý không cứu bên cạnh không nhịn xuống âm thầm đối lập hạ trước mắt chính mình cùng lý không cứu hình thể tranh lệch sau đó hắn bi thương thở dài ta cũng hảo muốn đại đại khoan khoan cánh gà a gà con trong lòng khổ lý không cứu mắt lẽ xem hắn, hạc đỉnh hồng giật giật loạn nhìn cái gì thân động kỳ triển nguyên hình ngươi pháp tương tất lộ nói không chừng che trời đâu Suốt ruột cái rắm úc cũng đúng như vậy tưởng tượng trần huyền thương lại vui vẻ lên hoàn toàn không đầu góc nghĩ đến chính mình còn không rõ ràng lắm chính mình là cái gì thần thú việc này nhi rác rưởi lời nói há mồm liền tới không cứu không cứu tiểu trưởng quầy muốn mang chúng ta ra xa nhà chơi đi làm, ngươi mau đi cùng tiểu trưởng quầy giải hòa đi ngày đó hai ngươi cãi nhau nhiều xuần a lý không cứu Lý không cứu mở ra pháp tương mở ra đại cánh, một cái tắt đem trần. Đại lời nói thật. Huyền thương sốc hạ thụ. Trần huyền thương đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị phiên phi, đầu to chiều hạ, rơi kỉ hét thảm một tiếng. hắn bám giết không tha bò lên tới lần thứ hai, thành khẩn nói. Ta nói thật, mọi người đều đi ra cửa chơi, ngươi một người trông cửa thực thảm. Mau đi xin lỗi sao. Ngươi ngày thường ái bàn tay đến trường, chúng ta đều biết đát. Lý không cứu, đát mẹ ngươi ở chân huyền thương hồn nhiên mà tràn ngập chờ mong trong ánh mắt lý không cứu chuyển qua đầu minh liệt kim quang trung tiên hạc một đôi pháp tương minh mục thượng hoa văn màu đen quỷ dị huyết hồng trong mắt lan lan nhìn thẳng trần huyền thương trần huyền thương trần huyền thương rốt cuộc cảm giác tới rồi một chút nguy hiểm hơi thở muốn nhảy thụ chạy trốn bị lý không cứu một móng nuốt dẫm trụ cái đôi đổ ập xuống chủ y một đốn ầm ầm ầm nhạn đáng sơn bên phượng hoàng trong rừng vang lên yêu lực tiếng nổ mạnh năm phút sau trần huyền thương xoa chính mình quần thâm mắt Không cảm thấy đau, ngược lại nhảy tới nhảy đi ở vũng nước bên chiếu gương, xem đầy mặt hồng vũ xứng ấu coi trọng vòng, khắc thẩm mỹ đoạt người phương tâm. Lý không cứu, Sa Điêu phương tâm. Cùng này chỉ Sa Điêu gà tích cực chính mình thật là xuẩn đấu. Trần Huyền Thương còn chưa từ bỏ ý định muốn khuyên bảo, Lý không cứu bình đảm nói. Ta không phải cái loại này hấu trĩ ngoạn ý nhi. Trí khí loại chuyện này, Sa Điêu mới có thể làm. Nói, tiên hạc theo bản năng ngâng lên cổ, gia tăng chính mình lời nói thuyết phục lực. Trần Huyền Thương Úc, Lý không cứu, ta mấy ngày nay, bất quá là nghị thông suốt một chút sự tình mà thôi. Trần Huyền Thương nghiêng đầu thầm thì hai tiếng, chuyện gì? Nơi xa thương sơn như hải, tà dương như máu, Lý không cứu vọng đếm rõ số lượng trăm năm hoàng hôn, hôm nay xem hoàng hôn lại là khó được thẫn thờ cùng rộng mở. Một ít, chuyện cũ đi, xem như ta tâm ma. Nên ta làm ta cũng làm, Bạch Phúc Quý vốn là cùng ta vô can. Năm đó di Bạch ra toàn tộc là bởi vì bọn họ phản loạn chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa ở sau khi thất bại mưu toan đầu nhập vào tất phương không bị toàn chu thực xin lỗi lý không cứu nguyện trung thành hai trăm năm đại đường kia không phải nghiệp trướng đó là nhân quả bạch xương bình tồn tại không phải lòng ta mềm chợt tay là hắn vốn là tại đây đoạn nhân quả ở ngoài nay đó ý tưởng mơ hồ tồn tại nhiều năm nếu không phải bạch phụ dung miệng lưỡi sắc bén trong tối ngoài sáng rồi lý không cứu xen vào việc người khác nhân yêu chẳng phân biệt lý không cứu cũng sẽ không nhẫn tâm đi chọc phá tầng này giấy cửa sổ như thế nghĩ đến đảo thật là muốn cảm tạ bạch phù dung kia sa điêu bạch phù dung khách khí trần huyền thương nghe vượng vượng hồ hồ hậu chi hậu giác nhớ tới nghe qua trong rừng rậm đại yêu nghị luận quá một miệng không cứu chuyện cũ năm đó bạch gia tắc loạn binh bại sau lý không cứu chịu khiển di bạch gia chín tộc đầy cõi lòng chân thành hoàng hôn thần tướng đạo nghĩa không thể chối từ lại không nghĩ rằng với hắn thi ân sâu nặng thần vương ở phái hắn sau không bao lâu cũng tạo phản nguyên lai like, bạch gia tác loạn ngọn nguồn là chịu thần vương áp bách đã lâu trời cao hoàng đế xa đóng giữ biên thủy bạch gia tướng lãnh cầu xin không đạt thiên nghe như vậy dây dưa nhân quả làm bạch gia phản loạn có vẻ đặc biệt đáng thương thật đáng buồn biết này một tầng lý không cứu tâm sinh ấy nay tâm ma, khó có thể tự xử hắn chỉ có thể bảo hộ trụ bạch gia còn sót lại hai chân quái miễn cưỡng yên ổn bình trong lòng lý không do phân uất cùng nhân duyên như thế tới xem lý không cứu giờ phút này nói liền hàm nghĩa thâm hậu trần huyền thương tính tình thuần trí nhiệt tình hắn không muốn để ý tới như vậy phức tạp logic cũng mặc kệ dấm không dấm lý không cứu đau chân trực tiếp vô vô tiên hạ cánh sảng khoai nói lý những cái đó làm cái gì đâu không cứu ngươi chỉ là đau không phải cầm đau người lý lý không cứu lý không cứu manh quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm trần huyền thương hạc trong mắt tơ máu có nổ mạnh khai khuynh hướng sau một lúc lâu cười lạnh thôi hiện tại ta không khi dễ nhỏ yếu trần huyền thương ngươi nhớ kỹ Thân động kỳ lộ nguyên hình sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, Lý không cứu thét dài một tiếng, hoàng hôn trung thần điểu quang mang vạn trượng uy nghiêm không thể nhìn thẳng, theo sau hắn một chân đem trần huyền thương đá hạ thụ, chính mình vô vô cánh, chiều lạc nguyệt hồ bay đi. Đêm khuya lẻn vào khu rừng đen là kiện thực yêu cầu dũng khí chuyện này, tiến cửu tự xưng là không phải nhát gan người, nhưng là nhìn sơn đen qua loa cánh rừng, tới khi con đường biến mất ở đêm trung, phía trước thấy không rõ phương hướng tiến cửu ra nhịn không được cổ sau lông tơ run run không biết đi rồi bao lâu có lẽ bảy cái rẽ trái tám rẽ phải tiến cửu rốt cuộc thấy được bạch phụ dung tin chung theo như lời hát thạch đường nhỏ ở nơi đó một đầu lộc yêu ngẩng đầu nhìn trời không bóng cây gian biển sao sán lạ đạm quang rừng ở nàng đấy mắt cực kỳ xinh đẹp tiến cửu tiến cửu nháy mắt túm lên chính mình đoàn kiếm lộc công chúa liệu hất chân sau thao một ngụm mãi nhu nhu thanh ngâm hỏi là yến cửu hai chân quái sao tiến cửu hai chân quái Tiến cửu thu kiếm cung kính có lê nói đúng là tại hạ xin hỏi tiên tử là lộc công chúa chấp chấp xinh đẹp mắt to linh hoạt tiểu đề tử lẹp xẹp từ sơn đen cánh rừng gian kéo ra tới một cái tiểu xe đẩy nhìn kỹ kia xe đẩy bánh xe tạp ở hát thạch lộ quỹ đạo thượng lộc công chúa nhỏ giọng nói mời ngồi nói xong nàng chính mình trước đứng ở tiểu xe đẩy bên tấm ván gỗ thượng hiến cửu hiến cửu khó hiểu nhìn chằm chằm tiểu xe đẩy viên lõ hình nội tảo làm không rõ này tính cái cái gì vận chuyển phương thức Nhân Yến đều cọ sát nửa ngày không lên, Lộc công chúa tính tình phàm vào, ỷ vào chính mình nửa cái chủ nhà sân nhà, nàng sừng hiệu đỉnh đầu, đem yến cừu đá vào nội tào trung. Xem yến cừu ra ngộng bức như ngồi trẻ con xe đẩy ngồi vững chắc lúc sau, Lộc công chúa vừa lòng gật đầu, chính mình nhảy đi lên, trong miệng phát ra một tiếng vui sướng kêu gào, chân đặng động xe hạ huyền áp. Yến cừu, gì, gì gì gì. Giây tiếp theo, đáng sợ tốc độ suýt nữa làm yến cừu hàm răng ném vào trong cổ họng. Trước mắt cảnh tượng vượng loạn thành một đoàn mơ hồ sắc thái, tiến cửu liều mạng khắc chế không cần thét trói thai ra tiếng, phong như tay năm tay mười đại cái tát, thổi đến hắn Mỹ mắt thượng phiên nước mắt như hà bay ngược mà đi. Tiến cửu ở trong lòng phát điên mặc nghiệm, Không thể kêu, không thể kêu, không thể chi hoa gọi bậy ta đường đường yến cửu khu rừng đen nổi danh đầu ngày đầu tiên gặp mặt phải cho nhân gia lưu lại danh sĩ phong lưu hảo hình tượng ta chính là nhà chiến lược tu sĩ lưu bức không được ta siêu bổng siêu xoáy xoáy học thành văn võ nghệ hóa cùng đế vương gia nhưng lưu như bức chết ta ha ha ha ha ha ha ha, ha ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào a a a a a a a a lệnh lót thét chói hai vang vọng trong rừng lộc công chúa mở ra kinh hồn tiểu xe đẩy vừa lòng mà lắc lắc sử liệu. Lạc Nguyệt Hồ yên lặng như cũ, mặt cỏ thượng điểm một chùm lửa trại, tiểu quán người ngồi vây quanh đống lửa. Lý Không Cứu xú sắc mặt tiếp nhận Bạch Phù dung bồi tội rượu, uống xong một ly hoa mai điều, hai người ân oán tiêu mất. Bạch Phúc Quý ôm xuyên vân kiếm sưởi ấm, trong lòng nói thầm hôm nay Hạc Đại Tiên khó được không có trọc gẹo chính mình, thật là trời cao khai ân. Quy xả chán ghét hỏa, hắn ghé vào trong hồ, biến đại mấy tức, phương tiện chính mình đoản béo chảo có thể cao cao hồ đê. Trần Huyền Thương chính đem bảy màu cái đôi đặt ở hỏa trung nướng nướng cấp màu đỏ đậm thêm kim xú thí đến trời cao yến cửu tới khi nhìn đến chính là lần này cảnh tượng an bình tương hòa nhân yêu hòa thuận phía sau lộc công chúa đêm trăng tàu lượn siêu tốc chơi nghiện rồi chính mình hòa hòa đi nghe thấy tiểu xe đẩy đình linh quang lang một hồi vàng bạch phù dung ngẩng đầu trông thấy yến cửu không chút nào khách khí vô vô bên cạnh đại thụ hô Cửu ra đừng thẹn thùng a mọi người đều chờ ngươi đâu mấy chỉ đại yêu thần uy như ngục không hẹn mà cùng quay đầu Dung hiền lành ánh mắt nhìn chăm chú vào yến cửu yến cửu gia yến cửu gia rất có danh sĩ phong phạm cất bước tiến lên bản lề hành lễ nói tại hạ yến cửu gặp qua tiểu quán chư vị lý không cứu hô âm tam thiệu ân trần huyền thương kỷ bạch phúc quý Cửu gia hảo bạch phu dung khách khí lạp có lẽ là đêm chung lửa trại ấm áp nhân tâm dễ dàng mềm mại yến cửu khó được không có khoe khoang đầu lưỡi thành thành thật thật ngồi xuống mỗi người rót đầy một ly một thành hoa mai điêu bạch phù dung dẫn đầu nâng chén đón ánh lửa thiếu nữ khuôn mặt có vẻ nhu hòa mà chân thành đại gia cùng nhau uống một chén đi chúc mừng yến cửu gia gia nhập tử quán cũng chúc mừng chúng ta tinh tế tử quán sắp khởi hành tân an phủ chương hai mươi chín sơn móng tay lang thành khu rừng đen diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất đông đoan xoa thương châu nhân môn nói tìm được rừng rầm đông nghe lòng đầu say trên quan đạo dòng người ngựa xe không thôi thường thường phía sau không trung chuyển đến hô lên thanh nguyên anh kỳ tán tu ngự kiếm bay qua nhấc lên một trận gió suái phố bên phàm nhân phụ nữ sôi nổi kinh hô che váy ầm ầm ầm một trận vang mặt đường chậm rãi chấn động một chàng cùng quanh mình nhẹ nhàng ngựa xe hoàn toàn bất đồng ra đen nhà ở ở rộng mở trên quan đạo giải khai bánh xe báo tác khiến cho người qua đường chỉ điểm bàn bạc gió cuốn khởi tiểu quán ngoại quạch phúc tinh tế tiểu quán bốn cái bút son chữ to phần phật phiêu động mặt trời chiều ngã về tây rất có loại bỏ mạng thiên nhai khí khái cảm Phòng trong, vô tình vô vũ, tài phù hợp thích cửa sổ lầu hạ ánh mặt trời, Bạch phù dung nhờ đoàn trang trong tay đen nhánh sắc túi Càn Khôn, phiên tới đảo đi, tự đáy lòng cảm thán. Này nho nhỏ túi Càn Khôn thật sự là cất chứa vũ trụ. Một dung mười năng lực, đáng tiếc chỉ có thể giả chết vật. Âm Tam Kiều lười nhác ghé vào bên cửa sổ thượng, ném đôi rắn, ánh nắng chiếu vào hắn thân rắn hoa văn thượng hết sức yêu dị, hắn nói giọng khàn khàn. Bất quá là tiện nghi trận pháp mà thôi. Ngươi nếu là muốn ta tùy tay đều có thể hỏa mấy chục cái bạch phù dung xé mở túi càn khôn khẩu đem phong tốt bình rượu thức nhắm loại nhét vào túi càn khôn bạch phúc quý thực hiểu chuyện nhi chạy tới giúp đỡ nàng chọn luyện tiểu Kiêu thật là không thể khinh thường đâu cũng không biết trần ách lời nói cùng chúng ta hội hợp sơn móng tay lăng thành là cái bộ dáng gì đúng rồi làm trần huyền thương nhìn điểm lộ các trưởng bày nói thần bình các tổng bộ phân cho chúng ta vệ sĩ liền ở dự châu cùng thường châu giao giới quan đạo giao nhau khẩu thượng nghe nói là cái pháp gia tu lời nói còn chưa nói xong cơ quan ngoài phòng rào chắn truyền đến trần huyền thương có đặc sắc đánh minh thanh tựa gà gáy phi gà gáy như là thanh thiếu niên thời kỳ vỡ giọng mang theo điểm nghẹn ngào cơ quan phòng loảng xoảng dừng lại ngay sau đó một tiếng thét dài bạn kiếm minh âm truyền đến kia tiếng huýt do trong sáng dài lâu chấn động nhân tâm rồi lại oanh mà người màng thai đau đớn phòng trong mấy người đều là dừng lại trang môn thần lý không cứu hơi thở dùng mình dẫn đầu chụp cánh bay ra đi bạch phù dung bạch phúc quý đi theo chạy ra tới vọt tới ngoài phòng liền thấy nhà gỗ trước đứng một người áo xám kiếm tu nhìn hắn quần áo rách nát lại thân hình mạnh mẽ ánh mắt quát thước cùng ba thước trưởng nguyên thân trần huyền thương rằng có ở một chỗ quanh thân buộc phát ra sắc bén kiếm ý không nhìn kỹ ngươi sẽ cảm thấy đứng ở kia phòng trước căn bản chính là một phen tuyệt thế thần binh tản ra không thể địch nổi thần quang hoa tiểu kiếm sư bạch phúc quý xem ngây người trong lòng kính ngưỡng như tây sơn nước suối bạo thoan bạch phù dung mặt vô biểu tình đem bạch phúc quý kéo đến phía sau phía trước Lý Không Cứu lạnh mặt vươn cánh hiểm hộ hai chỉ hai chân quái Bạch Phù Dung nghiêng đầu liếc nhìn hắn đánh tiếp lượng cướp đường kiếm tu suy nghĩ một lát dựa theo các bình mình truyền thụ lề sách dò nói phòng trước là ai áo xám kiếm tu lạnh nhạt nói có tên có họ điệu tam tiên Bạch Phù Dung nhíu mày hỏi tiếp long vây chỗ nước cạn không dễ a áo xám kiếm tu chăm chú nhìn nàng lộ ra tươi cười nói đã mà thất thủy còn kiến đắc ý nào ngươi nên Bạch Phù Dung qua đời hỉ đi ác Khiêm Tốn cho rằng nói xá, nhiên gì đến nỗi này. Áo Sam Kiếm Tu Trường Thanh cười to, nhẹ nhẹ màu tím đen pháp lực bảnh trướng ở thanh nhâm gian, lôi nhân tâm phổi. Chí cũng ngu cũng, hư tác biết thật chi tình, tinh tác biết động giả chính. Bạch Trường quay bắc học, tại hạ pháp gia tu sĩ mà thanh thử. Gặp qua chư vị, nói xong, Trường thân nhất bái. Từ bên hông móc ra thần binh các lệnh bài cùng tính chất đặc biệt nhiệm vụ quyền chủ, phùng cấp bạch phù dung kiểm tra thực hư. Lý Không Cứu ngăn bạch phù dung vươn tay tiếp nhận danh thiếp cùng lệnh bài, hư thanh nói: Thiên hay, hảo ma tu, thần binh các đánh hảo bản tình a làm chúng ta mang cái ma tu đi tiên tu đại bản doanh triều ca thành, tìm chết sao. mà thanh thử nhoẹn miệng cười, điếu sao mi gục xuống xuống dưới nói không nên lời hỉ cảm nhìn hắn quần áo tả tơi lại đều có mặc danh phong độ. vị đạo hữu này nói đùa: tiên giới đại thành triều ca môn nhắm hướng đông mạc hai, hải nạp tứ phương khách sao đến, ngươi yêu tu tiến chúng ta tu tiến không được lý không cứu biển miệng lý không cứu cười lạnh đem lệnh bài danh thiếp ném còn cấp mà thanh thử tỏ vẻ tâm tình không xong đến cực điểm bạch phù dung một tay đem hạc đại tiên kéo ra cùng mà thanh thử hòa hòa khí khí kéo hoa này mà thanh thử cũng là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ lý không cứu xú mặt hắn liền hồi lấy nạo khí bạch phù dung hòa nhã hắn liền hòa hòa khí khí đáp lại một bộ bắt người tiền tài cùng người tiêu thai bộ dáng xem lý không cứu giận sôi máu bạch phù dung theo thường lệ thuyền tam bản dịu kéo hoa kính rượu lời nói khách sáo một ly hoa mai điêu đưa lên mấy người ngồi ở chạy như bay cơ quan nhà gô giới hiên vây quanh bàn nhỏ uống rượu mạnh tinh tế tiểu quán tân ra hoa điêu ngài nếm thử bạch trưởng quầy một cái tắt chụp bay thở phì phì trần huyền thương cười tủm tỉm đối mà thanh thử nói mà thanh thử cũng không khách khí mãn uống một ngụm đối trong rượu hàn thấu xương mai hương khen không dứt miệng lăng hàn một mình khai bạch trưởng quầy này cảm giác say chứa hơn xa chúc diệp thanh a thật sự lệnh mà mỗ được lợi không y ta Đối thân thể đại bổ, đại bổ. Dứt lời, mà thanh thử thân thể truyền đến một trận rất nhỏ đùng thanh, tựa cốt cách chịu điều lại giống cây trúc đổ rò, nghe người sau lưng lạnh cả người. Bạch Phù Dung, Bạch Phù Dung đoan rượu tay dừng lại. Âm Tam Tiểu nhìn Lý Không Cứu không tính toán giải thích, bò đến Bạch Phù Dung đầu vai, thấp giọng nói: "Đây là pháp gia tu sĩ tuyệt học, ngôn ngôn kỹ. Ở chính mình năng lực nhưng không trong phạm vi, đem pháp lực rót vào ngôn ngữ, ngôn ra, lập tức thi hành." Ngôn làm ngàn sát luôn làm vạn cứu luôn làm khẩu chiến đồng dạng cũng có thể ở trong lời nói cấu thiết bấy dập sinh ra bức nhân sắc ý quy xà lệnh leo cái đôi đảo qua bạch phù dung cổ lại đánh không lại lời này mang cho bạch phù dung trong lòng hắn ý vừa rồi hắn nói thân thể đại bổ là có thể làm được trực tiếp đem rượu trung hiệu lực hòa tan hợp thành mình dùng bạch phù dung bạch phù dung thiếu chút nữa bị rượu sặc ban đối diện mà thanh thử nhìn nàng bộ dáng này nở nụ cười điếu sao mi rất sống động sướng với hắn ngăm đen sắc mặt thô giáp môi ngũ quan sống thoát thoát một cái tự bạch phù dung bạch phù dung phước một tiếng đem rượu phun tới chạy nhanh xin lỗi mà thanh thử không để bụng đảo cảm thấy này sơn giã tiểu trưởng quậy rất có ý tứ ánh mắt vừa chuyển hắn nhìn thấy bạch phù dung bên cạnh ngồi một con sắc mặt phí hồng biểu tình hương phấn tiểu phúc quý trên dưới đánh giá sau biểu diễn hỏi xin hỏi đây là yêu cầu bảo hộ tiểu kiếm sư sao tại hạ mà thanh thử tiểu sư phó là lời nói còn chưa nói xong Mà thanh thử chú ý tới Bạch Phúc Quý eo Sườn quải xuyên vân kiếm, không thấy thân kiếm, nhưng rác này trôi kiếm một chút quen mắt, hắn trong lòng cân nhắc, hai nghe Bạch Phúc Quý kích động nói. Ta, ta kêu Bạch Phúc Quý, kính đã lâu mà tiền bối đại danh. Nói xong, tiểu ca một đầu bái hạ, lại đã quên ngồi ở cái bàn bên, thiếu chút nữa một đầu chú ý lạn mặt bàn, bị Bạch Phù dung nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Mà thanh thử cười quái gì, trên mặt treo tự, sao xuống tay nói. Tiểu sư phó nghe nói qua ta. Bạch Phúc quý ngốc không lăng đăng lắc đầu, chưa từng, mà thanh thử, tức giận nga, nguyên lai chỉ là lời nói khách sáo. Hoàng hôn Lạc Sơn, sơn móng tay lăng thành thủ thành người vừa muốn đóng cửa cửa thành, liền nghe quan đạo ở xa một trận ù ù lao nhanh thành, nghiêng thai lắng nghe lại không giống tiếng xe ngựa, thủ thành tán tu cho nhau đối diện, nói hẳn là còn có người muốn bảo thành. Quả nhiên, tầm nhìn cuối xuất hiện một chàng, đối không sai, một chàng to lớn nhà gỗ, ánh mặt trời đánh chiếu. Nhà ở ra đen một vách tường trung lộ ra ngân quang. Thủ thành tán tu, việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều hắc, nhà ở có thể chạy. Tán tu từ đầu tường vệ lâu nhảy xuống, rút đao lệnh cưỡng chế nhà gỗ dừng lại. Kéo kẹt một tiếng, tinh tế tiểu quán cái ván cửa rượu phúc bị vấn lên, đi ra hai cái xấu hổ người. Bạch Phú rung manh manh đắc lời, móc ra qua đường bạc, vị này quang ra, xin lỗi, tới trầm điểm. Bạch phúc quý chạy nhanh đưa lên 13 châu liên tuyển danh thiếp, quan ra ngài xem Bọn em là dự châu tinh tế tử quán. Thủ thành tán tu đưa mắt ra hiệu, đồng bạn tiến nhà gỗ kiểm tra, chính mình tắc mở ra danh thiếp, ai u, chúc diệp thanh là các ngươi làm. Bạch phù dung ngây ngô cười. Quan gia tán thưởng A. Thủ thành tán tu bật cười, sắc mặt hảo không ít. Cái gì tán thưởng A? Các ngươi dự châu người, ly đến quá xa, không biết. Lần này chúc diệp thanh xếp hạng lầm chúng ta thương châu long đầu say, lão nổi danh. Lời nói gian, kiểm tra đồng hành từ nhà gỗ ra tới. Cho Bạch Phụ Dung hai người một cái kinh ngạc cảm thán ánh mắt, xua tay nói không thành vấn đề, thủ thành tán tu nói. Được rồi, chạy nhanh vào thành đi. Tìm xem lữ quán khách điếm, đừng lưu lạc đầu đường. Chúng ta sơn móng tay lăng thành dạ du thần rất lợi hại. Bạch Phụ Dung, dạ du thần là cái gì? Một canh giờ sau, sát trời tuyệt không chỉ là phía trước vừa mới sát hắc, Bạch Phụ Dung ngồi xổm ngạch cửa bên cạnh, nhìn chằm chằm đỉnh đầu biển sao, thở dài. Gió lạnh siêu siêu. Trong phòng hỏa hệ thần thú Trần Huyền Thương ôm tiểu bếp lò đánh hắt xì, lông xù xù một con lăn trên mặt đất nhung thảm, mà thanh thử tò mò nhìn hắn, bưng lên chén rượu uống khẩu nhiệt rượu, trước mặt lò sưởi trung ôn chúc diệp thanh, ấm hương tràn ngập. Bạch Phúc Quý nhảy lên nhà ở, vẻ ngoài lắc đầu nói: "Sơn móng tay lăng thành thật là có độc. Lộ quá rối loạn, không có chỉ biển báo giao thông, ta tổng cộng sơ soạn tới rồi tam gia khách điểm, nói tới đây, tiểu Phúc Quý thần sắc khó hiểu. Thế nhưng đều là mang khách, không thể tưởng tượng này sơn móng tay lăng thành lại không phải cái gì du lãm thắng địa trách ta không tính chuẩn thời gian đã tới chậm bạch phù dung thầm nghĩ ngoài miệng còn chưa nói lời nói trong phòng mà thanh thử thành thơi bần đạo tiểu sư phó không biết đi tháng sau chính là thanh thiên môn khai sơn ba năm một lần thu đồ đệ lễ A, các gia đều trông cậy vào gia tiểu tiên đồng đâu bạch phù dung lôi kéo bạch phúc quý đi vào phòng tới ấm áp hòa hợp nàng chấn động rất xuống hàn khí gia nhập bàn tròn sẽ tam tiên đại nhân ngươi là nói Như vậy chút khách điếm, đều trụ đầy đãi tuyển người. Mà thanh thử thô lông mày nhảy dựng, sắp xỉ, bất quá, tam tiên đại nhân là cái gì? Bạch trường quay nhún vai, hai ta gặp mặt pháp điển lề sách khi, ngươi tự xưng điệu tam tiên. Mà thanh thử, ngươi cũng nói đó là lề sách lạc. Sao có thể thật sự? Dứt lời, mà thanh thử muốn lấy chén rượu uống rượu, tay một lấy lại phát giác ly chống rông không, túi đầu mới phát giác, Trần Huyền Thương lẩm bẩm điểu miệng uống làm sở hữu mãn ly rượu này sẽ đang muốn trộm đạo đi ngậm bạch phủ dung chén rượu đâu? mà thanh thử ánh mắt trợn lóe, cười ra tiếng tới. Lý không cứu đứng ở bên cửa sổ, gió đêm mang tuyết ý, hắn nhìn thưa thớt ngọn đèn dầu sơn móng tay lăng thành, sau một lúc lâu lạnh lùng nói: bạch phủ dung, bạch phủ dung ngồi sụp trên mặt đất lột ra một viên hỏa linh chi, đem thủy lâm lâm tim đút cho âm tam tiểu ăn, ừ một tiếng. khu rừng đen rượu tàng, ngươi cứ yên tâm giao cho hiến cửu cùng kia lão đầu lộc. Lý không cửu chưa quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, quy phục nên có điểm thành ý. Ta hỏi tham qua, Yến Cửu là thật sự cùng Yến Hồng quân nháo phiên. Nói nữa, Lộc Vương còn trông cậy vào tộc đàn đến chúng ta trợ lực, khẳng định sẽ hảo hảo nhìn Yến Cửu. Bạch Phú Dung xé Linh chi ra, Trấn An nói. Lộc Vương một cái lão Nguyên Anh còn đấm bất tử một cái Yến Cửu sao? Lý không cứu nhìn nàng đầu góc còn tính rõ ràng, liền thay đổi một cái khác vấn đề. Hảo, khu rừng đen không tính sự. Trước mắt cấm đi lại ban đêm làm sao bây giờ? Ngươi thật đương địa phương khác đều cùng Lâm Nguyệt Thành dường như, cấm đi lại ban đêm lệnh là bài trí sao. Bạch Phú Dung chậm gì gì buông hỏa linh chi, tư duy linh hoạt như thoán thiên hầu. Thụ giáo thụ giáo. Cho nên, dạ du thần là cái gì? Lý không cứu. Lý không cứu, là cấm đi lại ban đêm có thể đấm chết người của ngươi. Trường 30 dạ du thần. Bóng đêm sâu nặng, sơn móng tay lăng thành nội ra ra bế hộ cầm đèn. Theo thời gian chuyển rời, ngọn đèn dầu cũng dần dần thưa thớt, hàn ý tầng tầng bạch Phu dung hướng ngoài cửa lộ cái đầu bị gió lạnh một tuổi chỉ một thoáng thần trí thanh tỉnh chạy nhanh khép lại răn chắc rèm cửa rút về phòng trong bếp lò vượng vượng tiêu đốt can quang ảnh ngược ở một phòng nhân tu yêu tu trên mặt bên cửa sổ bể ca cực đại bên trong không trang thủy trang rượu ngon du một con quy xà mỹ nhân ngư bên cạnh lý không cứu hạ phô không đại tiên hạc không sợ giá lạnh ngược gió đứng ở cửa sổ trần huyền thương đâu đầu đắp chăn ở trung phâu ngủ đến hai chân hướng lên trời đến nôi khó nhất bỏ cùng nóc nhà dây leo linh khoảng cách tiếp xúc thượng phu đã bị ý xấu gà con để lại cho khách nhân mà thanh thử kéo kéo ba tầng cửa hàng khăn trải giường nhìn nhà ở phía trên quải tự động tích thủy trung hướng bạch phù dung nói đại tài đại tài a bạch trưởng quầy hảo thủ nghệ này nhà gỗ dày đặc xảo tư có thể so với một phương tiểu thiên địa cất chứa nhân tình nhân yêu hòa thuận bạch phù dung tùng tùng bếp lò trung chỉ bạc than cười hì hì khách khi nói nơi nào nơi nào Đại môn phái cái nào không phải tay cầm một phương đại thiên địa đại bí cảnh Ta này thật sự thượng không được mặt bàn Mà thanh thử lắc đầu không tán đồng Cười quái dị vài tiếng Nhân tình ấm lạnh Há là những cái đó lạnh nhạt bí cảnh có thể ngôn nói rõ ràng Bất quá những cái đó bí cảnh bí bảo cơ quan nhưng thật ra nhiều Nhưng là Chi bằng này nho nhỏ nhà gỗ Hòa thuận vui vẻ An mặc chi phí đầy đủ mọi thứ Không giống diệu phòng Đạo như là ra giống nhau Tư cập này mà thanh thử trong lòng lắc đầu tự dễ ước pháp gia ma tu thiên địa vì lưu luyện mình luyện tâm không có chỗ ở cố định nào có cái gì ra bạch phù dung pha một hồ trà đặc cho chính mình đổ một ly nhấp khẩu tam tiên đại nhân lời này có ý tứ bất quá dính liễu một đống đầu gấu ngoạn ý cùng vương triều bí cảnh so sánh với thật sự là gỡ ép ta hắn nương là ném không song này tam tiên đại nhân tên tuổi mà thanh thử trong lòng oán nghiệm căn cứ thần binh các vệ sĩ chức trách giải thích nói bất quá lòng có cảm xúc mà thôi Đại đường băng giải thế nhân tiết nối, nhưng là thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, từ xưa giờ đã như vậy. Đời đời đại nhất thống vương triều hỏng mất chìm ngìm hết sức, đại địa dạn nước lại khép lại, đều sẽ vùi lấp vô tận bí bảo chân quý, tự thành ngầm động thiên. Nhưng mà bên trong có, chỉ là đời đời tầm bảo giả chém giết cùng luân thường điên đảo, chi bằng này thường thường vô kỳ nhà gỗ nhỏ. Nghe tới như là gì chỉ địa tầng, nói nửa đêm nói chuyện phiếm vì sao xả đến thời đường, bạch phụ dung thầm nghĩ, kéo ra để tài nói. Ta này nho nhỏ nhà gỗ nơi đó so được với vương triều bí cảnh. Tam tiên đại nhân chớ có phùng sắt ta. Này pháp gia tu sĩ thật là cổ quái, Tán phiếm nói lung tung là có thể thượng cương thượng tuyến, thật là đề tài triển khai không bị hắn bắt cóc mới là lạ. Mà thanh thử cười quái dị hai tiếng, không nói cái gì nữa. Hắn không phải mù, cũng không phải lý không cứu loại này chịu bạch phù dung che chở đại yêu, nhiều năm làm thuê thần binh các hành tẩu tâm giới, thấy nhiều thần binh cơ quan, ít nhất nhãn lực chính xác cũng đủ. Hán điệu tam tiên nhìn đến, đến ra bạch phù dung này rượu phòng trong ngoại đường kính không đồng nhất nhẹ khấu vách tường cách tầng nội cơ hoàng núi tên nhọn len ken văng nhỏ lanh kim loại hàn quang tựa hồ ở dán phòng vách tường hành tẩu xem chi nghe chi lệnh người lưng cứng cỏng sờn tóc gáy sau một lúc lâu an tĩnh bạch phù dung tung ra đề tài tam tiên đại nhân bác học cũng biết này sơn móng tay lăng thành dạ du thần mà thanh thử tiếp nhận bạch phù dung pha tốt trà đặc trong lòng biết đây là muốn gác đêm tất nhiên là biết đến tiên giới phạm là kêu đến ra tên gọi thành trì đều có cấm đi lại ban đêm lệnh nhưng là ma giới không có cấm đi lại ban đêm có cấm đi lại ban đêm lệnh liền có dạ du thần bọn họ phần lớn trước đêm đuổi đi trừng phạt cấm đi lại ban đêm lệnh sau chiếm phố không về giả này sơn móng tay lăng thành dạ du thần mà thanh thử từ elson trong túi càn khôn rút ra một đại cuốn thẻ tre cẩn thận xem xét bạch phù dung đảo niệm mặt trên văn tự mười ba châu thành trì giản trí tìm được rồi âm dương ra tu sĩ sơn móng tay lan Nàng chính là sơn móng tay lăng thành dạ du thần. Giã sử ghi lại, nàng di tích nổi tiếng vô số, cùng trưởng ngày thần hợp tác quản lý sơn móng tay lăng thành, đem sơn móng tay lăng thành xử lý gọn gàng ngăn nắp. Này sơn móng tay lăng thành thành chủ một mạch chính là sơn móng tay người nhà. Niệm đến nơi đây, mà thanh thử thu hồi thẻ tre. Bạch phù Dung, trưởng ngày thần, mà thanh thử bình đạm giải thích, chính là ban ngày quản lý thành trì người, phong cách chút cách nói mà thôi. Nhìn tiểu bạch trưởng quậy nữ mày sưởi ấm điệu tam tiên cười nói như thế nào bạch trưởng quầy lo lắng này dạ du thần nếu như lo lắng vì sao phải lựa chọn đi qua sơn móng tay lăng thành đi hướng triều ca đâu rốt cuộc từ khu rừng đen đến triều ca đi ngang qua thành trì vô số con đường này không tính an toàn nhất cũng không tính ngắn nhất dù sao tháng sau mười lăm tập hợp thời gian không đuổi bạch phụ dung nhạc ga nói bởi vì thú vị a ta người này không khác yêu thích liền thích làm tân diệu khai quật có ý tứ chuyện này này sơn móng tay lăng thành truyền thuyết ít ai biết đến rất nhiều dân phong hảo chơi hơn nữa cũng coi như là khoảng cách trần ách tiên nhân ban sai địa điểm gần thành trì nói tới đây bạch phù dung trục đầu bồi thêm một câu ta vốn là hướng về phía sơn móng tay lăng thành sơn móng tay tới đều nói nơi này sơn móng tay hương phiêu trăm dặm mỗi năm lãng phí sơn móng tay điệp trồng lên nhưng tạo một tòa đế vương lăng xử lý một chút tuyệt đối là hảo tài liệu chưa chắc có thể vào vị nhưng là điều hòa một chút rượu hương liền đáng giá một câu rượu a Mà thanh thử vỗ tay, nói đến tin đồn thú vị rất là bác học. Nói lên này sơn móng tay, sắc thật là một mặt hảo tài liệu. Ta chờ pháp ra tu sĩ làm bút ngỏi vàng phê bình khi, thích nhất chu sắc trước điều, mà này chu sắc trước điều liền nhưng dùng sơn móng tay sản xuất. Tiểu trường quay, ta đánh cái thương lượng, nếu nơi đây sơn móng tay rất tốt, đều cấp mà mộ hai lượng như thế nào. Bạch phù Dung cười hì hì, hẳn là hẳn là, giọng nói xuống dốc, gió lạnh đánh đút lại, suýt nữa dập tắt lò chung ngọn lửa lý không cứu lao ra ngoài phòng truyền âm nhập mật nói đều bỏ dậy dạ du thần tới trần huyền thương người mẹ nó không cần lấy lao tử khăn trải giường sắt nước miếng trong thanh âm quan chú yêu lực nghe tới ù u biết hai bạch phù dung chạy nhanh uống làm trà, theo mấy chỉ yêu quái lao tới mở cửa một trận gió lạnh thổi thấu quần áo bạch phù dung xoa xoa gà ra bạch phúc quý xoa đôi mắt rút ra xuyên vân kiếm bầu trời đêm cao xa trăng sáng sao thưa tầng mây thấp thoáng gian kim sắc ánh trăng lãng chiếu sơn móng tay lăng thành đầy đất bạc xương. nhưng mà nhìn kỹ hôn tạp trên mặt đất ánh trăng gian còn có tinh mịn tơ hồng tung hoành tung giao không can thiệp duyên phố nhà chỉ bình phu ở đá xanh trên đường phố trừ bỏ tinh tế tiểu quán nhà ở kia tơ hồng có sinh mệnh chạm chạm tiểu quán phòng cơ chọc bất động tiếp theo nhanh như chớp nhi vòng qua đi tiếp theo hướng phía sau đường phố trải ra tơ hồng ta chọc ta chọc ta chọc chọc chào. hô nhìn này một chàng quái vật khổng lồ chiếm phố chiếm theo lý thường hẳn là đổ lộ đổ đến kín kẽ tiểu có người rất xa trường ngay cuối có thông thả thùng thùng thanh truyền đến khi đoạn khi tủ gọi mao cầm canh người tới trời hanh vật khô cẩn thận củi lửa chiếm phố tìm chết úc. người tê mỏi còn chiếm phố xa xôi tiếng la truyền đến nghe tới nhỏ bé yếu ớt lừa lờ một chút bóng người xuất hiện ở đá xanh trường ngay cuối mà thanh thử ngâm thơ nói một mảnh cô thành vạn nhận sân a Cảm tạ vương trì hoán cho ta này tình này câu. Bạch phù Dung. Từ đâu ra sơn? Bạch Phúc Quý kêu rên, dì cô thành A, rõ ràng là đóng cửa đánh chó đi. Chân huyền thương thầm thì kêu, này dạ du thần hảo tiểu một con A. Lý không cứu. Các ngươi sao lời cợt nhả nhiều như vậy? Âm tăng tiểu, chú ý, tới. Người tới xác thật không chắc lịch, hình thể tinh xảo, dẫm lên ánh trăng chậm rãi mà đến. Nàng một thân hắc ý kìa, đầy đầu tóc bạc lại bộ mặt non nớt phân không ra tuổi còn lại cứ đôi mắt che mảnh vải căn bản nhìn không thấy nếp nhăn nơi khóe mắt góc cái mọ thủng thủng bang bang đã đi tới Tiểu quán đoàn người xem cả người rét run bạch phúc quý hàm răng đánh nhau run run rẩy rẩy nói nàng nàng nàng nàng này dạ du thần nàng không có bóng dáng hoa mà thanh thử những mày bóng dáng là âm tính lực lượng này dạ du thần là âm dương gia tu sĩ thu bóng dáng không hiếm lạ ban đêm đánh nhau ánh trăng dưới còn phải giấu kín bóng dáng thật sự là phiền thoái đến cực điểm bạch phù dung khỏe mắt co giật kia này sơn móng tay lan đi đường chân không chạm đất cũng là âm dương gia pháp thuật mà thanh thử mà thanh thử trần chờ nói khả năng đi dạ du thần đôi mắt che mảnh vải cũng không biết là thật hạt vẫn là trên mặt trường bệnh ngủ cơm gió đêm thổi bay ty lũ tóc bạc tạo nên bất tường màu đen pháp lực chỉ nghe nàng mềm kỷ kỷ cười nói tha hương người a ta đoán các ngươi lần đầu tiên ở sơn móng tay lăng thành qua đêm tiểu quán người tiểu quán người không hẹn mà cùng đối diện thầm nghĩ hảo ấu răng hảo manh thanh âm dạ du thần còn ở lại nhải tự quyết định không biết cấm đi lại ban đêm lệnh viết như thế nào sao kia thật đúng là đáng tiếc cấm đi lại ban đêm sau mọi nhà bế hộ cấm đêm du trái lệnh chiếm cứ đường phố giả át gặp trừng phạt dứt lời nàng âm sắc đột nhiên vừa chuyển âm lãnh trong tay cái mọ thật mạnh chủ y đánh mặt đất ẩm vang một tiếng vang lớn nồng đậm màu đen từ âm trầm mục cấp thấp nổ mạnh mở ra thoán phi không trung kết thành di thiên đại võng chiều một hàng người sứ khác đánh tới Tiểu quán người đoàn người thần tốc kéo ra trận thế Mà thanh thử rút kiếm xúc lực Đứng ở bạch phúc quý trước người Bộ mặt nở rộ kim quang lạnh rộng quát Cầu ngữ có ngôn Người không biết, vô tội Dứt lời, cùng ngôn kỹ kích phát Sán lạng kim quang chốc lát nổ tung Bao bao lại bạch phúc quý Dạ du thần màu đen pháp lực thế nhưng không được gần người Theo sau mà thanh thử sắc mặt trắng một cái trước mắt Bắt đầu cùng màu đen dâu chiến đấu Lý không cứu như mày Thầm nghĩ này dạ du thần ban ngày pháp lực giống nhau. Lại ban đêm như thế thần thông quảng đại, đều không phải là không địch lại lại cũng thập phần khó giải quyết, nói xong, cánh vung lên, tuyết trắng yêu lực chiều sơn móng tay lan đánh tới. Sơn móng tay lan cười lạnh, vị đại nhân này khi dễ ta tiểu nữ tử mắt mù không thể coi, liền chiều trên mặt đánh, thật là thập phần có phong độ đâu. Ngay sau đó, màu đen pháp lực ăn mòn lý không cứu yêu lực, tốc độ cực nhanh lệnh người biến sắc. Hai cái tay đấm phía sau, bạch trưởng quầy cắn đầu ngón tay suy nghĩ sâu xa. Nàng ánh mắt lưu hướng về phía chiếm phố nhà gỗ, phát giác những cái đó tơ hồng còn ở như dâu đụng vào nhà gỗ đế đoan, tả chạm vào, hữu sơ sờ, động tác thực ngây thơ chất phát ý tứ rất thú vị. Bạch Phù Dung Bạch Phù Dung vỗ tay, ta hiểu được. Ban đêm là âm thuộc tính năng lượng thiên đường, âm dương gia tu sĩ không hổ là dạ du thần hộ chuyên nghiệp, lý không cứu phát giác chỉ cần là có bóng ma địa phương đều có thể bị này nho nhỏ dạ du thần lợi dụng, không khỏi rất là quang hỏa hắn một cánh đem mặt sau xem diễn hỏa hệ thần thú trần huyền thương chụp lại đây quắc, phút lửa lộng chết nàng trần huyền thương bị tạp trụ cổ ca ca ho khan mới vừa hé miệng một cổ khói đen đánh út lại vọt vào hắn cổ họng trần huyền thương trần huyền thương phát ra kêu thảm thiết thanh âm bén nhọn như bị cắt trứng gà trống cắt qua bầu trời đêm dạ du thần nghe tiếng đồng tử co chặt bay nhanh lui về phía sau phảng phất kia không phải sóng âm mà là ngọn lửa bỏng cháy nàng giống nhau Lý không cứu vốn đang nóng lòng với gà con bị thương, thấy vậy vui sướng cười to. Ga chống báo sáng thiên hạ bạch, dạ du thần, ngươi lời này liền vô pháp xuất hiện dưới ánh nắng dưới. Ga gãy cảm giác thế nào? Còn không có cười song, Trần Huyền Thương kêu thảm thiết biến thành ho khan, kêu không ra tiếng. Lý không cứu. Lý không cứu tiếng cười đột nhiên im bặt. Dạ du thần sơn móng tay lan ném ra chắn quang tay háo, cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ bị này chỉ hói đầu tiên hạc chọc bao. Nàng đang định loát cánh tay vãn tay háo sờ soạn cái mò gõ chết này chỉ người hói đầu tiên hạc, chợt nghe một trận kho kho ca ca thành, phảng phất có cái gì kim loại sắt lá va chạm, nhưng mà nàng mắt không thể thấy, nghe tiếng không thấy người. Lý không cứu đang ở môi trần huyền thương đầu lưỡi, mắt đơn nhìn hắn cổ họng, không lưu ý phía sau một cái dây thừng điếu trụ hắn eo bụng, cả người bay lên trời. Lý không cứu, phương nào yêu nghiệt. Quay đầu nhìn lại, Lý không cứu suýt nữa cả kinh đem gà con vứt ra đi. Chỉ thấy khổng lồ tiểu quán phòng dáng người tinh xảo, như con nện quải vách tường, từ hai sườn vườn kim loại chi, leo lên trụ duyên phố phong úc tạch tạch tạch hướng lên trên bò. Buộc trụ Lý không cứu Bạch Phúc quý nhất đẳng người dây thừng, chính là từ nhà ở cơ quan bắn ra tới. Tình cảnh này, rất là ma huyễn. Lý không cứu. Chẳng lẽ ta vẫn luôn trụ cơ quan phòng, là cái con nện tinh biến. Đổi chiêu nhà gỗ chung, Bạch Phụ dung từ cửa sổ vươn tay tới múa may bức màn, kêu gọi nói. Các ngươi ổn chúng ta muốn thượng phòng đỉnh lâu một chúng bị treo ở không chung người úc theo nhà gỗ tinh tạp sát tạp sát thổ thạch vẩy ra mà bỏ đến duyên phố nóc nhà mặt đất trên đường đá xanh dạ du thần liền có vẻ phá lệ buồn cười nàng ngó trái ngó phải mắt không thể thấy giống rồi nhặng không đầu đầy đất chạy tơ hồng cũng không có chạm đến nhà gỗ dường như chiếm địa hơn mười bình độ vợt chống giống bay giống nhau lý không cứu xem cười nhạo một tiếng gió thổi qua treo ở dây thừng thượng tiên hạc còn quơ quơ lý không cứu trên nóc nhà lại thêm một chàng nhà ở nhìn tạo hình cùng đột giống nhau bạch phù dung mở cửa ra tới vừa lòng nhìn lâu phía dưới loạn chuyển dạ du thần đắc ý nói ta đoán đúng rồi nay dạ du thần mắt ngủ nàng chỉ có thể dựa tơ hồng trinh sát trên đường phố tình huống chiếm phố chiếm phố ta không chiếm phố không phải được rồi bạch trưởng què rung đùi đắc ý nói liền kém tới đem cây quạt lắc lắc gió lạnh thổi trời cao xa minh nguyệt vào đầu lý không cứu bị treo ở không trung thật sâu thở dài bạch phù dung người này sa điêu ta là tiên hạc yêu ngươi là nhìn không tới ta cánh sao phóng lao tử xuống dưới chương ba mươi mốt gương sơn móng tay trăng tròn trên cao bầu trời đêm sáng sủa tầng mây thấp thoáng gian đàn tinh xuyên qua Tiểu quán đoàn người khiêng phòng ở ở sơn móng tay lăng thành lớn nhất cửa hàng thần binh các phân bộ mái nhà thượng tập thể dọn tiểu ghế gấp động tác nhất trí xếp hàng ngồi lâu phía dưới đá xanh trên đường dạ du thần sơn móng tay lan ngồi sổm thân rỗi tiểu bạch tay cùng trên mặt đất tơ hồng kéo hoa Kết quả làm người thập phần thả bay tự mình, kia căn phòng lớn một cái lóe mắt không nhìn thấy, đàng lập tức, liền bay. Dạ du thần sơn móng tay lan, tà tin ngươi tả. Tới tới tới, có ai muốn thêm rượu? Đêm chung, Bạch Phù Dung ôm một hồ ấm rượu từ nhà gỗ vén rèm ra tới, lượn lờ hương khí nhắc nhở mọi người đây là tinh tế tiểu quán nhãn hiệu lâu đời danh rượu, chúc dịp thanh. Tiểu trường quầy, nơi này tới thượng Tam Bát To. Mà thanh thử cổ động nói trên cổ tay còn tàn lưu mới vừa rồi bị bạch phù dung ném thẳng bạo lực buộc chặt qua dấu vết bạch phù dung cười tủm tỉm làm rượu nếp thêm rượu ánh trăng chung màu xanh nhạt rượu gần như vô sắc thanh nhã trúc diệp thanh hương tràn ngập mở ra bạch phúc quý cùng bạch phù dung liếc nhau ngây nô cười vươn đoan chén tay lý không cứu thở ơ lạnh nhạt sau một lúc lâu cũng từ nhỏ trên bàn cầm một con chén trần huyền thương rót mấy bát rượu dương điểu mõn luôn khan nghề hà dạ du thần xuất phẩm xương đen chất lượng thượng giai lớp kín dây thanh như khô vàng cục đàm chính là tẩy không tịnh nuốt không dưới hắn vẻ mặt đưa đám từ ghế gấp thượng nhảy xuống dưới cái đôi nhảy nhảy đi tìm đại gia trưởng bệnh đại gia trưởng phù dung ôm phì gà cũng có chút ưu sầu mà thanh thử móc ra mười ba châu giản trí phiên thiên nhữ mày suy tư thanh kỷ ngũ quan thúc đẩy tự ở dưới ánh trăng càng hiện khắc sâu chỉ nghe hắn nói hẳn là âm dương gia tu sĩ một ít bí pháp không tính là đại phiền thoái bất quá âm tính năng lượng cùng cơ thể sống dương khí tương hướng Ở ngồi, phỏng trừng đều không tốt lắm giải. Bạch Phúc Quý uống làm chút diệp thành đánh cái cách. Đại hiệp, kia nếu không chúng ta chờ đến bình minh. Ban ngày dương khí trọng, nói không chừng tự động liền giải khai, ai u. Lời nói còn chưa nói xong, tiểu Phúc Quý đã bị Trần Huyền Thương hung hăng mổ một ngụm, trong tầm tay phỉ gà tức giận trừng hắn, một đôi kim tinh hỏa mục đáng sợ đến cực điểm. Bạch Phúc Quý. Bạch Phúc Quý thực tự giác mà làm một cái miệng kéo khóa kéo động tác. Âm tam tiểu từ trưởng quầy trong tay bầu rượu bò ra tới, phun ra một ngụm mùi rượu, nghẹn ngào nói. Trưởng quầy, nếu không đem dạ du thần bắt được đến đây đi. Nhìn hắn đuôi răn cuốn thành một đoàn nho nhỏ đáng yêu cực kỳ, ra khởi chủ ý tới lại tạc toan tạc độc. Trần huyền thương làm ngao một đêm cũng là chịu tội, vạn nhất ban ngày giải không được đâu. Ngày mai buổi trưa canh ba ước kia rượu bình tư quan sai cùng nhau đi không phải sao. Lỡ hẹn không hào đi. Còn có cái vẫn luôn theo đuôi tiểu quán người khổng tử Hẳn là liền ở sơn móng tay lăng thành ngoại, âm tam Kiệu xem một cái uống rượu điệu tam tiên, nuốt xuống mặt sau nửa thanh lời nói. Nghe này, Lý không cứu buông bắt rượu, vừa định châm trọc gâm tam Kiệu to gan lớn mật, dám động dạ du thần bánh kem, rốt cuộc, dạ du thần là âm dương gia tu sĩ xích đại nhãn hiệu, kéo một con thỏ, nói không chừng ngầm hợp với mấy chục cái hoa, nhưng mà, không đợi hắn há mổm, bạch phù dung phanh một tiếng đem bầu rượu nền ở trên bàn nhỏ, sảng khoai nói. Ý kiến hay? Bất quá. Chào thật sự là quá thất lễ. Chúng ta có thể thỉnh dạ du thần đi lên. Lý. Nhị gia trưởng. Không cứu. Lý tiên hạc phất tay háo tử, lạnh nhạt chào phung nói, như thế nào thỉnh. Dung bạch phù dung ngươi kia mấy chục thước trường dây thường sao. Bạch phù dung hướng hắn manh kỷ kỷ cười, ánh trăng trung ánh mắt sáng lời, tới rồi Lý không cứu trong mắt biến thành tặc đảm bảo thiên, nghe nàng nói. Hảo thuyết. Phúc quý ca, giao chúng ta sướng cái ca đi. Dạ Du Thần Sơn móng tay lan giờ phút này thực phiền lòng. Ban đêm mắt không thể thấy là Dạ Du Thần Vinh Quang cung ước thúc, Âm Dương gia đặc biệt am hiểu việc này. Năm đó như vậy thiết lập ước định khi, Thầy thuốc tu sĩ lời nói bình đạm mà trào phung quá, nói như vậy thiêu thân chỉnh cùng bệnh quáng gà trứng dường như, hạt bức lại nhải. Âm Dương gia tu sĩ, ngươi biết cái gì? Thầy thuốc tu sĩ, phi. Âm Dương gia lại cảm thấy đóng hai mắt nhưng tiến thêm một bước phóng thích tự mình, ở trong đêm đen gần sát hắc ám căn nguyên hấp thu âm thuộc tính năng lượng. Nói nhưng thật ra không tồi, hơn nữa, rửa sạch vi phạm quy định chiếm phố giả, nhìn không thấy diện mạo, nhưng thật ra lẩn tránh rất nhiều âm thầm tư thông khả năng. Nói nữa, cấm đi lại ban đêm lệnh là đại lệnh, lại không phải chết lệnh, chỉ cần không chiếm phố, chạy trốn giả du thần cũng sẽ không hướng trong chết đuổi giết, nhưng là... Sơn móng tay lan, ma ma, từ mí mắt phía dưới bỏ chạy thật là thanh tửi. Sơn móng tay lan thật khó chịu, Sơn móng tay lan thủ hạ tơ hồng thuật nói cho nàng cả tòa sơn móng tay lăng thành chỉ có nơi này có người chiếm phố hơn nữa hư không tiêu thất lúc sau không có ở sơn móng tay lăng thành bất luận cái gì một chỗ đá xanh trên đường phố thi rất lần thứ hai chân sơn móng tay lan đắc chẳng lẽ phi thiên tiểu có người có bản lĩnh ngươi đừng ngẩng đầu đang lúc dạ du thần hể ngoài, cảm thấy đêm nay lại muốn bất lực trở về khi đống nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng ca hơn phân nửa đêm quỷ khóc sói gào rất là đáng sợ dạ có cỏ dại linh lộ đoàn hề có mỹ một người Thanh Dương Nguyễn Hề, Sơn Móng Tây Lan, Nay Hòa Thanh Cao Hải Trung, ít nhất có hai người sướng chạy điều, một câu Thanh Dương Nguyễn Hề Trung Đệ Tam tự chọn đặc biệt cao, mà đến người sau nhị cung đau, quả muốn cởi giày ném qua đi. Siêu, siêu siêu siêu khó nghe, Sơn Móng Tây Lan bị dọa sợ, hơn phân nửa đêm nghe theo đuổi phối ngẫu ca, khi dễ lớn tuổi độc thân nữ thanh niên, thật hắn nương không phải người. kia ca còn ở sướng, dùng kinh thi cổ điều còn tự tiện sửa lại ca tử. Tiểu tỷ tỷ ai nhìn xem ta. Đêm nay ánh trăng hảo đưa tỉnh. Dạ du thần tới, ta bơi đi. Hai ta toàn ổ chan. Dạ du thần sơn móng tay lan, hoa mẹ ngươi. Hoán giận tất, sơn móng tay lan ngẩng đầu, nhìn không thấy lại cảm giác được đến thanh nguyên. Không sai, chính là vừa rồi kia bọn kẻ cắp ngái danh. Dạ du thần chân một dậm, thoán thiên mà thượng, pháo đốt cất cao trục hành. Trên nóc nhà, mà thanh thử nhìn chuẩn thời cơ ra lệnh một tiếng, bạch phúc quý răng lưới. Ngay sau đó, Bạch Phù Dung ném dây thừng, đem tiểu đạn pháo giống nhau xông lên Sơn Móng Tay Lan cấp chói cái giăng trác. Sơn Móng Tay Lan, Sơn Móng Tay Lan muốn nổ mạnh, nàng cảm thấy được bị trói buộc một khắc, lập tức một tay sau lưng véo âm dương pháp quyết, thầm nghị ban đêm là ta Dạ Du thần sân nhà, các ngươi chạy không thoát lòng bàn tay của ta, nhưng là, cánh tay giật giật, tránh không mở khóa liên. Nàng lại giật giật, vẫn là tránh không khai. Vì thế Dạ Du thần bắt đầu dùng sức động. Bạch Phù Dung tặc ca kéo dây thừng đem sơn móng tay lan từ không trung kéo đi lên ôn tồn khuyên nhủ xin lỗi ngài lạp không có thể ở một cái ánh mặt trời sán lạn nhật tử kéo tiệc rượu mở tiệc chiêu đái dạ du thần nhưng là sự cấp toàn quyền làm phiên đại nhân giải cái thuật tốt không bạch trường quay thấu thật sự gần sơn móng tay lan hai mắt cách hơi mỏng một tầng xa khăn mơ hồ cảm nhận được tối nay ánh trăng sáng ngời, lại như cũ thấy không rõ trước mắt người tường mở sơn móng tay lan lạnh nhạt nói ngay sau đó mỉm cười nói dám bắt cóc dạ du thần lá gan rất lớn a có bản lĩnh làm thịt ta a người xứ khác các ngươi nhìn ta nói cái gì tới lý không cứu hướng dư lại mấy người nhún mày mà thanh thử đảo mắt nhìn chính mình nhiệm vụ mục tiêu bạch phúc quý bình yên vô sự ngay sau đó tắt dùng cuồng nôn ký trợ giúp bạch phù dung tính toán thả trước không nói này ban đêm dạ du thần pháp lực có không dựa theo bình thường trình độ tính ra vạn nhất tạp hán pháp ra cuồng nôn ký thanh danh chính là không đẹp lui một bức giảng liền tính có thể cháo được Mà thanh thử cũng không tính toán ra cái này đâu, nhiệm vụ mục tiêu tốt lành, không có việc gì xính cái gì anh hùng. Bạch Phu Dung gật đầu, tỏ vẻ thực lý giải Sơn móng tay Lan lời nói, nàng xem một cái ủy khuất ba ba trần huyền thường, đem trong tay 13 châu giản trí phiên rầm rầm vang. Sơn móng tay Lan đại nhân, đúng không? Ta này trong tay Yến vân 13 châu giản trí nói được rõ ràng, Sơn móng tay Lan thành quản lý hoàn thiện nhưng tất cả đều là dựa vào Sơn móng tay người nhà công lao sự nghiệp A.